Trương mai hương xóa sạch tay nàng, thiếu nói bậy, tiểu hài tử đều có nãi mỡ, chờ trưởng thành chịu điều, ngươi tưởng hắn mập lên hắn đều trưởng không được. Nàng lại xem nữ nhi hiện tại so với phía trước gầy nhiều, nàng sấn trần vân cơm nước xong, trước lôi kéo nữ nhi hạ bàn đến trong phòng nhỏ rộng hỏi nàng, như thế nào ngươi như vậy gầy, có phải hay không mang hài tử quá mệt mỏi? Lưu kiều mụ mụ không phải giúp ngươi đi mang theo sao? Nào dám chân chính đem hài tử toàn bộ ném cho nàng mụ mụ, Rốt cuộc giúp chúng ta đi chăm sóc một chút chính là vô cùng cảm kích, hiện tại là mùa hè giảm cân, ngài lại không phải không biết ta sợ nhất nhiệt. Trần Vân cười nói. Trương Mai Hương lại nói, ta cùng ngươi ba ba mấy ngày hôm trước đi quản lý bất động sản sở, có cái phục thức tiểu phòng xếp thực hảo, vị trí cũng hảo, phía dưới là cửa hàng, mặt trên là có thể ở phòng, thượng chúng ta mua tới lại tặng cho ngươi, ngươi trước đừng nói cho lưu tiểu, đến lúc đó liền viết ở ngươi danh nghĩa. Mẹ, nơi nào dùng? Trần Vân kháng nghị. Vốn dĩ xuất giá liền cho không ít tiền, hiện tại còn cấp phòng ở, nơi nào muốn như vậy. Trương Mai Hương cười nói, như thế nào không cần, ta cùng ngươi nói chúng ta làm buồn bán liền phải học được đầu tư. Hiện tại lưu hành cái gì cổ phiếu chứng khoán chúng ta học không tới, nhưng mua phòng làm buồn bán đây là nhất nên đầu tư. Ngươi là nhìn không tới về sau, sự tình biến hóa cũng mau, không cho chính mình chừa chút cơ nghiệp, đến lúc đó làm sao bây giờ? Mẹ trên đời đối chính mình tốt nhất vẫn là chính mình ba mẹ, ở nhà mẹ để quá thoải mái. Thế cho nên, Trần Vân đều không nghĩ về nhà, nàng chủ động cùng Lưu Kiều nói, dù sao ngươi hôm nay cũng uống rượu, bằng không ngày mai lại trở về đi. Lưu Kiều biết thê tử thật vất vả trở về một chuyến, tự nhiên không sao cả, ở nhà cùng Phùng Du các nàng gọi điện thoại liền để lại. Buổi chiều, Trương Mai Hương chuyên môn mua một cái đại dưa hấu cùng dưa gang trở về, Trần Vân là đừng nghĩ ăn dưa hấu, bởi vì dưa hấu lạnh, sợ hài tử không tốt. Chỉ có thể cắn mấy khẩu dưa gang, Trần Vân ở trên sofa thích dí nằm để đệ, đệ Trần Phong Bồi nhi tử chơi, nàng xem như thoải mái rất nhiều. Buổi tối, Trần Vân cùng Trương Mai Hương ngủ chung, hai mẹ con khai đêm nói sẽ. Mẹ, ta cùng ngươi nói ta ở Long Thành bên kia đi làm còn rất thoải mái, mỗi ngày thượng một hai tiết khóa liền hoàn toàn không có việc gì, có thể về nhà xem Hải Tử hoặc là nghỉ ngơi đều được. Ngắm lại phía trước làm hộ sĩ nhiều mệt ta, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, còn bị người quấy giày. Hiện tại nàng làn da tốt như vậy, cũng là vì nhẹ nhàng nguyên nhân. Nhưng là trừ ra phương diện này. Rời xa quê nhà thân nhân bằng hữu, ở một cái không tính quá hữu hảo bầu không khí chung, cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau đều là nhà chồng người, Trần Vân đương nhiên sẽ cảm thấy thực cô đơn. Nhưng nàng cũng sẽ không vẫn luôn cùng Trương Mai Hương oán giận loại này, rốt cuộc đã kết hôn liền chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu đi. Trương Mai Hương nghe xong quả thực thật cao hứng, này liền hảo, ta liền nói tùy quân còn khá tốt, ít nhất nhân gia còn an bài công tác. Ba mẹ liền hy vọng ngươi nhẹ nhàng quá ngày lành là được, hai chúng ta vất vả nhiều năm như vậy. Không phải vì làm hài tử chịu khổ Nói thêm câu nữa trong lòng lời nói Nàng nữ nhi cũng coi như gả thực hảo Giang thành thị cục công an cục trưởng công tử Hiện tại liền nhi tử đều sinh Trung quanh có ai so được với chính mình nữ nhi Hùng chi nữ nhi cùng nhà chồng Quan hệ xử lý như vậy hòa hợp Nàng cô tỉ là giang thành thời thượng biên tập Này mấy tháng tuyển các nàng quần áo Vì các nàng miễn phí đánh quảng cáo Làm cho bọn họ ra sinh ý như vậy rực rỡ Này đó nhưng đều là nữ nhi công lao Ân, mẹ, ta hiện tại khá tốt. Lưu Kiều đối ta cũng thực hảo, ngài cứ yên tâm đi. Trở lại Gian Thành, Lưu Kiều lần này thăm người thân giả thời Gian Trường, cho nên trước kia đồng học cùng bằng hữu đều thỉnh hắn qua đi ăn cơm. Lưu Kiều tự nhiên sẽ đem Trần Vân mang theo, rốt cuộc cũng tưởng hảo hảo khoe ra một chút lão bà, hơn nữa chủ yếu cũng là giới thiệu cho bọn họ nhận thức một chút. Trần Vân bởi vì còn ở Huế mãi, nội y yệt đều không phải mua thực căng chặt, nhưng Lưu Kiều làm nàng đi. Nàng không nghĩ ném Lưu Kiều mặt mũi, cho nên ăn mặc một cái nàng mụ mụ đưa nàng một cái váy. Này váy thực hiện dáng người, mà Trần Vân hiện tại dáng người cũng coi như, eo lại rất nhỏ, đi ở phía trước đều làm người suy nghĩ bậy bạn. Hôm nay muốn đi chính là Lưu Kiều Cao Trung Đồng Học Hội, theo Lưu tiểu nói hắn trước kia chính là Cao Tam Đầu Đầu, đem chính mình thổi đặc biệt yêu, cho nên Trần Vân cũng rất tò mò. Lần này làm ông chủ chính là cùng Lưu Kiều Cao Trung bạn bè tốt, tiêu tưởng trí tuệ, xuất ngoại lưu học lúc sau trở về Giang Thành làm sĩ nghiệp, chuyên môn làm vật dụng hàng ngày bài, nghe nói ở Giang Thành còn có điểm danh khí. Lưu Kiều mang theo Trần Vân ở nhà ăn cửa xuống xe lúc sau, liền thấy một cao tráng nam nhân đi tới, nam nhân thực hắc, sắc mặt pha hùng, nhìn đến Lưu Kiều lại đây hai người lẫn nhau đấm một quyền. Trần Vân gác bên cạnh mỉm cười, tưởng trí tuệ thấy thế, vội cười, đây là tẩu tử đi. Hắn là người làm ăn, đừng nhìn tướng mạo hùng, kỳ thật là cái thực khéo đưa đẩy người. Này một cái xưng hô khiến cho Trần Vân có loại bị thừa nhận cảm giác, nàng cười nói, ngươi hảo, ta là Trần Vân. Tưởng trí tuệ quải một chút Lưu Kiều. Tiểu tử ngươi hành a, ta nói tẩu tử bộ dáng này khí chất rất giống hoa anh đảo quốc vị kia gọi là gì mò mò ra mạ gù chìa, đi đi đi, vào đi thôi. Trần Vân đi theo phía sau bọn họ đi vào, tiến phòng, người thật đúng là nhiều. Đại bộ phận cũng chưa mang đối tượng lại đây, có nam có nữ. Tưởng trí tuệ làm người thực thỏa đáng, lưu kiểu cũng là giống nhau, hắn đem Trần Vân giới thiệu cho bọn họ. Bọn họ đều là cao trung đồng học, nhưng này nhóm người SQ rất cao lời nói đều là nói lưu kiều lúc ấy như thế nào uy phong bất diện gì đó nghe trần vân che miệng cười không ngừng ngươi không biết lưu kiều trước kia cũng thực được hoan nên mới tới cái kia thực tập lão sư kêu cái khiết rất thích lưu kiều rõ ràng so với hắn thành tích tốt một đồng lớn nhưng nhân gia liền chuyên môn phụ đạo lưu kiều nhưng tẩu tử yên tâm a cứ như vậy lưu kiều đều kiên quyết cự tuyệt dù sao trần vân chính là giả hảo hiền thê lương mẫu hình tượng ăn xong này bữa cơm lưu kiều đưa nàng trở về lại đi vòng vèo trở về cùng đi học đám tia nhân tài khôi phục nguyên trạng, đem quần áo cổ áo rộng mở, sinh ti thêm rượu trắng đói loạn uống. vừa rồi lao bà ngươi ở chỗ này chúng ta nhưng đều rất nghề tình a, hiện tại ngươi nhưng đến buổi chúng ta uống. tưởng trí tuệ đem đại chát ti phóng lưu tiểu phía trước, sau lại lại cảm thấy không đã guyền, cầm vài bình rượu mới bỏ qua. lưu tiểu cười xấu xa, này mới bình tĩnh cái gì? có người liền ồn ào, lưu tiểu vẫn là như vậy chơi khai. mạnh liêu cười nói. Ta cảm thấy Lưu Kiểu có thể cưới được nàng lao bà cũng thật là không tồi, vừa thấy chính là hiển thê lương mẫu, hâm mộ nha. Hắn cùng Lưu Kiều tình huống không sai biệt lắm, đều là nam nhân so nữ nhân đại không ít kết hôn, chỉ tiếc hắn lao bà trừ bỏ quấn lấy hắn suốt ngày làm cái kia sự, bằng không liền đi dạo phố tiêu tiền, sinh cái nữ nhi cũng không ở nhà hảo hảo mang. Kết hôn nam nhân đều cảm thấy là, cho nên nói Lưu Kiều người này mệnh hảo, phía trước lâm Tĩnh cũng là xinh đẹp học tập hảo. Hiện tại tìm cái này cũng đẹp lại nộn lại quảng ra. Lưu Kiều lập tức nói, được rồi, miễn bản lâm tĩnh, không thú vị. Nha, nhanh như vậy liền sợ a Lưu Kiều. tưởng trí tuệ trêu kẹo hắn. Lưu Kiều xin tha, đó là, nữ nhân đối loại chuyện này đều thực mất cảm. chúng chi ta cùng lao bà của ta trước kia liền nhận thức, nàng còn gặp qua lâm tĩnh. ngươi nói này bị nàng không cẩn thận nghe được, lại nghĩ nhiều. Đến lúc đó ta nhật tử liền không dễ chịu lắm. Như thế, tưởng trí tuệ tán đồng. Nhưng người nói phía trước cái kia tiểu khiết lao sư cũng thật là đối với người nhất kiến trung tình A. Mặt sau câu nói kia hắn chưa nói, chính là lâm tĩnh giận dối, rõ ràng lưu kiểu cũng chưa cái gì lại còn có cự tuyệt vị kia, nhưng lâm tĩnh liền nháo mọi người đều biết, hồn ảo nhốn nháo. Hiện tại ngâm lại cũng cảm thấy rất thổn thức, năm đó ai không cho rằng bọn họ là một đôi, lưu kiểu đối lâm tĩnh như vậy hảo, lâm tĩnh tuy rằng có điểm thanh cao, nhưng cũng là cái nhuyễn muội tử. Còn sẽ chủ động ở tiết tự học buổi tối ở lâu một lát liền là vì cùng Lưu tiểu nhiều ở chung. Không nghĩ tới chính là như vậy mẫu mực tình lữ cũng sẽ chia tay, bất quá, nhìn đến hiện tại Lưu tiểu như vậy hạnh phúc hắn cũng vì bằng hưu cao hứng. Trần Vân giữa chưa trở về ngủ cái ngủ trưa, đến buổi chiều rời giường, công công đã làm tốt cơm, Trần Vân trước cấp bảo bảo huy mãi, mới ôm bảo bảo đi ra ngoài ăn cơm. Lưu Trí Quốc xào một cái khoai tây ti, trên một con cá, còn đặc biệt trên hai cái trứng gà cấp Trần Vân. Thật đúng là chính là đem nàng đường tiểu hài tử tới đối đãi, Trần Vân cười nói, ba, ngài cũng tới ăn bái. Ta không ăn, trong cục còn có chuyện, ra đây liền phải đi. Lưu trí quốc đậu một chút tôn tử liền đi rồi. Phùng du bởi vì đi lưu lộ trong nhà, một chốc một lát cũng sẽ không trở về, Trần Vân mang theo hải tử đi ra ngoài cũng không có phương tiện, chỉ có thể ở nhà cùng bảo bảo cùng nhau chơi. Nhưng thật ra bảo bảo nơi nơi bò, đem Trần Vân cấp nhiệt ra một thân hãn, còn hảo lưu tiểu trở về sớm. Hắn là bị Mạnh liêu đưa về tới. Mạnh ca muốn hay không tiến vào uống ly trà, lớn như vậy trời nóng thật là phiền với ngươi Mạnh liêu còn liền thật sự không sợ hãi lưu kiểu ánh mắt trực tiếp vào được. Hắn biết lưu tiểu người này, đừng nhìn hắn ở bên ngoài giống như đặc biệt chơi khai, nhưng ở nhà kia hoàn toàn không giống nhau. Phía trước đối kia một cái cũng là ái thực, hiện tại đối lao bà là càng tốt. Sợ người khác nhiều cùng hắn lao bà tiếp xúc nói gì đó không tốt lời nói. Trần Vân trước từ tủ lạnh cầm ướp lạnh thoại mai ra tới lại đặt ở nước đá thêm một chút đường phèn đặt ở pha lê trong ly đưa cho Mạnh Liêu uống, không nghĩ tới thật đúng là đúng rồi Mạnh Liêu ăn uống. Ê, ẩm lạnh lạnh băng băng ngọt nào, ở đại mùa hè uống cái này miễn bản có bao nhiêu giải khác. Hơn nữa nàng ăn mặc thực khéo léo, ở nhà ăn mặc thoái hoa váy liền áo, gương mặt tươi cười ngâm ngâm, làm Mạnh Liêu đối nàng rất có hảo cảm. Lưu Kiều lập tức cảnh giác lên, Mạnh Liêu thủy còn không có uống xong, hắn liền giả cười nói, ngươi không phải còn có chuyện sao? Mau trở về đi thôi. Như thế nào còn không đi? Nửa đẩy nửa tế đem Mạnh Liêu đưa ra đi, Trần Vân xem trợn mắt há hốc mồm, ngươi đây là làm gì nha? Như thế nào đem khách nhân đều đuổi đi? Cái gì khách nhân nha, chính là cái khách không mời mà đến. Lưu Kiểu cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu nam nhân về điểm này hoa hoa tâm tư, thế tử từ, từ kết hôn lúc sau cả người giống như nảy nở giống nhau, hơn nữa trên người loại khí chất này đặc biệt trở về nhà. Trần Vân đẩy một chút hắn, ngươi ôm sẽ bảo bảo đi, liền biết múa mép khư môi. Hiện tại Trần Vân nói chuyện càng ngày càng tùy tiện, nàng ngồi ở Lưu Kiều trước bàn, do hỏi hắn, ta muốn nhìn ngươi album, có thể đi. Lưu Kiều cười nói, có thể a, có cái gì không thể, của ta chính là của ngươi. Trần Vân cẩn thận phiên nổi lên album, không nghĩ tới Lưu Kiều đọc cao trung ảnh chụp thật sự rất xoáy khí, hơn nữa đặc biệt xanh miết, nhưng là đều có một cổ tuấn lãng bộ dáng. Lưu Kiều xem Trần Vân xem mê mẩn, tự luyện nói, thế nào, ta trước kia lớn lên vẫn là không tồi đi. Nàng gật đầu. Ta lúc này mới tin tưởng nhân ra thực tập lao sư vì cái gì thích ngươi. Bất quá, ta lão công hiện tại cũng thực anh tuấn. Nàng nhìn Lưu Kiều liếc mắt một cái, Lưu Kiều trong lòng Mỹ tư tư, hắn thở qua tới nói, ngươi thật sự cảm thấy ta còn rất phù hợp ngươi thẩm mỹ đi. Trần Vân lắc đầu, nếu ngươi không phù hợp ta thẩm mỹ, ta như thế nào sẽ tìm ngươi, nói cái gì nói dối. Ngươi cảm thấy mạnh liêu kia tiểu tử cùng ta so, ai tương đối xoái. Lưu Kiều ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Vân. Phần 38 Trần Vân công bằng nói, đương nhiên là ngươi A. Nàng lại không phải ngốc tử, tuy rằng trong lòng cảm thấy mạnh liêu diện mạo cũng không tồi, nhưng ở chính mình lão công như vậy để ý dưới tình huống, nàng đương nhiên không thể nói bậy. Thật sự, không biết vì cái gì, luôn luôn rất có tự tin lưu tiểu ở đối mặt Trần Vân thời điểm rồi lại không quá tự tin, trước kia đều là người khác truy ở hắn mặt sau chạy, mặc dù là hơi có chút ngạo nhiều vài cái thế công liền bắt lấy, nhưng Trần Vân nhìn như mềm ấm, giống như thực hào tiếp cận. Kỳ thật hắn cũng biết thê tử vẫn luôn thực buồn phận, tính cách cũng thực hào, sẽ không thích người khác, nhưng hắn chính là có điểm lo được lo mất. Loại cảm giác này trước kia cũng không từng có quá. chương 77 Thời Thượng Cảm Bởi vì Lưu Kiều ở nhà nhật tử không dài, cho nên các bạn bè thân thích đi rồi cái biến, hôm nay đó là muốn đi Lưu Kiều tỷ tỷ lưu lộ ra, hơn nữa là đi lưu lộ cha mẹ chồng trong nhà. Rốt cuộc có cái đương doanh trưởng đệ đệ vẫn là thực cho nàng mặt dài, Lưu Kiều lái xe, khai điểm cửa sổ xe bảo bảo ngạc nhiên nơi nơi vọng rừng không được tới trần vân từ hắn hôm nay ba người đều trang điểm đổi mới hoàn toàn lưu kiều ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi thẳng quần tây áo sơ mi tay áo vừa vặn van đến cánh tay thượng nghiêng người cùng các nàng nói chuyện thời điểm trên người đường cong hiển hiện ra phá lệ gợi cảm thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm trần vân đối lưu kiều vây vây tay lưu kiều không rõ nguyên do liền tới đây không nghĩ tới trần vân trực tiếp liếm hắn một ngụm lưu kiều sắc mặt bạo hồng cảm giác hô hấp đều không thông thuận Trần Vân nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy buồn cười, ai nha, lão công, ngươi như thế nào như vậy thẹn thùng. Lưu Kiều dâm chân ga, cương cười nói, ta không phải không có dự đoán được sao. Lại nói ngươi này một hôn ta, ta cũng vô pháp hảo hảo lái xe. Thâm ướt đầu lưỡi cùng hắn làn ra tiếp xúc, hắn giống như dọa đến một phen, nhưng lại ở trên xe, không thể hảo hảo thân thiết, hắn thật sự là hảo não. Hắn không nói một lời, Trần Vân có điểm hơi sợ nói, thực xin lỗi sao. Bảo bảo cùng cái manh thu giống nhau lập tức đụng vào Trần Vân trong lòng ngực, đem Lưu Tiểu giật nảy mình, Trần Vân đánh hắn mông nhỏ một chút, ngươi còn như vậy ta liền thật sự đánh ngươi. Trần Vân tê một chút sờ sờ chính mình bộ ngực, thật sự là bị hắn đâm đau, hắn còn ngậm nước mắt, dùng tay kéo nàng, Trần Vân cố ý không để ý tới hắn. Nhưng thật ra Lưu Kiều đau lòng nói, vân vân, nếu không ở trên đường rừng ta giúp ngươi xoa xoa đi, có phải hay không rất đau. Phòng chứng Mao thanh, ta lần này trở về thật sự phải hảo hảo giao hơn hắn thật sự quá chán ghét, luôn bộ dáng này đột nhiên đâm lại đây. Trần Vân nhìn Bảo Bảo liếc mắt một cái, xú Bảo Bảo lại đem đầu vùi ở mụ mụ trong lòng ngực trang ngoan Bảo Bảo. Trần Vân thật là phát hỏa cũng phát không đứng dậy, lại nói tới rồi lưu lộ ra, cháu ngoại trai An An đã nhảy ra tới, cứu cứu. Xem ra tới hắn thực thích Lưu Kiều cái này cứu cứu, lại lập tức kêu Trần Vân, mợ. Lưu Kiều một phen vớt lên cháu ngoại trai ước lượng, nhưng xem như trọng điểm, đi, cứu cứu cùng ngươi mua một phen súng đồ chơi. Ngươi xem được không chơi? Trần Vân ôm Bảo Bảo vừa vào cửa, Bảo Bảo đã bị cô mẫu đoạt lấy đi, Trần Vân lòng còn sợ hai nói, "Tỷ, ngươi cẩn thận một chút, Bảo Bảo hiện tại nhưng sẽ đâm người, ngươi đừng bị hắn đụng vào." "Sợ cái gì, ta lại không phải không ôm quá nàng." Lưu Lộ ôm Hải Tử mang theo Trần Vân đi ghế dài ngồi, nàng cha mẹ chồng ra da vẫn là thực kiểu cũ gỗ đỏ gia da cụ, trong nhà loáng thoáng có một cổ trung dược hương vị. Tỷ phu Liêu Bình bưng trái cây ra tới, còn cẩn thận cắm thượng tâm xỉ răng. Còn bưng hai ly nước gấm lại đây đưa cho Lưu Lộ cùng Trần Vân. Trần Vân có chút kinh ngạc, nàng không phải thực hiểu biết Liêu Bình, hiện tại thoạt nhìn Liêu Bình người còn rất không tồi, ít nhất còn phi thường cẩn thận. Nàng đi nhà người khác làm khách, nhân ra đều là đảo nóng bỏng nước sôi, vốn dĩ nàng liền phải mang hài tử, có đôi khi bảo bảo không bất lo, sợ hắn một chút lộng bác, ngã vào trên người liền sợ bị phỏng, nước gấm liền không, cái này băn khoăn. Liêu Bình còn muốn cướp ôm hài tử, Lưu Lộ đem hài tử cho hắn, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hắn Sú bảo bảo ở Lưu Lộ cùng Lưu Bình trong lòng ngực đều thương ngoan. Trần Vân cười nói, vẫn là các ngươi có biện pháp, ngươi không biết ta một ông hắn, hắn liền nhích tới nhích lui. Bảo bảo hê hê à a, cuối cùng vẫn là trở lại Trần Vân trong lòng ngực, Lưu Lộ cùng nàng nói, quá mấy ngày ta muốn đi Italy đi công tác, ngươi muốn hay không ta mang cái gì đồ trang điểm trở về. Trần Vân vui vẻ nói, son môi được không? Lưu Lộ hứng thú bừng bừng cầm mấy quyển thư ra tới cho nàng xem, đều là tạp chí thời trang, Trần Vân xem mùi ngon. Xem Trần Vân đều cảm thấy quần áo của mình thổ, lưu lộ đem hải tử hướng liêu bình một phóng, mang theo Trần Vân đi vào thí nàng quần áo. Quả nhiên vẫn là lưu lộ rất có phẩm vị, nhưng lưu lộ quần áo đều là rất có bản hình, hơn nữa vóc dáng cao gầy, Trần Vân vóc dáng hơi chút lùn một chút, hơn nữa bộ ngực rất lớn, cho nên nàng có chút quần áo Trần Vân xuyên khó coi, nhưng có một kiện có nếp vốn trăm nếp gấp quần, mặc vào đi liền rất đẹp. Người đem cái này áo trên thử một chút mâu hồng cánh sen sắc vô tay hào háo trên trang bị màu trắng trăm nếp gấp quần Trần Vân ở trước gương mặt dạo qua một vòng ta cảm thấy cũng không tệ lắm vậy ngươi liền xuyên trở về đi Lưu Lộ cười nói Trần Vân vội vàng cự tuyệt này như thế nào hảo Lưu Lộ vốn dĩ hiện tại liền càng ngày càng thích cái này đệ muội người cũng thực hảo nàng nguyện ý đem chính mình đồ vật cho nàng không giống có người cái gì đều phải không cho còn ba ba muốn Trần Vân xuyên này bộ quần áo ra tới cấp Lưu Kiều xem Lưu Kiều khen nói thật xinh đẹp Như vậy có vẻ vóc dáng cũng cao, khí chất cũng hảo, liền xuyên này bộ về nhà. con dùng ngươi nói, tỷ đều nói tặng cho ta. Thực mau lưu lộ cha mẹ chồng bưng đồ ăn đi lên, hai vị lao nhân ra đều là người già nhưng tâm không giả, làm đồ ăn cũng đặc biệt ăn ngon. Trần Vân không nhìn xuống, ăn hai khối tô thịt, nàng híp mắt cảm thụ hương vị, ngài tay nghề thật tốt, làm ăn quá ngon. Lão Thái Thái từ ái cười nói, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, có rất nhiều, không đủ ta lại đi làm kia cũng không thể ăn quá nhiều, Khác Đồ An ta cũng muốn nếm thử. Lão Thái Thái ở trong bữa tiệc cùng Trần Vân nói, "Còn muốn cảm ơn các ngươi khuyên giải bọn họ phu thê, bằng không chúng ta an an làm sao bây giờ? Hiện tại người trẻ tuổi động bất động liền phải ly hôn, kỳ thật phu thê chi dàn quan trọng nhất vẫn là nhẫn nại." Lão nhân gia là cái kia niên đại lại đây, Trần Vân không tán đồng nàng lời nói, nhưng cũng sẽ không phản bác, điểm này lễ phép vẫn phải có. Thu hồ hôm nay đến lưu lộ ra phát hiện tỷ phu đối tỷ tỷ cũng thực hảo, nơi trốn săn sóc Nhật tử quá hảo liền hảo sao. Lưu lộ có chút xin lỗi nhìn Trần Vân, Trần Vân tỏ vẻ không thèm để ý, chờ ăn xong rồi cơm Trần Vân muốn thu thập chén đúa, chính là bị ngăn đón không cho, làm cho bọn họ ra a gì thu thập. Thì, ngươi hiện tại khá tốt đi. Trần Vân trộm hỏi nàng. Lưu lộ rào hoặc cười, đó là, dù sao ta hiện tại so với phía trước càng tự do, mặc kệ người khác nói như thế nào, quá hảo tự mình quan trọng nhất. Có thời gian nhiều trang điểm chính mình. Lần trước ta cùng ngươi tỷ phu cùng nhau đi ra ngoài, có người xa lạ lại đây đến gần. Hắn ăn mấy ngày rấm, đối ta mỗi ngày ra cửa hóa cái trang đều bất mãn. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đừng tiết kiệm nên dùng liền dùng. Tốt xấu lưu bình người này đi tự mình ước thúc lực cực cường. Nhưng nàng đệ đệ nàng biết, người lớn lên đẹp liền dễ dàng chiêu đào hoa, cố tình lưu tiểu người lại là cái mê chơi, nàng không thể không nhắc nhở đệ muội. Trân vân cũng cùng nàng chia sẻ tiểu bí mật, đừng nói nữa. Mấy ngày hôm trước hắn anh em tới nhà của chúng ta. Nhân ra liền nhìn nhiều ta vài lần, hắn liền đem nhân ra đuổi ra đi, ở nhà phi hỏi ta là người ta xoái vẫn là hắn xoái, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Hai cái nữ nhân cười ngửa tới ngửa lui. Lưu Kiều cùng Lưu Bình bất đắc dĩ liếc nhau, Lưu Kiều khó hiểu, các ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì, cũng nói điểm cho ta nghe nghe. chương 78 bất động sản chứng bắt được. Từ Lưu lộ ra trở về lúc sau, Ly Lưu Kiều phản đổi thời gian càng ngày càng đoảng. Trần Vân Nghị nghĩ vẫn là đem trương mai hương cùng nàng mua phòng sự tình nói cho hắn, dù sao cũng là phu thê, loại chuyện này tốt nhất không cần gạt, bằng không đến lúc đó rất khó xong việc. Nàng nếu là trước khai cái này đầu, đến lúc đó lưu tiểu giấu nàng không phải cũng là thuận lý thành trương, làm phu thê vẫn là muốn thẳng thắn thành khẩn một chút tương đối hảo. Lão công, cùng ngươi nói một sự kiện, chính là ta ba mẹ muốn đưa một bộ tiểu phòng ở cho ta, làm ta về sau thu địa tô dùng, ta chối từ không được, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lưu Kiều đột nhiên vừa nghe, hắn nói, này cũng khá tốt. Trần Vân xem hắn không có gì biểu tình, vội vang nói, ta còn trông cậy vào ngươi sang năm trở về tìm người trang hoàng đâu, ta ai đều không tin, liền tin tưởng ngươi ánh mắt. Lưu Kiều nghe nàng nói như vậy liền vui vẻ, đó là, ta nhận thức người nhiều, đến lúc đó cùng ngươi tìm người trang hoàng. Trần Vân Cao hứng nói, ngươi thật tốt. Nàng còn sợ hắn có cái gì không tốt cảm giác, xem hắn thực bình thường, cho nên liền tích cực làm hắn tham dự tiến bào để tránh giống như đều là chính mình. Ngay sau đó Trần Vân gọi điện thoại trở về cùng Trương Mai Hương nói việc này, Trương Mai Hương thấy nữ nhi nói đều nói, liền không hề trách cứ nàng. Rốt cuộc nàng tưởng chính là làm nữ nhi không nói cho nam nhân, ngày sau ai đều liêu không đến sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cùng Trần Tứ bằng hiện tại còn có thể chăm sóc nữ nhi, nhưng đến lúc đó nhà máy giao cho nhi tử, về sau sự tình liền khó nói. Không nghĩ tới nữ nhi như vậy thật thành, các nàng cũng chỉ hào thở dài. Ngay kế, Trần tứ bằng lái xe lại đây tiếp nữ nhi con rể cùng đi xem phòng ở, Tử Duy tắt giao cho bà bà chăm sóc. Trương Mai Hương cùng Trần tứ bằng hai người đều cảm thấy nữ nhi khẳng định đấu không lại con rể. Hôn nhân trong sinh hoạt không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Các nàng đương nhiên hy vọng nữ nhi cùng con rể có thể hào hào ở chung, nhưng Thiết Tưởng chung khẳng định hy vọng chính mình nữ nhi ở vào chủ đạo địa vị. Giang Thành nữ tử đại bộ phận đều thực đanh đá, rất ít giống Trần Vân như vậy, tính tình cũng ôn ôn nhu nhuễn người cũng trắng trẻo mềm mại, nói chuyện càng là nhỏ giọng, Trương Mai Hương đều sợ nữ nhi mỗi ngày chịu khổ không nói. "Mẹ, là ở Hoa Thủy Tiên Viên bên kia sao?" Trương Mai Hương gật đầu. "Nói là một cái tiểu phong sếp, kỳ thật rất lớn, đặc biệt là phía dưới hoàn toàn có thể khai một cái đại cửa hàng, mặt trên cũng không sai biệt lắm cũng có 100 nhiều bình." Lưu Kiều thể hội được đến Trần Gia người đối Trần Vân Ái, hắn nhìn nhìn Trần Vân ở cẩn thận xem, nhưng cũng không phải cái loại này đắc ý biểu tình. Hắn đồng nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật vẫn là rất sợ Trần Vân đi. Quả thật, hắn trước kia đối tượng nhìn qua tựa hồ đều so Trần Vân điều kiện hảo, nhưng là lại đều không có Trần Vân như vậy không màng hơn thua. Không có nói chính mình ra có tiền liền bãi sắc mặt cho ai xem, cũng không có ở chính mình kia giúp huynh đệ trước mặt rụng rè, rõ ràng biết năm đó kia nhóm người cùng lầm tinh quan hệ, vẫn là dũng cảm đi. Cái này địa phương lượng người cũng không tệ lắm, chính là ta hàng năm không ở nhà, bằng không có thể ở chỗ này khai cái tiểu điểm gì đó. Trần Vân vừa nhìn vừa nói. Trương Mai Hương cười nói, đúng vậy, thuê cũng không có lời, vạn nhất nhân ra làm chút không tốt suy ý, đem tường lộng hỏng rồi thì mất nhiều hơn được. Hai người các ngươi đều thích, chúng ta hiện tại liền qua đi làm thủ tục. Phong ở mua thực thuận lợi, nhìn đến Trần Vân tên ở mặt trên, Trần Vân trịnh trọng tiếp nhận, sau đó cùng lưu kiều hai người thỉnh Trương Mai Hương vợ chồng ở bên ngoài ăn cơm. Mẹ, ngươi xem ta lớn như vậy còn muốn các ngươi nhọc lòng, ta thật là. Trương Mai Hương cười nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Người bao lớn đều là ta nữ nhi. Lưu Kiều giúp Trần Vân làm mặt mũi. Mẹ, Vân Vân đi theo ta chịu khổ. Tùy quân như vậy xa, cùng ngài lao tách ra. Này không phải hẳn là sao. Vân Vân là quang vinh gia đình quân nhân. Này đó chính là nàng nên làm. Nhân ra bên ngoài người đều hâm mộ chúng ta. Nói chúng ta con rể lớn lên lại đẹp lại sẽ làm việc. Lại là quân nhân. Chúng ta Vân Vân cũng có người như vậy lao công kia mới là tam sinh hữu hạnh. Trần Tứ bằng nói. Bất động sản chứng bắt được tay lúc sau. Lưu Kiều bằng hữu Mạnh Liêu cuối cùng muốn ở nhà thỉnh bọn họ ăn cơm. Lưu Kiều nói, ngươi đừng nhìn Mạnh Liêu lớn lên dạng, nhưng hắn nấu cơm vẫn là thực không tồi. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hai người mua một dương đồ uống qua đi, Trần Vân còn chi kỷ mang theo một con lỗ gà cùng trái cây qua đi. Kỳ thật hai gia trụ rất gần, nhưng Mạnh Liêu dọn đi ra ngoài, cho nên muốn lái xe đi hắn mặt khắc ra. Mạnh Liêu nhưng thật ra thực nhiệt tình, nhưng hắn lao bà kỳ kỳ cũng không thể nói không nhiệt tình đi, dù sao chính là chỉ lo chính mình. Mạnh Liêu một người ở phòng bếp bưng thức ăn, thịt kho tàu cá chép, đậu hủ cá trạch phấn trưng chua cay bản lươn các loại món chính làm Trần Vân xem nhìn không chớp mắt, hắn đều làm không hảo như vậy món chính. Hảo, hảo, mau tôi ăn đi. Kỳ Kỳ, ngươi đi tủ lạnh lấy mấy vại bia lại đây. Kỳ Kỳ cầm mấy vại bia lại đây, nàng cũng cầm một lọ phóng Trần Vân trước mặt. Trần Vân cười nói, ta hiện tại còn ở bú sữa kỳ uống không được, uống nước là được. Mạnh Liêu lập tức nói, muốn hay không đi theo ngươi mua điểm đồ uống tới. Trần Vân đương nhiên lại là một phen chối tử. Thật vất vả ngồi xuống, Lưu Kiều cùng mạnh nhiều hai người lưu lên, có thể xem ra tới hắn xác thật là Lưu Kiều phát tiểu, sự tình gì hắn đều biết, hơn nữa thực chiếu cố Trần Vân. Lưu Kiều khi còn nhỏ chính là hài tử vương, ở chúng ta này một mảnh hắn không có đánh nhau đánh không thắng, chúng ta như vậy thành tích tốt cũng chưa dùng, hắn vừa đi trường học, nhưng cái đó nữ hài tử trong mắt cũng chỉ có hắn. Phải không? Hắn hiện tại là quân nhân, không đánh nhau nhưng thực giảng nguyên tắc hắn binh đều thực phục hắn. Trần Vân lấy một loại sùng bái chi tư nhìn Lưu Tiểu, Lưu Kiểu đều mau bị Trần Vân khen ngượng ngủng, vân vân, ngươi đừng nói nữa. Không khí vẫn là thực tốt, cứ việc ở Lưu Tiểu phu thê đi rồi, kỳ kỳ đã phát một hồi tinh tình. Ngươi nói ngươi kia anh em cũng thật là, còn nói là ngươi phát tiểu, nghe được ngươi lược thuật trọng điểm rót vốn sự tình, không dên một tiếng chỉ nói khi còn nhỏ sự tình. Không phải nói nhà hắn rất có tiền sao. Mạnh yêu mắng, ngươi biết cái gì? Bằng hưu chân chính chưa bao giờ sẽ đi đối người khác cố mà làm. Lưu kiểu vốn dĩ tham gia quân ngũ liền không mấy cái tiền, hắn kết hôn đều là hắn ba mẹ ra tiền, nàng lao bà trong nhà điều kiện không tồi, nhưng hắn như thế nào sẽ vì ta cùng hắn lao bà vay tiền, hôm nay nói tốt cũng là vì hắn thực tiễn. Nhân ra có bao nhiêu tiền giúp ta, ta tiếp thu, nhân ra không có kia cũng không có gì, muốn giống ngươi như vậy mọi chuyện đều có mục đích, kia thật là giao không đến bằng hưu. Kỳ kỳ không vui, nhưng cơ sở kinh tế quyết định địa vị. Nàng tuy rằng sinh cái hài tử, nhưng vẫn là dựa vào mạnh yêu, cũng không dám nói thêm nữa. Mà ở trên đường lưu tiểu nói, vân vân, ngươi đừng chê ta nhỏ khí, tiền là cái thứ tốt, nhưng tốt nhất không cần dùng tiền đi đánh quá nhiều giao tế Còn nữa chúng ta cũng không cần đi phùng má giả làm người mập, chính chúng ta tiền còn chỗ hữu dụng, ta hiện tại còn chỉ là doanh trưởng, tiền lương cũng liền như vậy một chút, ta ba cũng hai bàn tay trắng nếu lập tức mượn một tuyệt bút tiền cho người khác, đó là có bao nhiêu miệng đều nói không rõ. Trương 79 từ Biệt Lưu tiểu Trần Vân rất vui thấy Lưu tiểu là cái dạng này người, thực phải cụ thể, nàng còn tưởng rằng Lưu tiểu sẽ đồng ý tới lại đi vay tiền, bởi vì Lưu tiểu là cái trường hợp người, thực chơi đến khai, cho nên nàng đều tính toán Lưu tiểu đáp ứng vay tiền sự tình. Cho nên nàng tưởng may mắn nàng đem mua phòng ở sự tình nói cho hắn, bởi vì hắn kỳ thật là cái đáng giá tín nhiệm người. Về đến nhà, bảo bảo xoay đầu đi, Trần Vân vội vàng hống bảo bảo, hương bảo bảo, hôm nay tưởng mụ mụ không có. Phùng Du ở bên cạnh cười nói, như thế nào không nghĩ, các ngươi đi thời điểm hắn còn đang ngủ, tỉnh liền a o a o ta hống nửa ngày mới hảo, hiện tại một người chơi món đồ chơi, chơi mệt mỏi liền chính mình nằm. Phần 39. Tử Duệ bảo bảo, mu mu ôm. Trần Vân đem Nhi Tử ôm vào trong ngực, Lưu Kiều cũng giúp đỡ đầu hài tử, Phùng Du chậm rãi lui ra ngoài. Lưu Kiều đem cửa phòng đóng sau, đem mẫu tử hai người ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, ta thật là luyến tiếc các ngươi. Hắn khí phun ở Trần Vân trên mặt. Trần Vân cũng thực luyến tiếp, quay đầu lại dùng tay vô vô hắn mặt, ta cũng luyến tiếc ngươi, chính ngươi một người qua đi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu ăn căn tin ăn khó chịu liền đi ra ngoài đi tiệm ăn đi. Quần áo gì đó đều phong máy giặt, áo sơ mi liền dùng tay tẩy. Nói nửa ngày hận không thể cùng hắn cùng nhau trở về tính, nhưng lại ngấm lại chính mình ba mẹ, nàng vẫn là tưởng lưu lại. Tục ngư nói con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, nàng vốn di tùy quân vừa đi liền rất lâu đều cũng chưa về. Nếu nàng lần này trở về như vậy mấy ngày, lại không biết khi nào mới có thể cùng ba mẹ gặp nhau. Ta đều đã biết, ngươi ở nhà đừng nghĩ khác, muốn đi liền đánh với ta cái điện thoại ta đi tiếp ngươi. Lưu Kiều dặn dò, Trần Vân gật đầu. Hắn phải đi trước một ngày, bảo bảo vẫn là vô ưu vô lự. Trần Vân điểm điểm bảo bảo cái mũi, bảo bảo à, ba ba phải đi, ngươi cũng không biết à, liền cố chính mình chơi. Bảo bảo còn tưởng rằng Trần Vân ở cùng hắn nói giỡn, muốn đi ăn Trần Vân tay, Trần Vân trốn tránh không kịp bị hắn ăn đến. Hắn liền cười khanh khách. Bảo Bảo có đôi khi là tiểu thiên sứ, có đôi khi lại là tiểu gác ma. Chờ Bảo Bảo ngủ rồi, Trần Vân giúp hắn thu thập quần áo, kỳ thật tổng cộng cũng không vài món, hắn đi quân doanh xuyên lại là quân trang, mang không mang theo quần áo kỳ thật đều không sao cả. Thực mau đem hành lý thu thập hảo, Lưu Kiều cố tình muốn cùng Trần Vân ôn tồn một phen, đêm nay thượng đặc biệt ôn nhu, làm Trần Vân xa vào trong đó. Rạng sáng hắn phải đi thời điểm, bữa sáng đều không kịp ăn, Trần Vân liền đứng ban công xem hắn đi rồi. Có như vậy trong nháy mắt nàng có điểm muốn khóc, trước kia thích ngủ nướng nàng, lại rất thanh tỉnh. Đêm qua như vậy nhỉ non ôn tồn, hôm nay lại muốn phân biệt, thậm chí Lưu Kiều đều không kịp nói nhiều nói, nàng vốn đang cho rằng có thể nhiều lời chút đưa tiện nói, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Lưu Kiều đi ngày hôm sau Trần Vân liền mang theo bảo bảo trở về nhà mẹ đẻ, bởi vì tùy quân cùng bà bà lão công đãi thời gian đủ dài, lần này cũng hy vọng có thể ở nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian. Trần tứ bằng tự mình lại đây tiếp nàng đi. Trên đường, hắn có chút oán trách nói, căn hộ kia là ta cùng mẹ ngươi lén mua tặng cho ngươi, ngươi như thế nào nói cho Lưu Kiều, nhân ra nói thỏ khôn còn có ba hàng, ngươi nhà. Ba, Lưu Kiều đều không dối gạt ta cái gì, ta cũng không cần thiết gạt hắn, lại nói kia cũng biết chính là tên của ta. Hắn kỳ thật là cái thực lỗi là người, không phải loại người như vậy. Nàng thực tin tưởng Lưu Kiều, từ ngày thường làm người xử thế thượng xem ra tới hắn kỳ thật không nhất định là cái thực người chính trực, nhưng cũng là cái đối nàng người rất tốt. Trần tứ bằng đành phải nói, cũng hy vọng như thế. Trở lại chính mình ra, Trương Mai Hương đã sớm thế Trần Vân cùng bảo bảo thay đổi khăn trải giường, trong phòng có quạt điện thổi, nàng dường như đã có mấy lời, ngẫm lại năm kia mùa hè ta còn ở nhà đâu. Năm trước lớn bụng cũng không biết chính mình như thế nào quá đi xuống, ai. Trương Mai Hương cảm thán, ngươi cũng là vất vả, ta nghe nói Long Thành nơi đó không phát đạt, dùng liền nhau thủy đều không có phương tiện. Nữ nhi xa gả vừa mới bắt đầu không cảm giác Lúc sau liền sẽ càng ngày càng có thể ngộ. Này lại có biện pháp nào? Nhật tử luôn là muốn quá. Kỳ thật ở nơi đó quá nhưng thật ra rất đơn thuần, mỗi ngày liền thượng một chút khóa, sau đó về nhà làm làm cơm, mang mang hài tử, lại nói tiếp cũng là rất thoải mái, mấu chốt là lưu tiểu đối ta cũng rất săn sóc. Trần Vân cười nói, ân đây mới là thành ra người ta nói nói, sinh hoạt đem khổ đều quên mất, chỉ cần nhớ kỹ nam nhân hảo cũng liền không có gì. trương Mai Hương đã từng cũng chỉ là một cái học đồ. Mỗi ngày nửa đêm rời giường làm quần áo, từ 12 tuổi ngao đến mau 40 tuổi mới hết khổ. Người luôn là như vậy, tuổi trẻ thời điểm cảm thấy nhà mẹ đẻ hết thể đều thực hảo, chờ đến chính mình chân chính có chính mình ra thời điểm, tâm kỳ thật đều ở chính mình tiểu gia thượng. Buổi tối trương mai hương đặc biệt làm biên canh cá, nước canh thực ngọt, Trần Vân uống nhiều một chén. Mẹ, uống ngon thật. Hảo uống liền uống nhiều điểm, người yêu nhất ăn loại này ngọt ngào cá, chiên tô lại lại nấu. Hơn nữa này biên cá cũng coi như là chúng ta giang thành đặc sản, cho nên thừa dịp ở nhà ăn nhiều một chút. Trần Vân đem hài tử ôm, hiện tại hắn đã có thể ăn phụ thực, giống cháo bột hồ liền có thể ăn một chút, bất quá bảo bảo bướng bỉnh mỗi lần ăn đều thích đem miệng hồ nơi nơi đều là. Có Trương Mai Hương hỗ trợ, Trần Vân so trước kia nhẹ nhàng nhiều, bởi vì mụ mụ hiện tại là toàn chức bà chủ, cho nên cơm chiều ăn xong sau, Trương Mai Hương còn có rảnh tiếp tục làm một ít tiểu thực. Trần Vân đem hải tử giao cho ba ba mang. Nàng cùng mụ mụ cùng nhau ngao trẻ đậu xanh, sau đó băng ở tủ lạnh. Đêm nay chính là nàng cùng bảo bảo cùng nhau ngủ, bảo bảo là chỉ cần mụ mụ ở nơi nào, hắn liền không có gì ưu sầu, hiện tại cũng là giống nhau. Bảo bảo tiếng hít thở đã thực đều đều, Trần Vân lại bắt đầu tưởng lưu tiểu. Lại tỉnh lại thời điểm đã 8 giờ, bảo bảo cũng ngủ rất say xưa, thoát nhìn hẳn là mụ mụ có hỗ trợ đổi quá tã bằng không bảo bảo đã sớm khóc. Bảo bảo, tử duệ. Trần Vân hô một tiếng, bảo bảo mí mắt liền mở Trần Vân ngửa quen đường cũ huy xong rồi lại mới đi ra ngoài rửa mặt. Rửa mặt xong lúc sau, mụ mụ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, hơn nữa đặc biệt phong phú, bánh trứng, bánh bao nhân nước, trên bao còn có sữa đậu nành cùng chè đậu xanh. Mẹ, ta cũng không biết ăn cái gì hảo, này đó nhìn qua đều ăn rất ngon. Thích ăn liền đều ăn, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nhiều gầy. Đẹp là đẹp, chính là cảm giác trước kia càng khỏe mạnh một chút. Nàng trước kia còn đã từng cảm thấy nữ nhi đáng yêu nhưng không tính xinh đẹp hiện tại lại nghĩ quản nàng béo không mập chỉ cần khỏe mạnh liền hảo. Trần Vân cười nói, hiện tại mới hảo đâu, ngài không biết ta lên phố còn có hảo những người này xem ta, hơn nữa rất nhiều quần áo ăn mặc cũng so với phía trước đẹp. Trương Mai Hương nói, ngươi cứ yên tâm ở nhà ở, dù sao ta khẳng định sẽ đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Ngươi hôm nay thiên mang hải tử người, như thế nào có thể như vậy gầy, cũng chưa thịt rớt. Này đem Trần Vân nói dở khóc dở cười, Trương Mai Hương ngược lại lại nói, lại nói tiếp ngươi tuy rằng tùy quân. Nhưng nhật tử còn quá đến khá tốt, ngươi đường mội đã có thể không được. Nhà trai ba bà sinh một hồi bệnh, của cải tử vốn dĩ liền mỏng cái này đào xong rồi không nói còn ở trần thì trong tay lấy tiền đâu. chương 80 không hỗ trợ quảng cáo. Mỗi nhà đều có mỗi nhà quá pháp, tuy rằng Trần Vân lúc ấy cùng Lưu Kiều nói chờ hắn đi tham Lưu Trang Hoàng sự tình, nhưng đều biết kia chỉ là cấp Lưu Kiều mặt ngũi, nàng ở nhà thời điểm, Trương Mai Hương cùng Trần Tứ bằng đương nhiên muốn chuẩn bị cho tốt mới được, bằng không nữ nhi không biết khi nào trở về hiện tại Trang Hoàng Hảo đến lúc đó còn có thể giúp nàng thuê. Trần Vân cùng Trương Mai Hương ở nhà cũng có cái bạn, hai người đổi nấu cơm, kiểm tra một chút Trần Phong tác nghiệp, hay là giả là mang theo cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố dung ngoạn. Bảo Bảo cùng ông ngoại bà ngoại cũng càng ngày càng thụ, càng ngày càng không sợ người lạ, hiện tại Trần Tứ Bằng ôm hắn đi xuống dạo quanh, hắn cũng không bài xích. Hôm nay cũng là giống nhau, Trần Tứ Bằng vừa trở về liền buôn Bảo Bảo đi, tử Duệ cùng ông ngoại cùng đi công ty chơi. 3. Ngươi dẫn hắn đi công ty làm gì, hắn không quay giày ngươi công tác à? Trần Vân sờ sờ bảo bảo đầu to. Trần Tứ bằng da vẻ không mừng, ngươi xem ngươi nói cái gì, ta cháu ngoại tới như thế nào có thể không cho hắn đi. Ông ngoại thích nhất tử duệ, tới tử duệ lại đây. Hắn bế lên tử duệ muốn đi xuống, Trương Mai Hương cũng đi theo đi, Trần Vân xua xua tay, Kia hảo, các ngươi dẫn hắn đi thôi. Nàng cùng Trần Phong hai người ở nhà, Trần Phong một bên xem tivi, Trần Vân giặt sạch cái tóc, thổi tóc thời điểm nghe được chuông cửa vang. Nàng mở cửa vừa thấy thế nhưng là Trần Thị. Nàng cũng thực kinh ngạc, vấn tỷ, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, mấy ngày nay ở nhà. Mau tới đây ngồi một lát đi, trong nhà có điểm loạn. Trần Vân nhưng thật ra thực nhiệt tình. Trần Thị mắt sắc nhìn đến Trần Vân xuyên ý di phục thẻ bài. Nàng luôn luôn đối phương diện này rất có nghiên cứu. Liền hỏi nói, đây là nước Pháp 20 bài. Chúng ta Giang Thành hiện tại còn không có loại này quậy chuyên doanh A. Ngươi ở đâu mua? Nga, đây là ta cô tỷ cho ta. Trần Vân cười nói, Trần Thì một bên ghen ghét một bên lại khinh thường nói, như thế nào có thể muốn người khác hàng xì cổ tản, chính người lại không phải không có tiền. Trần Vân có chút không mừng nói, còn Hảo đi, nàng quần áo cũng chưa như thế nào xuyên qua, hơn nữa cơ bản đều là toàn bộ làm ta thí xuyên, cảm thấy Hảo mới tặng cho ta. Cũng không biết Trần Thì tới muốn làm cái gì, nàng ngồi xuống liền cầm một cái điều khiển từ xa bất động. Trần Vân liền lo chính mình thổi tóc, không có quản nàng, một lát sau điện thoại vang lên, Trần Vân đi tiếp. Vân vân. Nghe được là Lưu Kiều thanh âm, Trần Vân cười như ngọt, Lưu Kiều ca ca. Ơn, ta vừa trở về, liền đánh với người điện thoại. Ở nhà còn hào đi. Nhi từ đâu? Lưu Kiều ngón tay kẹt điên, một bên hít mây nhà khói, một bên hỏi. Độc thân nam nhân sinh hoạt chính là như vậy, trong nhà lộn xộn, hút thuốc ăn mì gói, buồn nước còn có rảnh chén, so với Trần Vân ở thời điểm quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Trần Vân cười nói, ba mẹ đem tử rệ ôm đi công ty chơi. Ngươi không biết tử duệ cùng ta ba nhưng hảo, hiện tại ta ba thường xuyên ôm hắn đi xuống dạo quanh, chúng ta tiểu khu người đều nhận thức hắn. Ngươi đâu? Trong nhà còn thực nhật đi, chính ngươi chú ý dưỡng hảo thân thể. Lưu Kiều phun ra một ngụm yên, lại nhắc nhở nàng: ở nhà tiền có đủ hay không? dùng, đừng tỉnh tiền. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Trần Vân cùng hắn nói dỡn, ngươi còn lo lắng ta nha. Đó là, ta không chỉ có lo lắng ngươi, còn rất nhớ ngươi đâu. Hai người đều không hẹn mà cùng cười. Trần Thì nhìn không ngừng tú ân ái đường Tỷ, ngầm phiên một cái đại đại xem thường. Lại nói Trần Vân quải xong điện thoại, quá không được trong chốc lát Trần Tứ bằng liền cùng Trương Mai Hương đã trở lại, Trương Mai Hương còn ôm tử duệ, người nhi tử hôm nay cũng thật hành, còn đối chúng ta trong xưởng tiểu cô nương cười, nhân ra đều đặc biệt thích hắn. Lại vừa thấy Trần Thì, Trương Mai Hương kinh ngạc nói, Trần Thì tới, đây là có việc sao? Làm cho Trần Vân mặt Trần Thì sẽ không nói cái gì, nhưng là đối với Trương Mai Hương, Trần Thì thực mau đã nói lên ý đồ đến. Đại bà mẫu, là cái dạng này, ta mẹ để cho ta tới thỉnh các ngươi qua đi ăn cơm, dì bà các nàng lại đây. Trung Quốc hương ngày thường cũng sẽ không thỉnh người, hôm nay thỉnh các nàng cũng không biết muốn làm cái gì, nhưng dì bà mặt mũi vẫn là phải cho. Hành, khi nào a? Trần Thí nói, chính là chiều nay, chúng ta này liền đi thôi. Như vậy cấp, Trương Mai Hương lẩm bẩm vài câu, làm Trần Vân trước cấp bảo bảo huy mãi, lúc sau lại đem bảo bảo tạ tiểu y phục thu thật hảo, người một nhà mới qua đi. Trần Thị ba mẹ đều ở ngoại ô, lái xe còn muốn một chút thời gian. Bảo Bảo bởi vì vừa mới uống lên mãi, chỉ chốc lát sau liền phải kéo nước tiểu. Trần Thì rất là ghét bỏ. Trần Vân thực mau giúp hắn cầm một cái cái chai làm hắn kéo ở bên trong. Trương Mai Hương dùng giấy vệ sinh giúp hắn đem hông lau khô. Tiểu tử rưỡi chỉ chốc lát sau liền phải ngủ. Bảo Bảo cũng vội sáng sớm thượng, tinh lực không đủ. Trương Mai Hương vui tươi hớn hở tiếp nhận Bảo Bảo. Tới rồi Trần Thị nhà mẹ đẻ, Trần tứ bằng đệ đệ Trần Bốn Quân làm ông chủ, thức ăn chín rất nhiều. Dì bà nhìn đến Trần Vân bảo bảo các loại đầu. Trung Quốc Hương tắc cái đại hồng bao cấp bảo bảo, Trần Vân vốn dì không cần, các nàng ý chí kiên định, Trần Vân cũng liền không có cự tuyệt. Trên bàn tiệc vòng tới vòng lui, Trần Bốn quân thuyết minh ý đổ đến, vân vân à, mọi người đều là người một nhà, ngươi nếu là có thời gian liền cùng ngươi cô tỷ nói nói cũng giúp chúng ta đánh cái quảng cáo. Cái gì quảng cáo? Nàng công tác ta nhưng nói không nên lời. Trần Vân mặc danh. Trung Quốc Hương tiếp lời, cái gì ngươi nói không nên lời? Người ba các nàng trong tiệm nàng không phải giúp đỡ đánh quảng cáo sao, đều là người một nhà." Hà Tất nói hai nhà lời nói. "Nguyên lai like là vì cái này, Trần Tứ bằng năm nay có thể thuận lợi khai chi nhánh cũng là vì Lưu Lộ liên tục giúp bọn hắn làm mấy kỳ phỏng vấn cùng quảng cáo." Trương Mai Hương không mừng, loại chuyện này nàng như thế nào đi nói, chúng ta đó là vừa vặn phù hợp yêu cầu, này cùng thân thích không thân thích nhưng không có gì quan hệ. Hơn nữa Trần Vân cô tỷ Lưu Lộ vốn dĩ chính là cái tương đối lanh đạm người, nếu là còn như vậy cầu nàng Nữ nhi ở nhân gia trong nhà như thế nào quá. Nhân gia tự nguyện giúp ngươi cùng ngươi cố ý đi yêu cầu nhân gia kết nhưng không giống nhau. Vẫn là Trần Bốn quân sẽ là người, được rồi, được rồi, ăn cơm trước đi. Nhưng lời nói việc làm chung lãnh đạm không ít, khả năng cũng là cảm thấy Trần Vân cố ý không hỗ trợ đi, Trần Tứ bằng tắc không sao cả, sinh ý trong sân một một là một, hai là hai, bọn họ có như vậy tài nguyên cũng không phải cố ý đi cầu người gì đó. Đây đều là nữ nhi ở nhân gia trong nhà không biết trả giá nhiều ít mới được đến hồi báo, hắn dựa vào cái gì lấy nữ nhi đi tạo ân tình, tưởng cũng đừng nghĩ. Trần thì càng là không mừng, vấn tỉ, đại bá mẫu mỗi ngày nói ngươi gả thật tốt, hiện tại liền như vậy điểm vội đều không rút, ngươi nói ngươi ở nhà bọn họ có hay không quyền lên tiếng A. Lời này làm Trần Vân cảm thấy thực không cao hứng, Trần thị ngươi nếu cảm thấy ta ở nhà bọn họ không có địa vị, ngươi cần gì phải cùng ta nói cái này. Sinh ý trong sân sự tình ta không rõ ràng lắm, ta liền biết có một số việc là người ta nhắc tới, nhân ra chủ động muốn hỗ trợ ta sẽ không cự tuyệt, nhưng là làm ta đi cầu người khác ta cũng không nghĩ. Hơn nữa không phải giúp không hỗ trợ vấn đề, này lại không phải ta trong phạm vi, ta cũng vô pháp giúp à. Chương 81 hồi Long Thành Hai nhà tan dã trong không vui, Trần Vân trở về thời điểm, trương Mai Hương còn ở và giận, lúc trước chúng ta vân vân không có bạn trai thời điểm, nhà bọn họ là như thế nào cười nhạo hiện tại chúng ta vân vân quá hảo, bọn họ liền đều chạy tới. Mẹ, ngươi cũng đừng tức giận, dù sao ta sẽ không đáp ứng. Trấn An hảo mẫu thân, nàng về nhà liền rất mệt nhọc, trương mai hương giúp nàng đem hải tử mang theo, nàng liền trực tiếp liền ngủ, cùng ba mẹ không cần giống cùng bà bà như vậy khách khí. Cũng may tử duệ cũng quen thuộc ông ngoại cùng bà ngoại, nhưng thật ra không có bài xích, kỳ thật mang hải tử cũng không phải vẫn luôn đều thực tốt, đôi khi sẽ xâm chiếm ngươi rất nhiều thời gian, thậm chí làm ngươi muốn đi nơi nào đều không được. Lưu lộ từ y ta ly trở về cùng nàng mang theo không ít son ngôi, Trần Vân phải trả tiền, nàng chết đều không cần, Trần Vân không có biện pháp chỉ có thể trộm đem tiền nhét ở nàng bao ra, một là một, hai là hai. Trần Tứ bằng đem bản vẽ cấp nữ như xem, Trần Vân xem không hiểu, nàng cùng ba ba làm lũng, ba, ngài cho ta nhìn cái gì, ta lại xem không hiểu, ngài toàn quyền làm chủ là được. Lưu kiểu không có gì ý kiến sao? Trần Tứ bằng cố ý trêu gẹo. Ba, ngài cùng ta mua, đương nhiên là ngài làm chủ. Hắn có thể có ý kiến đến gì? Trần Vân đố miệng. Ba mẹ cũng đương nhiên là một lòng vì chính mình, nhưng lưu kiểu cũng là, nàng đương nhiên biết cha mẹ tâm tình, cho nên ở nhà cũng không phải thường thường để lao công. Nhìn đến Trần Tứ bằng cười ha ha, hứng thú bừng bừng cùng nàng nói, mặt trên phòng cái loại này hiện đại trang trí, ta đi Bắc Kinh xem qua nhân ra trong nhà cái loại này hậu thức phong cách, thật xinh đẹp. Phía dưới liền đóng gói đơn giản, đến lúc đó ngươi phải làm sinh ý thời điểm, lại quyết định như thế nào an bài. Ba. Muốn hay không ta ra trang hoàng tiền. Trần Vân cảm thấy làm ba mẹ cùng nàng ra quá nhiều tiền. Trần Tứ bằng nói, dùng ngươi ra cái gì tiền, chính ngươi đem nhật tử quá hảo là được. Kỳ thật làm buôn bán cũng thực vất vả, nhưng mặc dù tại như vậy vất vả dưới tình huống hắn còn có thể giúp chính mình trang hoàng, Trần Vân thật là vô cùng cảm kích. Nàng ôm bảo bảo đi nơi nào đều thực không có phương tiện, cho nên chỉ có thể nghe Trần Tứ bằng thuật lại. Ba mẹ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô nàng, nhưng dù vậy, nàng quá không được mấy ngày liền lại muốn đi bộ đội. Xung sướng nhật tử luôn là như vậy ngắn ngủi, đương Trần Vân phòng ở trang hoàng hảo lúc sau, nàng cũng phải đi Long Thành. Phùng Du đương nhiên muốn cùng nàng cùng đi, Trần Tứ bằng cùng Trương Mai Hương đưa các nàng đi ngồi xe, bọn họ thực luyến tiếc tử Duệ, Trương Mai Hương hôn hôn bảo bảo mặt, tử Duệ, có rảnh cùng mụ mụ ngươi trở về, nhìn xem ông ngoại bà ngoại A. Một câu đem Trần Vân đều lộng khóc, Trần Tứ bằng chiều Trương Mai Hương ồn nào, hai tử phải đi, ngươi nói những lời này làm cái gì? Chờ có rảnh chúng ta đi xem bọn họ là được. Tới rồi chạm, Trương Mai Hương còn lưu luyến không rời, Trần Vân dẫn theo cái dương cùng nàng nói, mẹ, sang năm có rảnh ta lại trở về xem ngài, ngài cùng ta ba ở nhà vẫn là hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo, ngươi cũng là giống nhau. Trương Mai Hương nói xong lại cùng Phùng Du nói, thông ra, chúng ta đây liền đưa các ngươi tới cửa, vân vân nàng nếu là không hiểu chuyện, ngài liền nhiều đảm đương điểm. Phần 40 Phùng Du cười nói, cái này ngài yên tâm, vân vân gả đến nhà của chúng ta, ta cũng là đường nữ nhi xem. Trần Vân đối nàng ba mẹ phất phất tay, ba mẹ các ngươi trở về đi, ta cùng ta mẹ đi vào trước. Tử Duệ, cùng ông ngoại bà ngoại thân thân. Tử Duệ đối với Trương Mai Hương cùng Trần Tứ bằng vỗ vô, vô tay, Phùng Du kéo Trần Vân một chút, Trần Vân quay đầu đi, bảo bảo đem ngày sơ phục ở Trần Vân trên vai, Nho nhỏ hắn còn không biết cái gì là ly biệt. Phong đợi đợi không lâu, liền phải lên xe lửa, lần này không có lưu Kiều hỗ trợ, rất nhiều đồ vật đều phải chính mình đề, Trần Vân có điểm trầm mặc, Phùng Du đương nhiên lý giải, nàng nói Vất vả ngươi. Mặc dù là nàng chính mình lúc trước tìm con rể cũng là tìm bản địa, chính là sợ cùng nữ nhi tách ra qua xa, nhưng nhi tử ở như vậy xa địa phương, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mới vừa kết hôn thời điểm khả năng còn hảo, thời gian càng lâu liền càng sẽ cảm giác được không có phương tiện. Mẹ, ta không có việc gì, lập tức có thể nhìn thấy lưu kiều ca ca, ta là thật sự thật cao hứng. Trần Vân vẫy vẫy đầu. Lên xe lúc sau, có điểm khó chịu nàng đem nhi tử ôm đến vê nút cờ uy mãi ra tới lúc sau liền đến trên giường ôm hắn ngủ nhi tử cùng ở mẫu thân trong lòng ngực luôn là nhất thoải mái mặc dù là tử duệ thân thể như vậy tốt hải tử cũng bị cao ngày nóng khí nhiệt dạ dày có điểm không thoải mái trần vân hống hắn uống thuốc hống đầu đều đau còn muốn phòng ngừa người khác phiền chán rốt cuộc một cái trong xe mặt hải tử buổi tối âm mỹ người khác cũng không thoải mái cô nương ta tới giúp ngươi ôm ngươi uy rồi đi trần vân vừa thấy là một cái gương mặt hiền từ lão nhân ý nghĩ vẫn là cự tuyệt, Di ta chính mình có thể, ta bảo bà, bà đi thượng vên Đức, lập tức liền đã trở lại. Kia Aji không lên tiếng, vẫn là gương mặt hiển từ cầm một quyển sách đang xem, ở bên ngoài không thể không phòng. Trợ Phùng Du đã trở lại, mẹ chồng nàng dâu hai người giúp đỡ đem Hải Tử Uy hảo dược, tử duệ trên đường thay đổi ba bốn thứ tá, mới tính yên ổn xuống dưới. Trần Vân đau lòng không được, đối diện dường nằm thượng lao thái thái một bức thực quan tâm bộ dáng, chỉ tiếp Trần Vân bản nhân thực kiên định, hài tử ai đều không cho. Mặc dù là Phùng Du muốn ôm trong chốc lát, cũng muốn ở nàng mí mắt phía dưới, rốt cuộc ở xe lửa thượng có thể nói là người thực phức tạp, không giống ở gia đình quân nhân đại viện, có bảo vệ cửa, hơn nữa mọi người đều là nhận thức người. Tới rồi Bạc Thành liền không thấy được kia lao thái thái, Trần Vân ôm chặt hải tử xoay người ngủ, không nghĩ tới có cảnh sát liền từ Bạc Thành nhà ga lên xe tìm người, nói là cách vách thùng xe có một cái tiểu nam hải không thấy, khả năng cùng các nàng gái này thùng xe lão thái thái có quan hệ, cha mẹ đều mau tìm đi lên rồi. Phùng Du nghĩ mà sợ, không nghĩ tới à, kia lão thái thái còn nói chính mình là cái giáo thụ, không ngừng đang xem thư. Nàng tưởng vẫn là chính mình con dâu cẩn thận, mặc dù người khác biểu hiện lại hảo, nàng cũng không có thả lòng, liền nàng như vậy người từng trải đều thiếu chút nữa mắc như. Trần Vân cười nói, trộm tiền là việc nhỏ, nếu là đem ta tâm can bảo bối trộm đi, ta đi chỗ nào tìm a? Tử Duệ vô tâm không phổi cười khanh khách, đem Trần Vân cũng cho cười, chờ tới rồi long thành thị ra tàu hỏa, Trần Vân mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này là buổi sáng 7 giờ, Trần Vân vừa ra chạm liền nhìn đến năn mặc áo ngụy trang lưu tiểu, nàng mới thật sự phóng nhẹ nhàng. Lao công, chúng ta đã trở lại. Lưu kiểu cắt đứt tán thuốc, tưởng tiếp tử duệ lại đây, không nghĩ tới tử duệ căn bản không cần hắn ôm, liên tiếp hướng Trần Vân trong lòng ngực cùng đi vào. Hắn kinh ngạc, bảo bảo, ngươi một tháng chưa thấy được ba ba, đều quên ba ba. Còn nói đâu, bảo bảo thiếu chút nữa đã bị bọn buôn người lộng đi rồi. Hiện tại bọn buôn người chính là thật sự lợi hại. Trang gương mặc hiển từ phần tử trí thức, kỳ thật chính là muốn cho người dỡ xuống tâm phòng, chúng ta cách vách thùng xe tiểu nam Hải cứ như vậy bị lừa đi rồi, người nói hiểm không hiểm. Trần Vân cùng Lưu Kiều nói, Lưu Kiều nghĩ lại mà sợ, về sau vẫn là người cùng ta cùng nhau trở về đi, nhìn đến giải phóng quân bọn họ những người đó không dám xuống tay. Bảo bảo có phải hay không gây điểm? Đúng vậy, ở trên xe quá nhiệt, nghẹn khó chịu, còn hảo đều mang theo dược, bảo bảo thân thể vẫn là không tồi. An dược ngủ một ngày liền tốt hơn nhiều rồi. Trần Vân đau lòng nói: Phu thê hai người ngươi một lời ta một nữ, tựa hồ nháy mắt liền về tới lúc trước ở Long Thành bộ dáng. Tới rồi người nhà lâu, Bảo Bảo cũng đã biết ba ba, an vạ ba ba trong lòng ngực. Phùng Du nhìn liền cùng Trần Vân nói: Thân ba ba chính là bất đồng a, lần này tử liền chín. Ai nói không phải a? Mẹ, ngài nói tử duệ có phải hay không rất giống Lưu Tiểu Cacca? Đặc biệt là rất giống. Nàng nhìn hai cha con hối động có một loại kỳ diệu cảm giác. Phùng Du cùng nhi tử con dâu nói nói cười cười lên lầu, đến lầu ba cũng đã nghe được cãi nhau thành, lại vừa thấy đúng là Chu Hiểu Phương cùng cao lớn mẹ ở cãi nhau. Không biết xấu hổ đi lãng, ngươi ngồi ai xe đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta không thấy được. Ta từ Long Thành thị trường bên kia đuổi theo nửa dặm lộ, ngươi mới xuống dưới. Đừng cho là ta cùng ta nhi tử giống nhau dễ khi dễ cao lớn mẹ tức giận bất bình. Chu Hiểu Phương cũng không cam lòng yếu thế, ta là đi công tác, ta cũng sẽ không lái xe khẳng định là người khác tái ta. Chẳng lẽ ta liền xe đều ngồi không được, ta đây muốn như thế nào công tác? Người thiếu lấy công tác nói sự, người cùng nam nhân kia nói nói cười cười, thật đúng là cho rằng người khác không biết ta. Lưu Kiều người một nhà cũng chỉ dễ làm làm không nghe được, chạy nhanh mở cửa đi vào, Trần Vân nhìn nhìn trong phòng, hít sâu một hơi, lao công, trong nhà như thế nào cùng ổ chó giống nhau. Lưu Kiều cười miệng nói, ai nha, ta không phải thường xuyên ở doanh ngủ, rất ít trở về sao. Này cũng quá rối loạn. Trần Vân hơi như mày. Ta lập tức sửa sang lại nội vụ. Lưu Kiều vốn là quân nhân, nội vụ sửa sang lại thực hảo, chính là ở nhà lười thực, công tác thượng chính là làm rất tinh tế. Xem Trần Vân vừa nói, hắn so phùng du còn nhanh tốc độ đem phòng vệ sinh toàn bộ quét tước sạch sẽ, Trần Vân lúc này mới đem bảo bảo phóng trên giường đi. Lưu Kiều một bên phía đất, một bên cùng Trần Vân nói chuyện, thế nào, ở nhà còn hảo đi. Cực hảo, ta ba mẹ đối ta cùng bảo bảo đặc biệt hảo, ở nhà cái gì đều không cần làm. Ta ba không có việc gì liền mang chúng ta đi ra ngoài chơi cùng ăn cơm. Bất quá, ta còn là biết chính mình ra ở chỗ này, coi như là lười biếng. Trần Vân cười nói. Lưu Kiều đem cây lau nhà bồng ngồi ở mép giường để sắt vào Trần Vân nói, về sau ta làm ngươi mỗi ngày lười biếng. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình ở nhà rất lười. Trần Vân vất vả, hắn tưởng chính mình về sau cũng cần mẫn điểm. Trần Vân lại lắc đầu, ngươi ngày thường huấn luyện nhiệm vụ liền đủ trọng, sự tình trong nhà còn có ta cùng mụ mụ đâu. Ngươi vẫn là lấy bộ đội làm trọng. Không tốt, ta có rảnh ta liền làm. Lưu Kiều cười một chút. Cách vách lại lần nữa xảo lên, Trần Vân nhỏ giọng hỏi Lưu Kiều, như thế nào xảo lợi hại như vậy? Lưu Kiều lắc đầu, đều không phải đèn cạn dầu. Cao lớn mẹ chính mình mang hài tử mang phiền, hơn nữa trong tay không có tiền, trong lòng oán khí rất lớn, Chu Hiểu Phương hiện tại sự nghiệp làm không tồi, cơ bản rất ít về nhà, đã trở lại cũng ngủ. Cao Quốc Bân cũng cùng nàng cãi nhau rất nhiều lần. Bất quá các nàng có hài tử như thế nào cũng ly không được, nguyên nhân chính là vì ly không được, cho nên mỗi ngày cãi nhau phát tiết cảm xúc. Nhắc tới tới cũng làm khác tuổi trẻ phu thê lòng còn sợ hãi, Lưu Kiều liền không thích chu hiểu phương như vậy nữ nhân, có lẽ nàng có khổ trùng, chính là quá mở ra một ít. Thường xuyên vãn trở về không nói, còn say khước, cùng nam nhân khác cũng thật không minh bạch, Long Thành cũng liền lớn như vậy, sự tình gì nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Trần Vân nhún nhún bay các nàng sự tình chúng ta vẫn là mặc kệ ta buồn ngủ quá a lão công ta trước không ăn cơm ngươi hỗ trợ xem một chút bảo bảo ta ngủ một lát đi nếu hắn đói bụng ngươi liền hướng sữa bột cho hắn uống ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa một cái không được giặt sạch ta liền thanh tỉnh ta còn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi ta buồn ngủ quá a trần vân ngủ lúc sau lưu kiều ôm bảo bảo phết đất phùng du muốn tiếp bảo bảo qua đi lưu kiều mới đem cửa đóng lại ở bên ngoài hỏi hắn mẹ vân vân này một đường có phải hay không thực vất vả ta xem nàng cùng ta nói nói liền ngủ rồi. Phùng Du nói, cũng không phải là, nàng ba mẹ đưa nàng lên xe thời điểm nàng liền vẫn luôn ở khóc, trạng thái thật không tốt, sau lại lên xe bảo bảo lại không thoải mái, vẫn luôn lo lắng hãi hùng, ta cũng không giúp được gì, nhưng không phải đều tập ở bên nhau sao. Con dâu lại như thế nào thành thục có khả năng, kia cũng là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, tuổi còn trẻ còn muốn mang bảo bảo đi làm cùng với chiếu cô gia đình, kỳ thật là thực không dễ dàng. Còn ngủ ngon trong chốc lát Trần Vân tỉnh lại lúc sau, Lưu Kiều giúp nàng phóng thủy, biểu hiện đặc biệt săn sóc, Trần Vân ăn mặc áo ngủ ra tới, bà bà đem cơm cũng làm hảo, nàng hổ thẹn nói, mẹ, ngài cũng rất mệt ta, hẳn là ta tới làm. Phùng Du rồi nói, còn phân cái gì ngươi a ta à, đều là người một nhà, bảo bảo ở ta bên kia chơi mệt mỏi liền ngủ rồi. Ngươi ăn trước điểm cơm đi, Lưu Kiều đi ra ngoài mua bánh kem, nói là ngươi thích ăn mặt trên co bơ, hiện tại không sai biệt lắm cũng muốn đã trở lại. Trong nháy mắt Trần Vân cảm thấy chính mình cũng quá hạnh phúc, trượng phu như vậy săn sóc, bà bà cũng tốt như vậy. Lưu Kiều cầm một khối dính có bơ bánh kem trở về, hắn thật cẩn thận cầm, sợ lộng hỏng rồi. Chu Hiểu Phương đang ngồi ở cửa ghế trên ôm hài tử, nhìn đến Lưu Kiều, cô y đánh một tiếng tiếp đón, nhà các ngươi còn ăn cái này à? Ân, cùng Vân Vân mua. Lưu Kiều vẫn chưa nhiều lời, Chu Hiểu Phương lại cảm thấy Lưu Kiều làm lơ nàng, đặc biệt là nàng hiện tại đã coi như là thành công nhân sĩ trong nhà hiện tại ở ngắn ngủn nửa năm trong vòng liền thêm vào tivi cùng nồi cơm điện này đó tất cả đều là dựa vào nàng mới có thể mua bằng không chỉ bằng cao quốc bân kia mấy cái tiền lương nhiều nhất cũng chính là cái ấm no mọi người đều chủ quê nhà hàng xóm nàng liền không phát hiện lưu kiều đối nàng thái độ hào quá không thể hiểu được nói đến cùng kỳ thật vẫn là nam nhân đại nam tử chủ nghĩa quay phá đều thích trần vân cái loại này không có tính cách chỉ biết làm việc nhà nữ sinh người như vậy đều là dựa vào lao công nếu lao công xong đời nàng cũng chỉ có thể đi theo gặp cảnh cuối cùng, loại này thố ti Hoa cũng chỉ có thể hảo nhất thời, nếu tưởng chân chính đạt được nam nhân tôn trọng, còn muốn có được chính mình sự nghiệp mới được. Đừng nhìn hiện tại người trong nhà giống như cùng nàng náo hùng, nhưng căn bản không rời đi nàng, chỉ có nàng mới có thể cho các nàng tốt sinh hoạt. Lại nói Trần Vân nhìn đến cái này bánh kem, tâm đều hòa tan, thanh âm cũng đặc biệt ngọt, cảm ơn lão công của ta. Nhanh ăn đi, Vân Vân. Lưu Kiều nói xong, lại lơ đãng chi dàn nói ra chính mình khó khăn. Ta đi thời điểm nhân ra vừa vặn muốn đóng cửa, ta mua cuối cùng một khối, thiếu chút nữa liền không đổi kịp xe tuyến, hôm nay thật là cái gì đều thiếu chút nữa. Trần Vân ngọt ngào cười, vất vả, tới ăn một khối xương sườn, mụ mụ làm đặc biệt ăn ngon, ta liền mượn hoa hiến thuật. chương 82 cao điệu một tuổi yến. Trở lại Long Thành lúc sau, có một tiêu biên hóa rồi lại cảm thấy cái gì cũng chưa biến, giống nàng nhìn thấy Trần Đại Phân thời gian liền nhiều rất nhiều, bởi vì Trần Đại Phân hiện tại mỗi ngày chính là ở trong nhà mang hài tử. Cửa hàng cũng chuyển cho người khác, cho nên mỗi ngày đều là ngẩn đầu không thấy túi đầu thấy. Trần Vân đi trường học lên lớp xong trở về, lại ở cửa nhìn đến Trần Đại Phân, nàng cũng cùng cao lớn mẹ giống nhau, đem lò than tử dọn đến ngoài cửa ở hầm đồ ăn, cửa mở ra, nhìn đến Trần Vân đánh một tiếng tiếp đón. Trần Vân tan tầm đã trở lại. Đúng vậy, Đại Phân tỷ còn không có ăn cơm. Trần Vân thuận miệng vừa hỏi. Trần Đại Phân xấu hổ cười, từ nàng mua không phòng ở lúc sau, trong nhà lại về tới trước kia rửa hồ vĩnh bình thời điểm. Nàng không thể không ở trượng phu thuộc hạ lấy tiền, này tiền nàng lấy thực gian an, đồng thời còn không thể đối trượng phu quyết định có cái gì dị nghị. Tựa như nàng phía trước cho rằng như vậy, ai có tiền ai liền càng có quyền lên tiếng. Hiện tại nhà nàng không thể so trước kia, rất nhiều thời gian ăn cơm đều là hồ vĩnh binh từ bộ đội nhà an đoan trở về, nàng phải đợi hắn đoan trở về lúc sau mới có thể phóng bếp lò bên trong nhiệt, không giống trần vân các nàng có thể muốn ăn cái gì liền mua cái gì, rốt cuộc nhân ra là đi làm người. Mỗi tháng cố định có tiền lương, hơn nữa không giống các nàng có gánh nặng. Phùng Du hiện tại phải làm cơm cũng rất khó, bởi vì Bảo Bảo hiện tại sẽ mãn nhà ở loạn bò, cho nên sợ hắn lộng thương chính mình, chỉ có thể chiếu cố hắn. Còn Hảo Trần Vân trở về lúc sau, liền nấu cơm cho Đại Gia ăn. Buổi chiều không có tiết học, Trần Vân liền cùng Phùng Du nói, mẹ, ngài muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, buổi chiều ta không có việc gì, liền ở nhà chiếu cố Tử duệ đi. Chúng ta cùng nhau mang theo Tử duệ đi ra ngoài đi một chút đi. Đứa nhỏ này cũng nghĩ ra đi chơi, chính là ta một người sợ xem không được hắn. Trần Vân cũng biết chính mình nhi tử, sức lực rất lớn, có đôi khi cùng một đầu tiểu man ngu giống nhau, hiện tại là không dám tùy tiện đâm lợi, nhưng thực thích tạ vạn hữu vạn, còn không nghe lời, chỉ có Trần Vân lớn tiếng nói hắn vài câu, hắn mới trang đáng thương, không dám nói lời nào. Hắn ba ba làm bộ muốn đánh hắn ông, hắn còn giả khóc, dù sao hiện tại là cái giả hoạt vật nhỏ. Nàng dùng ca rốt hầm chân dê canh, chân dê trước thiết nơi, qua một lần thủy Lại phóng nồi áp suất bên trong áp một lần, sau đó theo thường lệ ở trưng cơm thời điểm giúp bảo bảo trưng một cái trứng gà, sau một cái rau xanh liền không sai biệt lắm. Mẹ, ta ôm hắn, ngài ăn trước đi. Trần Vân đem trưng trứng làm cho ôn ôn, đút cho bảo bảo ăn, không nghĩ tới lưu kiểu giữa trưa đã trở lại, nàng cười nói, vừa lúc làm ngươi ái uống canh, chính ngươi trước thịnh một chén uống. Lưu kiểu về nhà tới trước dùng xà phòng giặt sạch tay, hôn hôn bảo bảo khuôn mặt mới ngồi xuống ăn cơm, canh thịt dê thực mềm lạ hương vị thực hảo. Hắn không khỏi ăn nhiều một chén, xem Trần Vân còn ở uy bà bảo, bảo, hắn liền chọn cấp Trần Vân ăn. Ta lớn như vậy người còn muốn ngươi uy nha. Trần Vân vui dạo dực, nhưng là cũng sẽ không lại chối tử. Giữa trưa Triệu Huệ Mỹ lại tặng một con thiêu vịt lại đây, Phùng Du chối từ nửa ngày, Triệu Huệ Mỹ cười nói, đây là cho các người ăn, liền nhận lấy, biệt nữ nhéo. Phùng Du vừa lúc lại ở cửa nhìn đến Trương Hàm, xem nàng biểu tình có chút không đúng, vội vàng tiến lên hỏi một câu, Triệu Huệ Mỹ cũng chưa đầy quan tâm hỏi vài câu. Không nghĩ tới Trương Hàm thế nhưng mang thai. Tin tức này làm đang ở ăn cơm Trần Vân đều nhịn không được chạy đến cửa đi chúc mừng nàng. Trương tỷ này thật là cái tin tức tốt à. Trương Hàm cũng ngây ra như phóng, vốn dĩ nàng hôm nay còn chuẩn bị đem đầu tư một chỗ bất động sản cấp tiêu lan, nhưng lập tức bị tra ra mang thai, nàng tưởng có phải hay không trong bụng hải tử kháng nghị đâu. Tiêu Thuận Bình vốn dĩ liền không lớn đồng ý đem tài sản đều cấp tiêu lan. Các nàng phu thê tuy rằng đối tiêu lan thực hảo, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình thân nữ nhi Như thế nào lựa chọn chính là cái vấn đề? Các nàng đương nhiên cảm thấy tiêu lan giúp nàng chiêu một cái hài tử tới, cũng coi như là ân nhân. Nghĩ nghĩ trương hàm vẫn là cảm thấy đem kia chỗ bất động sản cấp tiêu lan, nếu quyết định lúc trước nhận nuôi nhân ra, liền phải công bằng đối đãi Biết được việc này đại gia đương nhiên khen chê không đồng nhất, Lưu Kiều liền nói, kỳ thật đi, như thế nào làm đều là một loại bất công. Người nói người đối dưỡng nữ hỏa thân nữ nhi giống nhau đối đãi kia đối chính mình thân nữ nhi tới nói có phải hay không một loại bất công đâu. Rõ ràng chính mình mới là thân nữ nhi, lại phải bị dưỡng nữ siêu Việt. Lưu Kiều liền cùng Trần Vân nói, nếu là ta, ta liền sẽ không nhận nuôi, cũng không phải nói chính mình hài tử chính mình thân thế nào, nhưng là, có chút người trời sinh không có hài tử, kia cũng là mệnh chú định. Trần Vân lại biết Lưu Kiều sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn đã coi nhi tử, đứa con trai này thực khỏe mạnh, thông minh, 10 tháng cũng đã sẽ tiêu ba ba. Nàng con nhớ rõ lúc ấy chính mình mang thai Lưu Kiều là cỡ nào vui sướng. Cho nên mỗi người lập trường đều không giống nhau, các nàng có chính mình hài tử, đương nhiên cảm thấy chính mình hài tử tốt nhất, đối người khác hài tử luôn là sẽ có khoảng cách. Nhưng trương hàm các nàng cơ hồ là ở tuyệt vọng hạ mới, hiện tại hoài hài tử, tự nhiên có một loại rộng mở thông suốt, thậm chí là có một loại rốt cuộc mong tới rồi cảm giác. Nhiều năm tâm nguyện trở thành sự thật, các nàng lo được lo mất, cũng không dám thật sự có cái gì quá bất công hành động, nếu là như vậy vạn nhất chính mình hài tử không đứng được lại nên như thế nào nhưng cái này nhận nuôi hài tử trưởng thành lại muốn cùng chính mình hài tử tranh kia lại nên như thế nào tóm lại theo theo nhau mà đến phiền não chương hàm là vui sướng chung mang theo điểm nhi mâu thuẫn chờ triệu huệ mỹ bụng hiện hoài thời điểm cao ngọc tường cùng tử duệ đều phải quá một tuổi nguyên bản cao quốc bân tưởng chính là hai nhà người cùng nhau làm nhưng lưu tiểu vẫn là cự tuyệt tuy nói chỉ kém một ngày nhật tử gần nhưng đại gia từng người làm là chính mình tâm ý lưu tiểu là tính toán thỉnh đại gia về đến nhà ăn một bữa cơm soạng Nhưng cách vách Chu Hiểu Phương muốn đi khách sạn đi làm, Phùng Du cùng Nhi Tử nói, muốn hay không chúng ta cũng đi khách sạn thỉnh. Các nàng đại nhân không sao cả, tiểu hài tử cũng không cần bị người so đi xuống mới hảo A. Trần Vân cùng Lưu Kiều quyết định vẫn là quyết định ở nhà thỉnh, chúng ta vẫn là ở nhà thỉnh đi, vừa lúc còn đem Lưu Kiều mấy cái thuộc hạ cũng mời đi theo ăn cái cơm soảng, này cũng, cũng khá tốt. Đến lúc đó làm Lưu Kiều ca ca mang hài tử, ta cùng ngài hai cái người nấu cơm là đủ rồi. Chúng ta đầu một ngày liền có thể đem đại bộ phận đồ ăn làm ra tới, phóng tủ lệnh đặt là được. Đúng vậy, mẹ, cây to đón gió, chúng ta càng điệu thấp càng tốt. Người nhi tử ta hiện tại là doanh trưởng, vốn dị rất nhiều người liền có phê bình kín đáo, muốn lại làm thực rộng, người khác còn tưởng rằng ta đương cái này doanh trưởng kiếm lời bao nhiêu tiền đâu. Lưu Kiều cũng cảm thấy không cần phải đi khách sạn, nhà bọn họ có cái kia tiền, nhưng cũng không thể như vậy hoa. Xem nhi tử cùng con dâu đều nói như vậy. Phùng Du cũng chỉ hảo đồng ý. Phần 41 Mà Chu Hiểu Phương bên kia tắc bắt đầu dòng chống khua chiêng vì nhi tử làm một tuổi hiến, Chu Hiểu Phương cười nói, còn muốn thỉnh cai phóng điện ảnh cái loại này, ở chúng ta dưới lầu phóng, thỉnh đại ra lại đây xem. Bởi vì một tuổi hiến Chu Hiểu Phương như vậy vì cao ra suốt đầu, cao lớn mẹ cũng không có gì câu hán hận. chương 83 lóa mắt Chu Hiểu Phương Long thành lớn nhất tiểu lầu hôm nay bên ngoài bãi ăn mừng cao ngọng tường một tuổi cái giá, Lưu Kiều mang theo Trần Vân lại đây. Hiện tại cũng tháng 10, Long Thành xuyên bạc sam là được, Lưu Kiều hôm nay xuyên một thân cao bồi phục, cao bội Ilya Ivan ở cánh tay phía trên, cùng ngày thường mặc vào quân trang đĩnh bạc dáng người không giống nhau, nhiều vài phần lười biếng, xuống xe liền có rất nhiều người xem hắn. Không lâu, lại có một cái xuyên màu hồng giúp trưởng tụ váy liền áo nữ hải xuống dưới vãn trụ hắn người qua đường tức khắc liền cảm thấy cho vẹn, rốt cuộc kéo hắn cô nương là cái xinh đẹp, ôn nhu nữ hải, hai người tình ý miên man, mọi người đều cảm thấy hai người thật sự là xứng đôi. Cho nên cũng không có cái gọi là hảo hán vô hảo thê các nói. Trần Vân các nàng là ngồi Trương Hàm xe lại đây, Trương Hàm riêng muốn tái các nàng lại đây. Cái này hành động cũng làm từ lệ khiết cùng Trần Đại Phân các nàng cảm thấy có điểm không công bằng. Dựa vào cái gì a? Trần Đại Phân liền không nói, từ lệ khiết chính là vô luận là ở trong sinh hoạt vẫn là ở bên ngoài đều duy Trương Hàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cứ như vậy Trương Hàm vẫn là càng coi trọng lưu tiểu phu thê. Nàng suy nghĩ có phải hay không ở các nàng không biết phía dưới Lưu Kiều tặng cái gì hậu lễ, bằng không vì cái gì Lưu tiểu cùng Trần Vân như vậy chịu nàng hậu ái. Trên đời này nhưng không có vô duyên vô cơ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận A. Đối với Trương Hàm tới nói, gần chỉ là bởi vì Lưu Kiều pha chịu coi trọng liền không nói, hơn nữa chưa bao giờ có quá mức với định bợ nàng. Nhân ra nói lễ hạ với người tất có sở cầu, từ lệ khiết đối nàng hảo, chỉ là bởi vì trên người nàng cái này danh hiệu. Nếu nàng không phải đoàn trưởng phu nhân từ lệ khiết cũng sẽ không đối nàng tốt như vậy. Hiện tại nàng có thể mọi chuyện lấy nàng vì trước, trong lòng chưa chắc không có câu oán hận, nàng ngày từ lệ khiết thừa vị, không biết lại sẽ như thế nào đối đãi nàng. Còn không bằng Trần Vân đâu, Trần Vân trong nhà ở Giang Thành cũng là nổi danh doanh nhân, hơn nữa nàng không có gì quá lớn ý đồ tâm, là cái nghi gia nghi thất cô nương, căn bản là sẽ không như vậy. Lại nói Lưu Kiều, thật đúng là chính là cái nhân vật, bọn họ năm doanh là cái tân doanh, nhưng ở Lưu Kiều hạ nhân tài cũng rất nhiều, vô luận là ca sướng, khiêu vũ hoặc là tác chiến luận võ đều là lấy đệ nhất, còn lại doanh theo chân bọn họ trên lệch còn càng kéo càng lớn. đã từng đoàn trưởng cũng thực coi trọng cao cấp bần, nhưng là nhà bọn họ cùng phó đoàn trưởng quan hệ mọi người đều biết, mặc kệ có phải hay không thật sự, lúc này để hắn ảnh hưởng không tốt. một doanh trưởng mới vừa tiên nhiệm, còn xem không quá ra tới, nhị doanh trưởng hồ vĩnh binh tuy rằng cũng không tồi, nhưng bằng cấp văn bằng hữu hạn, hiện đại hóa đồ vật vẫn là lạc hậu một ít, tam doanh nhất quán bình bình. Bốn doanh từ lệ khiết lão công thoạt nhìn không tồi, nhưng thân thể tố chất không có Lưu Kiều hảo. Lưu Kiều chính là hạ tuyết thời điểm dám mang theo chiến hữu đi bơi mùa đông, đi huấn luyện người, trở về thời điểm còn tinh thần sáng láng, tổng hợp thực lực vẫn là Lưu Kiều mạnh nhất. Đi vào tiểu lầu đại sảnh, cao quốc bân phụ thân cao thư ký từ quê quán đuổi lại đây, vị này thư ký làn da ngâm đen, được không sự lại xa hoa, không giống cao lớn mẹ như vậy. Gặp người trước để yên, lại nói chuyện với nhau. Lưu Kiều kéo qua Trần Vân cùng Cao Thư ký Hàn huyên vài câu liền đi xuống chỗ ngồi. Lao công, ta có điểm khác. Lưu Kiều vội vàng đổ nước trà cho nàng, uống nhiều điểm giải khác. Ngày mai chúng ta còn có vội. Trưng hàm cùng Triệu Huệ Mỹ đều có thai, hai người toàn thật cẩn thận ngồi, không dám có đại động tác. Triệu Huệ Mỹ xem phùng du không có tới, vội vàng hỏi, người bà bà không có tới sao. Ở nhà mang tử duệ, ngày mai chúng ta nơi đó còn có khách, thừa dịp tử duệ ngủ, ta mẹ còn muốn chuẩn bị điểm ăn. Các ngươi đều là thai phụ, còn có thật nhiều cấm khẩu thái sắc, ta bà bà đều phải làm vài đạo các ngươi có thể ăn. Ta này ăn tiệc rượu cũng muốn trở về chuẩn bị, chính là muốn phiền thoái ta lão công chiếu cố hải tử. Trần Vân mỉm cười nói. Trương Hàm mỉm cười, vân vân, ngươi cũng không thể đối lưu tiểu quá sủng, nam nhân cũng không thể bị súng hư. Trần Vân lắc đầu, không có lạc, kỳ thật hắn cũng đối ta thức tốt. Đại gia lại đều không như vậy cho rằng, rốt cuộc Trần Vân cần mận mỹ danh đã bị lưu tiểu truyền ra đi. Chu Hiểu Phương ôm cao ng tường lại đây, hai tử vẫn là thực đáng yêu, đại gia tranh tiên đậu hắn, Chu Hiểu Phương cũng khí phách hăng hái bộ dáng. Nhà ăn Đông cải dạng rất nhiều, đầu tiên là thượng thịt bò món ăn nguội, mặt lạnh, lại đến chính là nội tạng cùng món chính, trung gian còn có điểm tâm ngọt cùng trái cây. Chu Hiểu Phương cùng Cao Quốc Bân Phu Thê càng là mỗi một bàn đều kính rượu, cái này làm cho Trần Vân nghĩ tới nàng cùng Lưu Kiều kết hôn thời điểm. Lưu Kiều ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta kết hôn thời điểm? Cũng là như thế này một bàn bàn kính rượu Lưu Kiều đương nhiên nhớ rõ Hắn nói, ngươi lúc ấy xuyên cặp kia giày còn thực đừng chân đâu Ta nghĩ chính là chạy nhanh đem uống rượu xong Chu Hiểu Phương kính xong Lưu Kiều bọn họ này bàn Hồi xem Trần Vân đang ở cùng Lưu Kiều nói chuyện Cảm thấy nàng một chút đều không tôn trọng chính mình Nhưng là nghĩ nghĩ lại lý giải Rốt cuộc các nàng chỉ là ở nhà thỉnh Nàng chính là ra da gió to đầu Nàng ở khách sạn thỉnh Nhưng còn không phải là khác biệt sao Chu Hiểu Phương bằng hưu rất nhiều thế nhưng còn có thượng hải kịch nói đoàn chạy tới bằng hữu nàng đồng sự cùng lao tổng đều lên đài đọc diễn văn xem mọi người đều hâm mộ không thôi ai không nghĩ ở như vậy trường hợp nổi bật cực kỳ a nhìn xem tiểu chu nhân duyên cũng thật hảo trương hàm cảm thán chu hiểu phương tuy rằng cùng nhà chồng ở chung giống nhau nhưng ở ngoài mặt nhân mạch thực quảng liền long thành mỗ vị thư ký đều tới lưu kiều lại không hướng phía trước tấu hắn còn cùng trần vân nói đừng cùng chu hiểu phương dựa thân cận quá Nàng hiện tại thành công cũng chỉ là tạm thời, ta cảm thấy nàng có điểm chỉ vì cái trước mắt. Quả thật hắn sắc thật không quá thích Chu Hiểu Phương người này, sợ nhất Chu Hiểu Phương đem Trần Vân dạy hư, nàng một ít tư tưởng đôi khi làm người cảm thấy phản phất không có nam nữ có khác, chỉ vì thành công. Hắn vân vân là như vậy đơn thuần, nếu hơi chút có loại suy nghĩ này, chính mình đến lúc đó nên làm thế nào cho phải. Trần Vân an hắn tâm, sẽ không, ta không thích đại gia vây quanh ta, ta ước gì mọi người đều nhìn không tới ta mới hảo. Nàng sắc thật là cái dạng này người, nàng không thích phiền lòng sự, thích một người hạt nhạc, người một nhà ở nhà chậm rãi tâm sự nhìn xem TV nói một lát lời nói, liền cảm thấy thực thoải mái. Nhưng là, Chu Hiểu Phương như vậy loa mắt, đây cũng là nàng lựa chọn, Trần Vân cảm thấy không gì đáng trách, đây là mỗi người chính mình lựa chọn. Hơn nữa Lưu Kiều không thích Chu Hiểu Phương cũng đơn giản là cảm thấy nàng có chút quá mức với mở ra, đối với hắn như vậy có một chút đại nam tử chủ nghĩa người tới nói vẫn là không tiếp thu được. Lưu Kiều bọn họ ăn một bữa cơm liền ra tới, Trần Vân cũng muốn cùng hắn đến trên đường đi mua chút rau trở về. Trần Vân vặn khởi ngón tay số lên, chân dê trong nhà có, thiêu gà chúng ta muốn mua, móng heo trong nhà có. Ta xem bọn họ hôm nay có điểm tâm, chúng ta cũng đi mua điểm chô cô Lết đi, còn có trái cây cũng muốn mua điểm. Đều nghe ngươi ăn bài, tiểu bà còn ra. Lưu Kiều mỉm cười nhìn nàng. Trần Vân vẫn là có điểm không hài lòng, hai chúng ta ra liền cách một ngày làm, các nàng hôm nay làm tốt như vậy. Chúng ta nếu là làm đơn sơ, cái này khác biệt cũng xác thật quá lớn. Chương 84 phân lượng đại đồ ăn. Tuy rằng là ở nhà mời khách, Trần Vân lại không nghĩ làm kém, thậm chí nàng còn mua mấy vại trái cây đồ hộp, chuẩn bị làm trẻ. Trở về trong nhà thời điểm, tử Duệ chính đỡ sofa đứng, Phùng Du ở một bên một bên lý đồ ăn, một bên nhìn hắn. Nhìn thấy Trần Vân cùng Lưu Tiểu Bao lớn bao nhỏ, liền nói, đồ vật đều mua đã trở lại, thế nào, hôm nay một tuổi hiến Nàng chính mình là cục công an cục trưởng lão bà, tuy rằng lưu chí quốc bản nhân là cái thực cương trực công chính, thực thanh liêm người, nhưng có điểm địa vị người luôn là không giống nhau, cho nên Phùng Du kỳ thật ở chỗ này vẫn là có như vậy một chút cảm giác về sự ưu việt. Trần Vân cười nói, làm khả hảo lạc, hảo những người này đều tới, đồ ăn cũng khá tốt ăn, chính là đồ ăn phân lượng không nhiều lắm. Ta nghĩ nghĩ, dù sao chúng ta thỉnh người không nhiều lắm, liền đem phân lượng lộng đủ một chút, ăn không hết còn có thể làm cho bọn họ mang về ăn nói làm liền làm, Lưu Kiều đỡ Nhi Tử đi đường, Phùng Du cùng Trần Vân mẹ chồng nàng dâu hai người đi vào phòng bếp mân mê. Trần Vân trước Trương Đại màn đầu, trưng Hảo đãi chúng nó lạnh, liền phóng tủ lạnh băng trụ, lại đem móng heo cùng gà vị toàn bộ băm ra tới, thậm chí Trần Vân còn đem trứng gà gạo nếp cuốn cũng trước tiên làm ra tới, đậu phộng dầu chiên một chút, gọi cuốn bao đủ loại tiểu giang nhân, có ngò sen đinh thịt mặn, có tam ti trứng gà, cũng có rau cần thịt mặn, đậu hủ đinh, tổng cộng làm bốn loại. Mệt mỏi một ngày. Trần Vân xoa eo đến trên giường đi, Lưu Kiểu giúp nàng mát xa eo, lực đạo rất lớn, Trần Vân bị hắn ớn xoa hoặc đều, kỳ quái chính là một lát sau lại thực thoải mái, loại này thoải mái thật sự là lười biếng, làm Trần Vân bất chi bất giác chung liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lưu Kiểu còn đang ngủ, Trần Vân xoa xoa đôi mắt, không có đánh thức hai cha con, lập tức đi phòng bếp. Nàng đem bếp lò thăng hỏa, đem nồi áp suất bên trong để ép đậu phộng móng heo canh, chờ nồi áp suất khí phóng xong. Nàng lại đem móng heo đậu phộng canh phóng lẩu niêu hầm Muốn hấp đồ vật, nàng đều đặt ở một bên Lại đem hôm nay phải làm đồ ăn trên cơ bản toàn bộ sửa sang lại ra tới Phùng Du tới lúc sau xem con dâu đều làm ra tới Phùng Du vội vàng nói Vân vân, ngươi đừng vội, vẫn là ăn trước cơm sáng Chính chúng ta mới quan trọng Không có việc gì, ta lấy điểm đầu ti hạ cấp lưu kiểu ca ca ăn Dù sao chuẩn bị rơi mãi, cũng chậm rãi làm tử duyệt ăn chút ngũ cốc hoa màu Trần Vân thực nhanh nhẹn ở trong nồi đem đậu ti hạ đi xuống, lại phóng điểm thi ti, trên ba viên trứng gà, ba cái đại nhân một người một viên. Lại đi kêu lưu tiểu rời giường, bảo bảo đều đã ngồi ở hắn ba bên người, nhìn đến Trần Vân vội vàng vỗ tay. Tử Duệ, bảo bảo, mụ mụ ôm một cái. Mụ mụ tử Duệ kêu một tiếng. Hắn hiện tại gọi người đều chỉ biết đơn giản vài câu ba ba mụ mụ, nhưng làm cha mẹ, nghe được như vậy tiếng kêu, vẫn là thực vui mừng. Mụ mụ, mụ mụ. Trần Vân ôm bảo bảo cùng đậu ti canh, thuận tiện ăn mấy cây đậu ti, cùng nhi tử so sánh với Lưu Kiều không chỉ có ngủ nướng còn cái ăn, bởi vì Trần Vân không cẩn thận thả điểm rau thơm, hắn trực tiếp sẽ không ăn, liền phùng du đều nhìn không được. Nàng cả giận, đây là nhân gia Vân Vân buổi sáng như vậy vất vả làm, ngươi không phải lãng phí nhân gia tâm huyết sao. Lưu Kiều vẫn là rất sẽ hứng người, Vân Vân, ta không phải cố ý, ta là xem trọng ăn quá nhiều, cho nên muốn ăn chút khác. Hảo Vân Vân, còn có hay không cái gì ăn ngon. Trần Vân hiểu lắm hắn trong lòng về điểm này tính toán, cái gì làm nàng mỗi ngày lười biếng, hắn làm việc nhà, tất cả đều là ngoài miệng nói, hắn lợi hại nhất chính là này há mồm, hống người hống một bộ bộ. Nàng cười cười cũng liền không lên tiếng, hôn nhân trong sinh hoạt không thể quá tích cực, quá tích cực, kia đã có thể tùy thời tùy chỗ đều quá không nổi nữa. Lưu Kiều ở phòng bếp tìm điểm gọi cuốn lót ba bụng, Trần Vân đã bắt đầu dùng nồi áp suất đi áp chân dê cùng ca rốt, mùi hương bay ra thời điểm, liền có khách nhân tới, đầu tiên là Trương Hàm lại đây. Các nàng ra lan lan năm nay 6 tháng cuối năm muốn thượng nhà trẻ, hiện tại từ một cái a mang theo. Xem trên người nàng ăn mặc quần áo giá trị xa xỉ, từ lệ khiết liền trực tiếp cùng Trần Đại Phân nói, này lan lan trên người một bộ quần áo nhưng để ta nửa 5 tiền lương. Không phải đâu. Trần Đại Phân phun hạt dựa ra, nàng nhưng nhìn không ra cái gì tới. Như thế nào không phải, cái này thời trang trẻ em là nước ngoài. Này hai người hiện tại quan hệ lại đặc biệt hảo, giống như trước kia căn bản không như vậy nhiều xấu xa giống nhau hiện tại Trần Đại phân lại khôi phục trước kia bộ dáng nhiệt tình ái trợ giúp người tính cách thẳng thắn rồi lại không tính như vậy chẳng ghét nàng nói xong còn đi vào cùng Trần Vân hỗ trợ Trần Vân đem ngày hôm qua làm mản thầu toàn bộ cắt miếng phóng đại nồi hấp thượng trưng xem người đều mau đến đông đủ đồ ăn mới bắt đầu từng đạo thượng đầu tiên là một chén lớn ảnh gia đình chính là trứng cút cùng trứng gà khối giam bông còn có các loại nấm loại các nàng làm thực đủ sẽ không lo lắng mấy chiếc đũa liền không có Trần Đại phân múc một chén ăn. Nhìn đến Chu Hiểu Phương lại đây, vội vàng tiếp đón nàng lại đây, Chu Hiểu Phương hôm nay xuyên một bộ màu trắng trang phục, đem nàng mạn rượu dáng người bao lấy, mọi người xem nàng liền phản phất xem năm đó trương hàm giống nhau. Thành công nữ sĩ đại biểu nhân vật A. Đạo thứ 2 đồ ăn chính là cà rốt hầm thịt dê, cũng là tràn đầy một chén lớn, thịt dê hầm thực lạ, hơn nữa không có tanh nồng vị, cà rốt ngọt thanh ngon miệng, làm người dư vị vô cùng. Đạo thứ 3 đồ ăn chính là gỏi cuốn thịt ngội, các loại nhân gỏi cuốn ở Long Thành cũng không thường thấy khó được chính là trương hàm đều ăn không ít, lúc sau còn lập tức thượng thiêu gà cùng vị quay, này lưỡng đạo đồ ăn hương vị bất đồng, thiêu gà là lỗ, trần vân chính mình điều chua ngọc tương, vị quay còn lại là mua có sẵn nướng ngỗng, vừa lên chính là một cái đại mâm, mặt khác còn có đậu hủ hoàng cốt cá, hấp đại tôn cùng với phấn trưng ngó sen khối, ở bọn họ không kịp nhìn thời điểm thượng mâm đựng trái cây, đi đi chẳng lấy, thực mau lại có móng heo hầm đậu phộng, thượng đến đậu phộng thời điểm, trần đại phân liền bắt đầu che lại bụng. Nhà các ngươi cái này đồ ăn quá nhiều, lại ăn ngon, đem ta dạ dày đều trống. Nói xong lại thượng đường giải màn thầu, chính là đem đại màn thầu trưng nhiệt sau cắt thành phiến, lại giải lên đường trắng. Cuối cùng thượng cái ăn với cơm đồ ăn cải bẹ thịt ti, đem đại gia ăn đều là đỡ bụng đi. Trần Vân còn chi kỷ đem nhiều giống vịt quay hoặc là thiêu gà, một người cho một chén nhỏ, cũng là cái kêu y tứ. Trưng hàm nơi đó tặng trẻ qua đi, dù sao mỗi người đều có đồ ăn lấy về đi. Đại gia cũng đều sẽ không ghét bỏ. Nhà ai cũng không phải mỗi ngày ăn được đồ ăn, Cao gia đều phân một chén đậu hủ hoàng cốt cá. Cao lớn mẹ vui sướng hài lòng mang về, lại bị Chu Hiểu Phương nói, mẹ, trong nhà lại không phải không có đồ ăn. Hà Tất nhặt nhân ra thừa đồ ăn, nàng hiện tại một tháng cũng vài trăm tiền lương, làm thành một cái đại đơn ngẫu nhiên còn ngàn đem đồng tiền, lại còn có thưởng xuyên có thể bao trướng, Hà Tất như vậy keo kiệt. Cao lớn mẹ cười nói, lại không phải kém, đây đều là tốt, hoàng cốt cá không tiện nghi, cũng rất khó mua được, rất có dinh dưỡng. Chu Hiểu Phương ngày hôm sau nghe được đều là người ta khen Trần Vân bỏ được, nàng liền hết trô nói rồi, chính mình ở cái loại này khách sạn thỉnh, như vậy xa hoa địa phương, còn so ra kém một chút trong nhà làm đồ ăn, những người này cũng không biết nghĩ như thế nào. chương 85 bà bà không thể mang hài tử, còn hảo khách nhân nhóm đi rồi lúc sau, Trần Vân xem như mẹ không được, nàng cùng phùng du hai người một người ở quét rác, một người thiêu nước gấm chuẩn bị rửa chén, lúc này lưu kiều ôm giữa mày điểm phấn mặt tử dệ lại đây, vân vân ngươi xem tử duệ có phải hay không giống tiên đồng giống nhau? Trần Vân cười một chút, tử duệ phát lại đây mụ mụ trong lòng ngực. Trần Vân ý bảo Lưu Kiều đem bao tay cởi ra, lại ôm Hải Tử đến trên sofa đi ngồi. Lưu Kiều thuận tiện đem bao tay mang lên, Vân Vân, ngươi đi theo Tử Duệ chơi một chút, ta tới giúp ngươi tẩy a. Hán thuận tiện cũng làm Phùng Du đi nghỉ ngơi, hắn quét dắp quét đặc biệt mau, rửa chén cũng tẩy bay nhanh. Đây là Lưu Kiều, ở ngươi rất mệnh thời điểm liền sẽ lại đây giúp ngươi. Trần Vân đem Tử Duệ ôm vào trong ngực ngủ liên tắm đều không nghĩ giặt sạch, không nghĩ tới Lưu tiểu còn bưng một chậu nước gấm lại đây giúp nàng tắm rửa. Ta chính mình đến đây đi. Mặc dù kết hôn lâu như vậy, muốn lao công hỗ trợ tắm rửa, nàng cũng cảm thấy thực thẹn thùng. Lưu Kiểu cười nói, ngươi cùng lao công còn khách khí cái gì? Hắn giúp Trần Vân Ninh nhiệt khăn lông giúp nàng lau mình, sát đến tư, mật chỗ, còn cô y ấn một chút. Trần Vân căm tức nhìn hắn, hắn lại cợt nhả đem thủy đoan đi đổ. Cái này Lưu Tiêu thật là làm người lại ái lại hận, cùng bảo bảo giống nhau. Bởi vì phải cho bảo bảo giới mãi, cho nên hắn hướng trong lòng người củng, Trần Vân cũng không để ý tới hắn, một lát liền khóc, khóc đến lưu Kiều đau lòng, do dự nói, vân vân, muốn hay không uy điểm cho hắn ăn. Lao như vậy khóc, thanh âm thực dễ dàng ngẹn ngào. Nếu không như vậy đi, đem hắn ôm đi mẹ bên kia, nói giới mãi cũng đừng lại kéo. Trần Vân cảm thấy giới mãi đối bảo bảo còn, đối nàng cũng hảo. Hiện tại bảo bảo dài quá hàm răng, có đôi khi hắn còn sẽ cắn nàng, cắn rất đau. Nàng còn sẽ chướng mãi có đôi khi cũng không thể đi xa, như vậy không tốt. Lưu Kiều đem tử duệ ôm đến Phùng Du bên kia, hung hăng tâm đóng cửa, hắn ở cửa đứng yên thật lâu mới trở về ngủ. ngày hôm sau, Phùng Du nhìn đến Trần Vân, vội vàng đối nàng phất tay, ngươi đừng làm cho hắn nhìn đến ngươi, bằng không lại muốn khóc lóc muốn mụ mụ ta đêm qua cùng hắn phao sữa bò uống lên, cuối cùng là uống xong đi. Trần Vân đau lòng thực, vẫn là chỉ có thể ra cửa đi làm, ngắm lại nhi tử đáng thương mặt, nàng cũng chỉ có thể tàn nhẫn tâm đi. Đi làm đều thượng tâm thần không linh, hạ ban trở về, nhìn đến nhi tử hốc mắt treo nước mắt, nàng đối nhi tử vỗ vỗ tay. Nghiêng ngả lào đảo nhi tử chạy tới nàng trong lòng ngực, liên tiếp hướng nàng trong lòng ngực cùng, Trần Vân thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn, mụ mụ không có nãi, người uống sữa bỏ đi. Nàng từ bà bà trong tay đem bình sữa lấy lại đây, tắt nhi tử trong miệng, ngoài dự đoán chính là tử dệ không có lại khóc, mà là ngậm lấy, Trần Vân lại cao hứng lại vui mừng, này có phải hay không đại biểu con trai của nàng trưởng thành đâu? Phần 42. Quả nhiên đã một tuổi A, Phùng Du ở bên cạnh xem liễu lưới. Vẫn là chúng ta tử duệ nghe lời hiểu chuyện. Kỳ thật ăn một tuổi nãi liền rất hảo, tổng so cách vách mộng từng hảo, 4 tháng liền giới mãi, mẹ nói nhưng thật ra Du Quang Thủy hoạt, hắn liền so với chúng ta tử duệ thể nhược. Chu hiểu phương chính mình ngồi song ở cữ, dưỡng hảo sinh sôi, cao lớn mẹ một người không chỉ có muốn mang hài tử còn phải làm cơm, kia hài tử thường thường bị bỏ qua, cũng thường xuyên phát suốt cảm mạo. Tự nhiên so không được tỉ mỉ chăm sóc tử dệ. Trung hợp, lúc này tới một hồi khẩn cấp điện thoại, Phùng Du còn cười cùng Trần Vân nói, nói không chừng là ngươi ba ba tới điện thoại. Thật đúng là chính là Lưu Trí Quốc tới điện thoại, nhưng là lại là một hồi không tốt lắm điện thoại, bởi vì Lưu Trí Quốc thân thể xuất hiện một chút khuyết điểm lớn, yêu cầu người chiếu cố, Phùng Du còn cần thiết trở về. Vân Vân, ta này. Trần Vân lo lắng nói, không có việc gì, mẹ, ngươi trở về đi, ta chiếu cố tử dệ là được. Quả thật có mụ mụ tại bên người đương nhiên là khá hơn nhiều, thậm chí sinh hoạt mặt trên đều nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng hiện tại công công có việc, Trần Vân cũng không thể như vậy ích kỷ. Hai người chờ Lưu Kiều trở về, Phùng Du liền đem chuyện này nói cho hắn nghe, người ba trước kia vết thương cũ tái phát, ta đành phải đi theo đi trở về, hải tử cũng chỉ có thể hai người các ngươi mang theo, vân vân nếu là lên không được ban, liền ở nhà nghỉ ngơi, mang mang hải tử đi. Mẹ, không có việc gì, ta trước cùng trường học xin nghỉ, nếu thật sự không được, ta liền chuyên môn dẫn hắn đi, tổng muốn đem hắn mang đại tài hành. Trần Vân kỳ thật cũng thực luyến tiếc công tác, nhưng là vẫn là nghĩ nghĩ, vẫn là hài tử quan trọng nhất. Phùng Du vì chính mình không có thể giúp được con dâu khổ sở, nhớ tới còn ở nhà trượng phu, nàng cũng chỉ có thể đi trở về. Lưu Kiều theo bản năng nhìn Trần Vân liếc mắt một cái, cảm thấy nàng trong lòng khẳng định thực thương tâm, nhưng lúc này vẫn là lấy phụ thân làm trọng. Hắn đưa Phùng Du lên xe lửa lúc sau liền đã trở lại. Hai khẩu tử buổi tối ở nơi khác nhà ăn ăn cơm. Trần Vân nhìn đến trường học nghiêng đối diện có một gian nhà trệt, cái này nhà trệt phi thường giống nhau, còn có chút cũ nát. Bởi vì phụ cận đều là tiểu bán hàng rong làm buôn bán, đại bộ phận cũng sẽ hơi chút trang hoàng một chút, nhưng có người cảm thấy dù sao tới ăn cơm người vẫn là nhiều như vậy, cần gì phải giữ cửa mặt lộng tốt như vậy. Hán phụ cận đều là bán dầu chiên tiểu thực cùng với lầu nêu bún, còn có bán cơm chiên cùng mì xào, còn có bán văn phòng phẩm, đều không ít. Trần Vân đi hỏi một chút này gian nhà trệt tình huống. Nhân ra cách vách bán văn phòng phẩm bác gái liền nói, nhân ra không thuê, thuê muốn một tháng 50 khối, này ai sẽ làm. Bằng không liền mua, ta nghe nói ít nhất muốn 400-500 đồng tiền, các ngươi có thể đi hỏi một chút. Lưu Kiều nhìn thoáng qua cái này cũ nát cửa hàng, như như mày, từ bỏ, như vậy phá, ta xem không có gì dùng. Con Hảo đi, chúng ta đi vào hỏi một chút đi. Nhà trệt mặt sau có cái sân, hẳn là kêu người nhà nấu cơm. Lưu Kiều giữ chặt nàng, vân vân. Ta hiện tại còn dưỡng khởi ngươi, ngươi ở nhà liền nhìn xem tivi, mang mang hải tử là được, nấu cơm cũng không cần ngươi làm, ta mỗi ngày làm người từ nhà ăn đoan cơm trở về là được. Trần Vân tránh thoát án tay, này sao được, ta trong tay còn có điểm dư tiền, được chưa tổng muốn trước thử một chút, hơn nữa liền ở trường học đối diện, về sau khẳng định sinh ý sẽ thức tốt. Nàng kỳ thật trong lòng cũng không đế, nhưng hiện tại không thể đi làm, vẫn luôn xin nghỉ nhân ra trường học cũng sẽ coi nhàn thoại, còn không bằng chủ động từ trước. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, sinh hoạt luôn là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. đương nàng cho rằng làm hài tử thượng nhà trẻ, nàng mới có thể chậm rãi bắt đầu tìm cửa hàng, hết thảy đều ở trong kế hoạch thời điểm. Bà bà lại đột nhiên không thể giúp nàng mang hài tử. Nàng hướng phía sau đi vào đi, nàng tưởng kỳ thật nàng thật sự không phải cái loại này chỉ có thể dựa nam nhân giữa người. Đi vào lúc sau là vị đại gia phòng ở, hắn cho rằng nàng muốn thuê nhà, lại không nghĩ rằng nhân gia tới mua phòng. 500 đồng tiền mua một cái nhà trệ tuyệt đối đủ rồi, hơn nữa cái này phòng ở bên trong cũng quá kém, Lưu Kiều ở đảng kia sử, hắn cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu. Trần Vân cùng hắn ước định thời gian đi làm công chứng chuyển nhượng phòng ở, lúc sau liền cùng Lưu Kiều đi trở về, đối với nàng tới nói phải làm sinh ý có thể chiếu cô gia đình cùng công tắc cũng đã đủ rồi. chương 86 Trần Vân tiểu điếm. Về đến nhà, Lưu Kiều tò mò hỏi Trần Vân, có hay không quyết định muốn làm cái gì? Không đội, đi trước làm công chứng sau làm cái kia lão nhân đi trước, có chút người là lão lại, đến lúc đó liền phải lão công ngươi giúp ta đuổi hắn đi. Đến lúc đó lại thỉnh người giúp ta đem tường chất phấn một chút, ta mang theo tử duệ trước tiên ở trong nhà làm điểm thủ công nghệ phẩm, chờ tường phơi khô, ta liền bắt đầu hành động. Tuy nói nàng tưởng chính mình khai cửa hàng, nhưng khẳng định muốn đem này đó chương trình đều tính hảo mới được. Lưu Kiều không tự chủ được gật đầu, vân vân, ngươi thật sự càng ngày càng có khả năng. Trần Vân hai tay bái trụ Lưu Kiều cánh tay, vui cười. Này đó đều phải dựa vào Lưu tiểu ca ca giúp ta bội, lại nói kỳ thật ta cũng không hy vọng sinh ý thật tốt quá, giống nhau là được. Như vậy ta liền có thể chiếu cô ta nhi tử cùng ta lão công lạc. Câu Trần Phú bà bao dưỡng ta Lưu tiểu hôn nàng một ngụm. Nhìn đến Lưu tiểu như vậy duy trì chính mình, Trần Vân cảm thấy chính mình tức khắc tràn ngập lực lượng, ngày hôm sau mua đồ ăn liền rất khó khăn, bởi vì tử dệ rốt cuộc lớn như vậy, ôm lại thực trọng, xe tải đi ra ngoài lại sợ đem người khác sấn nàng không chú ý đem hải tử mang đi. Cho nên chỉ có thể ôm mua đồ ăn Cùng nàng cùng nhau ra cửa còn có Trần Đại Phân Trần Đại Phân đương nhiên cũng biết Trần Vân hiện tại không công tác thành gia đình bà chủ Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại khoái cảm Xem kia Trần Vân ngày thường đi làm tan tầm đều có bà bà nấu cơm Ở các nàng những người này chung đều có cảm giác về sự ưu việt Hiện tại so các nàng còn không bằng Ít nhất con trai của nàng đều bắt đầu đi học Đưa đi trường học thì tốt rồi Trần Vân còn phải mang theo một cái học bước hài tử Trong đó gian khổ có thể nghĩ Ngươi cũng đi mua đồ ăn nha. Trần Vân cười nói, đúng vậy, hôm nay nhiều mua điểm, có thể ăn nhiều mấy ngày. Chợ bán thức ăn thực giờ, Trần Vân một bàn tay ôm Hải Tử, một cái tay khác mua không ít đồ ăn cùng bữa sáng. Nàng tuy rằng rất mệt, nhưng trong lòng lại không mệt, có ái nàng lao công cùng nhi tử, nàng tự nhiên không cảm thấy mệt. Bảo Bảo, mụ mụ mua trứng gà cho ngươi ăn có được hay không? Trứng Trứng Bảo Bảo vỗ tay, lấy lòng đồ ăn lúc sau, Bảo Bảo dùng tay ôm Trần Vân trên cổ môn, kỳ thật đừng nói Bảo Bảo nghịch ngợm nàng vội thời điểm, bảo bảo liền ở trên thảm chính mình bò, nàng vừa thấy hắn, hắn liền cười khinh khách, trần vân nắm lên nắm tay, bảo bảo, về sau liền phải cùng mụ mụ cùng nhau làm buôn bán, con hảo hiện tại giới mãi, trần vân có thể đem bảo bảo mang đi ra ngoài cũng không sợ, giữa trưa theo thường lệ hầm trứng cùng nước cơm, uống lên lúc sau trong miệng lại muốn uống mãi mãi, trần vân vọt sữa bột, bảo bảo đỡ ghế rửa cầm bình sữa một bên uống một bên hướng mụ mụ cười, trần vân nhân cơ hội làm bút bê vải, làm mấy cái bút bê vải, làm xong một chút. Liên nói cho Bảo Bảo nói chuyện. Chờ hắn ngủ chưa, Trần Vân lại đem canh hầm thượng. Buổi chiều Lưu Kiều trở về lúc sau, xem Trần Vân làm tốt cơm, hắn chủ động ôm hài tử. Trần Vân đem cơm thịnh thượng cái bàn, "Ăn cơm đi, hài tử cho ta ôm đi, ta trước tiên uống trước điểm canh." Lưu Kiều vừa thấy chính là huấn luyện rất mệt, hẳn là làm hắn ăn trước điểm. Nàng ở nhà cơ bản liền giữa chưa ăn no một đốn, buổi chiều liền ít đi ăn một chút, nàng nấu cơm thời điểm liền uống trước điểm canh, hiện tại đem Bảo Bảo đặt ở trong lòng ngực. Bảo bảo như cũ cầm bình sữa. Bởi vì có bảo bảo, Trần Vân là bất luận cái gì trang sức đều không có mang. Lưu Kiều đặc biệt hiếm lạ bảo bảo ngoan manh bộ dáng, thành thạo cơm nước xong, liền đem bảo bảo ôm đến trên sofa chơi. Trần Vân chậm gì gì ở trên bàn cơm ăn canh, nàng cũng thương lượng Lưu Kiều, ngày mai liền đi công chứng chỗ trước đem phòng ở sang tên lại đây đi, sau đó lại làm kia đối lao phu thê dọn đi. 500 đồng tiền đối với Trần Vân tới nói cũng không tính nhiều. Nhưng trang hoàng cái gì tính xuống dưới cũng không sai biệt lắm muốn trăm đồng tiền, phải về buồn nói kỳ thật cũng khó. Lưu Kiều trước bồi nàng đi qua hộ phòng ở, Trần Vân bởi vì có lần trước kinh nghiệm, làm thực thuận lợi, nhưng nhắc tới muốn kia đối lão nhân ra dọn đi, người kia liền nói phải cho nửa tháng thời gian, Lưu Kiều thiếu chút nữa đáp ứng rồi. Trần Vân lại nói, lão nhân gia, nếu ngài quyết định muốn đem phòng ở cho ta, ta tiền cũng một phần không ít cho ngươi, ta cũng vội vã làm buôn bán, liền ba ngày thời gian đi, nếu ngươi đổ vật quá nhiều ta làm ta lão công tìm người giúp ngươi dọn đi. ai nha, cô nương ngươi này cũng cụ ông ra vẻ khó xử. trần vân cười, ai đều không dễ dàng có phải hay không? vì phó ngài cái này tiền, ta tìm bao nhiêu người một tiền, có phải hay không? liền ba ngày đi, ba ngày lúc sau ta liền tìm tiểu công đội lại đây. người cô nương này cũng quá. cụ ông lẩm bẩm lẩm bẩm, trần vân mắt điếc thay ngơ. nơi này không đáng giá tiền, phòng ở cũng không đáng giá tiền nhưng nàng biết cái này địa phương về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. nàng trong lòng có rất nhiều ý tưởng, nhưng vừa thấy đến tử duệ cái này tiểu mật mạp, nàng cũng không dám đào to bữa lớn. hồi trình trên đường, lưu Kiều nhìn trần vân liếc mắt một cái, như thế nào chỉ cho hắn ba ngày. thôi đi, cho hắn ba ngày tính nhiều, nói không chừng hắn còn sẽ lại năm ngày. chúng ta mặc kệ hắn, ngươi ngày mai có rảnh giúp ta đi tìm tiểu công, chúng ta đi trước làm người làm cho bọn họ giúp ta thiết kế một chút, đánh mấy cái ngăn tủ cùng cái giá. Điếu đỉnh, chắc phấn là được. Trần Vân lại nói một chút kế hoạch. Lưu Kiều cũng chỉ có nghe phân, hơn nữa Trần Vân trực tiếp đem dự toán khống chế tốt, nhiều liền không cần. Sở hữu tiền không cần vượt qua 300, một cái đại công nhiều nhất cũng liền tam đồng tiền. Nhiều liền cùng hắn mặc cả, khẳng định sẽ đến. Ta đem yên giúp ngươi trang ở túi tiền, đi ra ngoài nhiều cho nhân ra đệ yên là được. Trần Vân dặn dò. Như vậy Trần Vân là hắn chưa từng có nhìn thấy quá, Lưu Kiều kỳ thật làm việc rất lợi hại. Nhưng là Trần Vân ở tế vụ thượng tính toán tỉ mỉ trình độ làm hắn liễu lưới. Lưu kiểu không quá yêu mà cả, cũng không thích ở tiền trinh so đo, nhưng Trần Vân ra lệnh, hắn cũng chỉ cứng quá ra đầu đi làm. Đầu tiên tìm tiểu công hắn còn muốn hỏi hậu cần người ở đâu tìm, sau khi tìm được lại liên lạc nhân ra, nhân ra xem hắn xuyên quân chàng còn thầm nghĩ, cái này ngốc tham gia quân ngũ, muốn lửa lửa hắn. Vị này quân ra, chúng ta hiện tại giá thị trường giới đều là 5 đồng tiền, ngài muốn tu cái gì cùng ta nói nói. Lưu Kiều vừa nghe 5 đồng tiền, còn tưởng không quý, nhưng là tưởng Trần Vân lời nói, lại nói, ngươi quá quý, ta đi tìm người khác. Nhân ra bên cạnh có người thật thành nói, ta tam đồng tiền. Lưu Kiều vừa nghe cái này giá cả phù hợp, cho nên dẫn hắn đến nhà trệt nơi đó đi xem, người kia hỏi trước hắn muốn như thế nào trang. Lưu Kiều liền đem muốn trang hoàng địa phương cùng hắn đại khái nói một chút, người nọ đông tính kế hoạch muốn 1.000 ngàn, Lưu Kiều lại đem lão bà dự toán nói, chúng ta chỉ có 300 đồng tiền dự toán. Nhân ra thầm nghĩ, xuyên tốt như vậy, còn như vậy mỏi Thở dài tọa đồng ý, Lưu Kiều còn dựa theo Trần Vân nói lại đi thúc giục một chút lão nhân. Lão nhân căn bản là không có thu thập đồ vật, nhưng nhìn đến tiểu công tới, cũng không thể không làm bộ thu thu đồ vật. Về đến nhà Lưu Kiều cảm thấy quá thần kỳ, vân vân, ngươi thật sự thật là lợi hại nha. Ngươi không biết có người cùng ta nói 5 đồng tiền một cái đại công, ta đương trưởng liền bất đồng ý còn có cùng chúng ta tính trang hoàng người, thế nhưng còn muốn một ngàn khối ta lập tức liền nói chỉ có 300 khối. Nhìn đến Lưu Kiều như vậy đã ý, Trần Vân đương nhiên muốn khen khen hắn, "Lưu Kiều ca ca, ngươi thật sự thật là lợi hại, ta chính là hiểu này đó." Nhưng nhân gia nhìn đến ta bộ dáng, khẳng định sẽ cố ý gạt ta, nhưng ngươi như vậy hướng chỗ đó vừa đứng, ai cũng không dám dở cho quỷ. Kỳ thật nàng nói cũng là lời nói thật, nàng ôm Hải Tử thực không có phương tiện, chỉ có Lưu Kiều ở nơi đó xử, nàng mới có tự tin. Lưu Kiều không khỏi lại hỏi Trần Vân, "Trang hoàng hảo lúc sau làm sao bây giờ?" Chờ nó tán tán hương vị, sấn thời gian này đánh hóa, lộng chiêu bài, lại đi công thương cục đi làm giấy phép, ân, đại khái liền như vậy. Trần Vân đếm đến Lúc này Trần Vân nghe được có người gõ cửa, vội vàng đi mở cửa, vừa thấy là Chu Hiểu Phương, Trần Vân không rõ nguyên do. Chu Hiểu Phương cười nói, không phải nói ngươi hiện tại không có việc gì làm sao. Chúng ta đơn vị muốn tìm một cái thanh khiết ra gì, ai hù, ngươi đừng ghét bỏ, liền quét tức một chút vệ sinh liền không cần đi, đem hải tử mang qua đi đều có thể. Một tháng mấy chục đồng tiền, cũng rất có lời. Đây là có ý tứ gì, công trường học lao sư nàng đều không làm, còn đi đương người vệ sinh, nàng lại không điên. Không cần, cảm ơn ngươi. Trần Vân sắc mặt cũng không quá đẹp. Chu Hiểu Phương lại cảm thấy có ý tốt bị người dẫm đạp, nhẹ nhàng như vậy công tác, còn vài cá nhân đọt đầu. Nàng nhíu môi, nhìn nhìn lại cách vách Trần Đại Phân nhìn nàng, nàng hảo ý đem công tác này giới thiệu cho Trần Đại Phân. Trần Đại Phân làm tam phân công, một tháng cũng không sai biệt lắm 200 tả hưu. Nàng tưởng lại tồn hai tháng liền bắt đầu làm buôn bán. Cảm ơn ngươi, Hiểu Phương mội tử. Trần Đại Phân tạ nói. Chu Hiểu Phương cười nói, cảm tạ cái gì, quê nhà hàng xóm cũng là hẳn là. Hiện tại Chu Hiểu Phương nhưng không có trước kia cái loại này đối ai cũng không dám đắc tội. Nàng hiện tại là giám đốc cấp bậc người, không giống trước kia cái kia từ nông thôn đến cô đường, sợ này sợ kia. Đóng cửa Trần Vân còn không có sinh khí, Lưu Kiều lại mắng, cái gì ngoạn ý nhi a. Vân Vân cũng không phải là làm loại chuyện này người. Ngươi cùng nàng trí cái gì khí? Chính chúng ta làm chính mình thì tốt rồi. Trần Vân là không nghĩ vì sinh ý liền hoàn toàn từ bỏ Hải Tử, bằng không nàng liền sẽ làm tiệm ăn vặt. Cái loại này cơ bản đều là ổn kiếm không bồi, nhưng cái loại này bận quá, cũng không biết Hải Tử sẽ như thế nào. Lưu Kiều trong lòng vẫn là khí, nhưng xem Trần Vân trong tầm tay không đỉnh, cho nên ôm Hải Tử thò lại gần xem Trần Vân làm thủ công. Phổ phổ thông thông vải dệt ở nàng trong tay thực mau là có thể biến thành đẹp thú đông. Ta còn tính toán đi tiến điểm cái gì dây thun á hoặc là dây buộc tóc, sát hương hương gì đó đặt ở nơi đó bán. Ngay thường cờ lạc mở môn đều được, tới rồi buổi tối 6 giờ đồng hồ về nhà. Trần Vân nói. Xem ra Trần Vân cái gì đều nghĩ kỹ rồi, Lưu Kiều so một cái ngón tay cái, lão bà, về sau ta liền đi ngươi trong tiệm tìm ngươi. Trần Vân nhào vào trong lòng ngực hắn, Lưu Kiều là bên trái nhi tử, bên phải lao bà, đặc biệt hạnh phúc. Lao ra tử xem tiểu công nhóm lại đây, lại không nổi nữa. Liền vội vàng dọn đi rồi, cái này càng tốt. Trần Vân trực tiếp làm người đem mặt sau tiểu viện tử hơi chút chắt phấn một chút, bỏ thêm hơn 30 đồng tiền, này đó tiền cũng chưa siêu dự toán là được. Lưu Kiều rốt cuộc thời gian hữu hạn, Trần Vân cũng chỉ cứng quá ra đầu xem nhân ra trang hoàng, nàng cũng sợ bảo bảo người được không tốt khí vị, cho nên tận lực đi một chút nhìn lúc sau liền trở về, tiền cũng không có trước kết toán. Sư phó nhóm, ta còn muốn chờ ta ái nhân lại đây nghiệm thu mới được, cho nên, chờ hai ngày ngài tới nơi này chờ ta. Chờ Lưu Kiều thời gian nghỉ ngơi, Trần Vân khiến cho hắn lấy tiền đi tính tiền, kỳ thật Lưu Kiều trên người không có gì tiền, tiền đều ở Trần Vân nơi này, nhưng Trần Vân biết hắn so nàng càng có thuyết phục lực. Ở bên ngoài Trần Vân đều là lấy Lưu Kiều vì trước, cấp đủ hắn mặt ngũi, hắn đương nhiên biết, cho nên giúp tiểu công nhóm đem tiền kết toán lúc sau. Hắn thuận tiện giúp Trần Vân đi đặt làm biển quảng cáo, hai khẩu tử đều không phải cứ thế cấp muốn lập tức khai trương, cho nên nàng có thể cùng Lưu Kiều cùng nhau chậm rãi đi xem hóa. Trần Vân ánh mắt còn tính thực xảo quyệt, vẫn luôn lôi kéo Lưu Kiều đi xem, hai người mệt mỏi liền tùy tiện ở ven đường mua điểm bánh bao ăn, chỉ chốc lát sau Trần Vân liền đề ra không ít hóa, dù sao hiện tại đem cửa hàng đều mua tới, cũng sẽ không có quá lớn cấp bách cảm. Vân vân, có mệnh hay không? Lưu Kiều đau lòng hỏi Trần Vân. Hắn biết, Trần Vân đều là vì hài tử, hắn tiền lương không thấp, nhưng là ly cao còn kém một chút. Nàng khai cửa hàng, cũng là tưởng một bên kiếm tiền một bên cũng không cho người khác khinh thường Bằng không tựa như Chu Hiểu Phương như vậy người nghèo trợt phú người, đều làm chính mình lão bà đi làm người vệ sinh, này có phải hay không thiệt tình, thật sự là làm người hoài nghi. Không mệt, kỳ thật ta trước kia đều thực lười, ngươi cũng biết ta về quê, ta ba mẹ đều có thể đem ta dưỡng phế đi. Gà đến nhà các ngươi lúc sau, ngươi ba mẹ cùng ngươi cũng rất tốt với ta, thật vất vả ta có thể mệt điểm, đây cũng là ta sinh mệnh quý giá tài phu A. Lão công, ngươi đừng lo lắng, này đó đều là tạm thời ta cảm thấy chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Trần Vân cười tủm tỉm. Những người khác khẳng định đối cha mẹ chồng sẽ oán trách, nhưng là Trần Vân liền sẽ không ngược lại chính mình nghĩ cách. Lưu Kiều liền càng cảm thấy đến nấy nấy. Chờ Trần Đại Phân cùng Chu Hiểu Phương phản ứng lại đây thời điểm. Trần Vân cửa hàng chậm rãi đã muốn khai trương. Trần Vân đem hải tử cột vào trên người, ở trên kệ để hàng phân loại tiêu giá tốt, đặt ở nơi đó. Hơn nữa đem vật nhỏ như cây móc lỗ thay móng tay cắt toàn bộ đặt ở trước quầy mặt. Nàng đem đại thú đông đều dùng tờ lặt tịp giấy bao, đặt ở chỗ cao, mặt khác rất nhiều đều là tiến hóa, thoạt nhìn không trước mắt, nhưng là lợi nhuận cực cao. Trần Vân đem chiêu bài bày ra đi sau, cửa vừa mở ra liền tương đương với khai trường, ngày đầu tiên Trần Vân luống cuống tay chân, không phải sinh ý bội, mà là ở trong tiệm nấu cơm gì đó đều không quá phương tiện. Ngày hôm sau liền có kinh nghiệm nhiều, buổi sáng rời giường đem cơm làm tốt, ở trong tiệm phóng một cái lò than tử nấu chút nước, hầm điểm chứng là được. Tới rồi giữa trưa lại giúp Nhi tử hướng sữa bò. Không ai thời điểm sẽ dạy hắn ở trong tiệm đi đường, hàng xóm người đều sẽ tò mò. Trần Vân cũng sẽ cùng các nàng đáp lời, nhưng cũng không tính đặc biệt thân thiện. Phần 43. Đương nàng phát hiện ngày đầu tiên con nữ hải cùng nàng mượn vệ sinh, khăn thời điểm, nàng đơn giản vào mấy đại bao vệ sinh, khăn phóng cai giá tận cùng bên trong. Có người mua liền dùng màu đen bao nylon bao hảo cho các nàng. Sơ trung nữ hải tử có không ít đã tới kinh nguyệt, thường thường xấu hổ mở miệng. Các nàng mua một túi, Trần Vân sở kiếm lấy lợi nhuận có một khối tiền nhiều như vậy. Khai trương 3 ngày dựa vào bán cái này kiếm lợi 5 đồng tiền, nhưng là nàng cũng không có nhu trí, như cũ vẫn là đi thủ cửa hàng. Có đôi khi tan tầm trở về Chu Hiểu Phương cùng Trần Đại Phân trải qua nơi này, nhìn đến nơi này không có gì người, hai người đều đi môi. Chu Hiểu Phương thuần túy là cảm thấy hiện tại học sinh đọc sách đều gian nan, như thế nào còn có tiền đi mua những cái đó vật nhỏ. Trần Đại Phân càng là cảm thấy Trần Vân ở không biết có thể hay không kiếm tiền dưới tình huống, liền mua, thật sự là lãng phí tiền. Nàng biết về sau Long Thành phát triển thực bình thường, ở chỗ này mua loại này bất động sản, một chút tác dụng đều không có. Chương 87 lưu tiểu làm việc nhà. Học sinh ý thông thường đều là thủ ra tới, Trần Vân là tin tưởng vững chắc này một cái, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối sẽ không vì làm buôn bán liền từ bỏ cùng người nhà ở chung. Ở trường học phụ cận làm buôn bán chỗ tốt là học sinh nghỉ. Ngươi cũng có thể đi theo đi chơi, bởi vì là sinh ý chi sơ, Trần Vân chủ động nhiều bán một ngày, tương đương với một vòng liền chủ nhật nghỉ ngơi một ngày. Tử Duệ đem Trần Vân giấy xe xuống, Trần Vân chụp một chút hắn tay nhỏ, bảo bảo, đây là mụ mụ nhập hàng đơn, ngươi như thế nào sẽ đâu? Mụ mụ, Tử Duệ vẫn là cười. Con hảo lúc này Lưu Kiều lại đây, Tử Duệ liều mạng vỗ tay, ba. Trần Vân ngẩng đầu vừa thấy Lưu Kiều, lão công, ngươi tiếp chúng ta trở về a? Nàng xem Lưu Kiều mỉm cười gật đầu. Liền nói, vậy ngươi còn chờ trong chốc lát, ta liệt một trường nhập hàng đưa tử, ngày mai ta đi Long Thành đi nhập hàng. Lưu Kiều ở trong tiệm băn khoăn một chút, Hiếu Kỳ nói, hôm nay sinh ý thế nào? Giống nhau, dù sao liền trước thủ bái, xem người so mua nhiều, rất nhiều thú đông gì đó các nữ hài tử thích, nhưng là cuối tháng phòng trừng tiền đều hoa không sai biệt lắm. Giày thun gì đó mua nhiều, nhưng là lợi nhuận không cao, rất nhiều đồ vật đều là mang theo bán, ta đem bán tốt liệt ra danh sách lại đem muốn gia tăng chủng loại cũng viết đi lên. Trần Vân từng hạng nói. Lưu Kiều ôm Hải Tử cười nói, tiêu Hành, ngươi nhanh lên nội, chúng ta trở về ăn cơm. Trần Vân ngượng ngùng nói, hôm nay thứ sáu, cho nên sự tình tương đối nhiều, ta lần sau nhất định sẽ nhanh lên. Nàng nhanh chóng đem nhập hàng đơn viết xong lúc sau liền đem trong tiệm môn quan hảo, lại bồi trưởng phu cùng Nhi Tử về nhà. Tủ lạnh có phía trước bao sủi cảo, nàng trực tiếp hạ cái nồi hảo, điều điểm Nhi dấm cùng ướt tay, bưng lên cấp Lưu Kiều ăn. Lưu Kiều một tay ôm hải tử, một bên ăn, mà Trần Vân tắt một người ăn. Nàng tưởng đây là Lưu Kiều đau lòng nàng, cho nên mỗi lần ăn cơm, nàng đều là đơn độc ăn, mà trượng phu lại muốn ôm hải tử ăn cơm. Trần Vân cùng Lưu Kiều nói, lần sau ngươi nếu là đói bụng, liền chính mình hạ điểm sủi cảo cùng mì sợi ăn, không cần tiếp chúng ta. Kia chỗ nào hành, vạn nhất lao bà của ta gặp được khó khăn làm sao bây giờ. Lưu Kiều đương nhiên hy vọng Trần Vân có thể vẫn luôn ở nhà chiếu cố hắn cùng hải tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nhưng nàng muốn đi ra ngoài làm buôn bán, hắn cũng duy trì nàng. Ăn xong sủi cảo, Lưu Kiều đi nấu nước nóng, người một nhà thống khoái tắm rửa một cái, Trần Vân đem chúng gió điều cao cùng bảo bảo đem đầu tóc làng khô, lại đem chính mình đầu tóc làng khô. Tử Duệ nhanh chóng lăn tiến Trần Vân trong lòng ngực, Trần Vân xem thời gian còn sớm, cho nên lấy ra hình ảnh tới dạy hắn nói chuyện, đây là mỗi ngày tất giáo, nếu hoàn toàn chỉ nghĩ làm buôn bán mà bỏ qua hài tử, kia có bạc triệu ra tải cũng chưa dùng. Quả táo chỉ là cái này quả táo sẽ dạy nửa ngày tài học sẽ, lúc sau tử duệ liền bắt đầu chơi xấu, Lưu Kiều xem nhi tử như vậy liền lập tức nói, hôm nay học được một cái đã thực không tồi, tới tử duệ tới ba ba nơi này kỵ đại mã. Lưu Kiều sức lực đại, lập tức liền đem hắn cử lên rồi, phụ tử hai người chơi vui vẻ vô cùng. Chủ nhật sáng sớm, Trần Vân dùng nồi cơm điện nấu cháo, chính mình một mình làm việc đúng giờ xe đi Long Thành. Theo thường lệ vệ sinh, khăn mua không ít, lại đem gần nhất thực hỏa biêu tiếp cùng chuyện tranh thư cũng vào không ít, còn có minh tinh tranh dán tường nàng chọn gần nhất nhất nhiệt kịch cơ bản toàn bộ mua, trừ cái này ra, còn có một ít sinh đẹp vở, nói thật nàng liền tính toán đi trung đẳng giới vị lộ tuyến, nếu là nhập hàng quá tiện nghi đồ vật, đến lúc đó liền nhìn đến người nhiều, kiếm tiền cũng không nhiều lắm, còn sẽ có người sấn loạn trộm đồ vật. hai cái đại hắc túi để trằn đầy, Trần Vân vào hóa trở về phóng trong tiệm, lại đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nay một mua liền phải mua một tuần đồ ăn. Cà rốt, củ sen, rau xanh, trứng gà này đó khẳng định muốn mua, còn có thịt ba chỉ hoặc là đại sương cốt. Mua đồ ăn liền hoa mau 50 đồng tiền, Trần Vân đau mình thực, nhưng ngấm lại bảo bảo, cũng liền không nhiều lời. Hiện tại cửa hàng vừa mới bắt đầu, khẳng định sẽ không lập tức lợi nhuận nhiều ít, nhưng là nàng tâm thái thực hảo. Trần Vân về nhà thời điểm đã 10 giờ chung, lại xem trên giường hai người cũng chưa rời giường, bảo bảo ôm cái bình sữa hoa hoa tê, nhìn đến Trần Vân còn muốn ý đồ đứng lên. Trần Vân đem bảo bảo phóng lưu kiều trên bụng, tiêu ba ba rời giường. Nàng lao công thượt lười, lâu như vậy cũng không dậy nổi giường, liền cùng nhi tử vọt điểm sữa bột. Trần Vân đem hắn lăn lộn lên lúc sau, lưu kiều còn giàu gì không vui, vân vân, ngươi làm ta ngủ nhiều sẽ đi. Không tốt, ta phải làm cơm, ngươi lại đây đánh với ta xuống tay. Trước kia bà bà ở chỗ này còn chưa tính, hiện tại bà bà đều đi rồi, nàng đương nhiên muốn bồi dưỡng trưởng phu làm việc nhà. Lưu kiều cùng Trần Vân làm lũng, Trần Vân bỏ mặc. Lưu Kiều đành phải nhận mệnh cầm lấy cà rốt bắt đầu thiết ti. Tuy rằng thiết không như vậy quy tắc, nhưng hắn thiết hảo một nửa, Trần Vân đều sẽ lấy môi thơm hồi báo. Không nghĩ tới lão bà như vậy nhiệt tình, Lưu Kiều làm hăng say. Trần Vân toàn bộ hành trình ở một bên chỉ đạo hắn nấu ăn, nàng còn đặc biệt tâm cơ ôm ở hắn phía sau nhìn hắn tiêu đồ ăn. Lão bà dán ở hắn phía sau, Lưu Kiều không dám đại động tác, không tự giác dựa theo nàng chỉ thị đi làm. Cà rốt hầm thượng lúc sau, Trần Vân lại nói cho Lưu Kiều như thế nào chứng chứng. Đến lúc đó ngươi giữa chưa có thời gian trở về liền giúp bảo bảo trưng cái trứng gà, phi thường đơn giản, ta tới nói cho ngươi. Lưu Kiều đánh một cái trứng gà, đánh tan lúc sau thả điểm nước cấm cùng muối trưng trong chốc lát lấy ra tới liền cùng kính mặt giống nhau. Hắn lẩm bẩm tự nói, thật đúng là chính là khá tốt. Hai vợ chồng lại đem nhi tử ôm lấy, tử duệ đỡ ghế rửa đứng, Trần Vân cùng Lưu Kiều ở trên bàn trà ăn cơm. Trần Vân ăn ăn liền ngủ rồi, Lưu Kiều ôm thê tử trở về phòng, lại uy nhi tử ăn cơm Phụ thân đó là năm xưa bệnh cũ, mụ mụ cần thiết về nhà đi, các lao nhân không hỗ trợ, trong nhà Trần Vân đã muốn mang hài tử, lại phải làm sinh ý, còn phải làm việc nhà, nàng kỳ thật thật sự rất mệt, vùng hắn lúc ấy còn nói cưới vân vân làm nàng hưởng phúc. Chờ Trần Vân tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về Tây, nàng trợn mắt nhìn đến Lưu tiểu ngồi ở mép giường, nàng dây rùa muốn lên. Ngươi không nhiều lắm ngủ một lát sau. Tử Duệ chơi mệt mỏi đang ở trên giường ngủ, hiện tại không có gì sự tỉnh. Lưu Kiều ôn nu nói, Trần Vân lấp đầu, ta còn là đứng lên đi, dù sao ngày mai ta cùng tử Duệ có thể ngủ nhiều một lát, nàng ấn vài cái huyệt thái dương, đâu có điểm vượng. nàng lên lúc sau, đem cửa mở ra quét rác, vừa lúc cao lớn mẹ cũng ở quét rác, nàng tò mò hỏi Trần Vân, ngươi trong tiệm sinh ý thế nào, Trần Vân còn chưa nói lời nói, Ôn hải tử chu hiểu phương liền ở một bên cười hì hì nói, Trần Vân nhưng không thiếu tiền, đây đều là ở chơi, tống cổ thời gian, ai u Trần Vân ta thật là hâm mộ ngươi nha. nàng cảm thấy chính mình chỉ là treo chọc cùng treo ghẹo mà thôi. ở hiện đại nàng cũng sẽ thường xuyên nói ai ai ai là thổ hào nha. không nghĩ tới Trần Vân lại không như thế nào phản ứng nàng. cái này Trần Vân cũng thật sự là quá keo kiệt. Trần Vân cũng là cảm thấy này, Chu Hiểu Phương cũng không biết như vậy âm dương quái khí làm cái gì. chương 88 tốt xấu chẳng phân biệt. buổi tối Trần Vân cùng Lưu tiểu cùng đi trong tiệm bán hóa. Trần Vân làm Lưu tiểu lấy tiền. Bởi vì buổi tối nội trú sinh hoặc là sơ trung học sinh rất nhiều gia trưởng sẽ đưa học sinh lại đây, hoặc là sơ trung học sinh cũng có rất nhiều có rảnh. Như Trần Vân dự đoán được giống nhau, buổi tối rất nhiều mang lên sinh hoạt phí bọn học sinh thực thích những cái đó tranh gián tưởng. Trần Vân ở bảy biện thời điểm, liền có người lại đây hỏi giá, Trần Vân cười nói, năm mao tiền hai trường. Biêu thiếp cùng văn phòng phẩm hộp cũng có một ít người mua, nhưng bởi vì Trần Vân không có tiến bút, cho nên chỉ có thể bán khác, hôm nay sinh ý liền tốt hơn nhiều rồi. Ngắn ngủn một buổi tối nước chảy liền có 50 đồng tiền, so với phía trước sinh ý đều phải hảo. Lưu Kiều lấy tiền thu vui sướng hài lòng, nàng đem cửa hàng chạy đến 8 giờ rưỡi liền đóng, Lưu Kiều còn chưa đã thèm, ai nha vân vân, người như thế nào không nhiều lắm khai trong chốc lát, còn có người muốn lại đây đâu. Phía trước những cái đó thiên ta còn tưởng rằng sinh ý không hảo sẽ mệt tiền, không nghĩ tới hôm nay sinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm. Cũng liền hôm nay, về sau khẳng định cũng sẽ không rất nhiều. Tới rồi tháng sau đầu tháng đại khái sẽ hảo một chút. Ta cũng không nghĩ quá hảo, quá tốt lời nói người nhiều, chúng ta tửuệ làm sao bây giờ? Trần Vân tưởng một ngày kiếm cái năm đồng tiền, một tháng cũng như vậy đủ rồi, nhưng hiển nhiên làm buôn bán khẳng định sẽ kiếm nhiều, giống hôm nay trừ ra tiền xe, không sai biệt lắm kiếm lời hơn 20 khối. Không nghĩ tới Trần Vân không có bị tiền tài bị lạc hai mắt, Lưu Kiểu vui vẻ nói, ngươi nói cũng đúng, sinh ý quan trọng, nhưng là chúng ta nhi tử càng quan trọng. Buổi tối về đến nhà, Trần Vân nhanh chóng đem tử dược hướng ngủ, nàng cùng Lưu Kiều hai người thân thiết một phen, phu thê chi gian nếu là tính sự hài hòa, cái này đối xúc tiến phu thê cảm tình rất quan trọng. Hơn nữa hai người tại đây chuyện ăn ảnh chỗ rất hài hòa, cơ hồ là vui sướng tràn trề. Lưu Kiều nhìn đến nàng đầy mặt thường hồng bộ dáng, khẽ vớt ở nàng trên mặt, vân vân. Thứ hai thời điểm, quả nhiên như Trần Vân sở liệu, sinh ý cũng bình đạm, Trần Vân nhưng thật ra thoải mái, ôm hài tử đọc sách, hơn nữa giáo nàng nói chuyện. Nhà trẻ cửa cãi của ồn ào Trần Vân xem Trần Đại Phân ôm Hồ Cường tiến vào, một bức kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nàng vội hỏi, "Cường Cường làm sao vậy?" Chảy máu mũi. "Lão sư nói mỗi ngày đều ở lưu, ta phía trước còn không có đương một chuyện, hôm nay lại chảy máu mũi, còn phát sốt. Ta này một người sợ là lộn không đi, ngươi bồi ta cùng đi đi." Trần Đại Phân vội la lên. Nàng cha mẹ chồng đều không ở bên người, hiện tại đúng là đi làm thời điểm, Chu Hiểu Phương từ lệ khiết đều không ở nhà, ly nàng gần nhất chính là Trần Vân. Trần Vân khó xử nói, nhà ta tử duệ còn ở nơi này, ta sợ là đi không thoát, nếu không ta giúp ngươi kêu chiếc xe qua đi đi. Trần Đại Phân rất là thất vọng, Trần Vân cũng quá thấy chết mà không cứu, nàng nhíu môi lại ôm hải tử đi rồi. Trên đường gặp được kỵ xe đạp từ lệ khiết, từ lệ khiết vừa nghe nàng khó khăn, một đường đắp nàng tới rồi bệnh viện. Không nghĩ tới thời điểm khó khăn nhất vẫn là lệ khiết người trợ giúp ta, xem kia Trần Vân sinh ý như vậy thanh nhàn cũng không chịu hỗ trợ, ta cũng không phải nhất định nói làm nhân ra giúp ta. Chỉ là mọi người đều là một cái đoàn. Nàng lao công trước kia thăng vì doanh trưởng, chúng ta vĩnh binh cũng là gia đại lực, vốn đang tưởng nói đều là một cái doanh. Về sau lưu tiểu sau khi ra ngoài cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, lưu kiểu người sao cũng còn có thể, này Trần Vân cũng liền quá cố chính mình. Trần Đại Phân bất chi bất giắc đem trong lòng lời nói đều nói ra. Từ lệ khiết ở phía trước liều mạng dẫm xe đạp nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý. Nhị Doanh Hồ Vĩnh Binh cùng năm Doanh Lưu Tiểu trước kia đều là một cái Doanh, quan hệ còn khá tốt. Hồ Vĩnh Bình văn bằng rốt cuộc có hạn chế, hiện tại toàn bộ đoàn nhất có cùng Lưu Tiểu ganh đua cao thấp chính là nàng lão công. Trước kia nàng còn sợ Hồ Vĩnh Bình duy trì Lưu Tiểu, này hai người quan hệ không dễ phá hư. Hiện tại có có sẵn có thể đi châm ngõi, cớ sao mà không làm? Lưu Kiều muốn trách thì trách hắn lao bà không hắn như vậy không khéo, chỉ lo chính mình, như vậy ích kỷ. Trần Vân nào biết đâu rằng này đó, ở trong lòng nàng. Chính mình nhi tử đương nhiên quan trọng nhất, lại nói nàng cùng Trần Đại Phân quan hệ còn không có hảo đến kia một bước. Lần trước nàng giúp đỡ Trần Đại Phân mang theo nửa tháng tử, Trần Đại Phân nơi nơi nói cho chính mình chỗ tốt, kỳ thật cái gì cũng chưa nói, kia nàng cần gì phải đảo tim đảo phổi đối nhân ra. Còn nữa hiện tại lại không phải nàng bà bà còn ở nơi này thời điểm, nàng nhi tử còn có thể giao cho người khác, nàng chính mình còn muốn ở cửa hàng bên trong xem hài tử, như thế nào còn giúp người khác đi đưa hải tử đi bệnh viện. Thứ hai buổi chiều nước chảy không sai biệt lắm hơn 20, kiếm lời cũng có 9 đồng tiền tả hữu, Trần Vân ôm nhi tử trở về, trong lòng đều là cao hứng. Trở về lúc sau, nhìn đến cao lớn mẹ đang ở bên ngoài vì cao ngộng tường ăn tiên mì, cao ngộng tường ăn cực nhanh, đúng quần phóng màu trắng tã. Cao lớn mẹ cười giới thiệu nói, đây là ta giấy, thứ này đáng quý, là hiểu phương bằng hữu từ nước ngoài mang về tới. Từ chu hiểu phương tiền lương càng ngày càng cao, ra tay càng lúc càng lớn phương lúc sau. Cao lớn mẹ từ phía trước mắng nàng đêm không về ngủ, cùng nam nhân pha trộn gì đó, hiện tại trên cơ bản đều không có nói, bởi vì các nàng gia sinh hoạt trình độ sát thật có rất lớn đề cao. Hiện tại trong nhà đã có tivi nghe nói còn muốn mua cái gì hóa lỏng khí. Nga nga nga, chúng ta tử dệ hôm nay vẫn là dùng tả. Trần Vân nói thực ra nói, Cao lớn mẹ Triển Lam nói, cái này so tả dùng tốt, tả còn muốn thẩy, ta cái này tả giấy trực tiếp ném xuống là được, cũng không cần thẩy, chúng ta hiểu Phương là muốn cho ta thoải mái một chút. Hai người đang nói, xem Trần Đại Phân ôm hài tử đi lên, Trần Vân vội vàng hỏi, thế nào? Cương cương khá hơn chút nào không? Trần Đại Phân biểu môi, hảo. Trần Vân xem nàng một bức thực không cao hứng bộ dáng, quay, quay đầu, một tay ôm tử duệ, một tay mở cửa đi vào. Có chút người chỉ là gặp mặt thời điểm cảm thấy cũng không tệ lắm, hiện tại càng ngày càng cảm thấy nàng đầu góc đơn giản, hơn nữa có điểm tốt xấu chẳng phân biệt, rồi lại lấy nàng lão công nói vì ý chỉ người. Vừa mới bắt đầu Trần Vân còn sẽ khuyên nàng đối nàng lão công không cần quá nghe theo, phải có nguyên tắc, cuối cùng bị nàng nơi nơi nói chính mình khuyên nàng ly hôn. Lúc sau giúp nàng chiếu cố hải tử hơn nửa tháng, Trần Đại Phân cũng giống như căn bản không phát sinh quá chuyện này giống nhau. Hiện tại ngươi hơi chút không có năng lực giúp đỡ nàng vội thời điểm, nàng liền không cao hứng bãi mặt cho người xem. Khó trách lưu tiểu nói nàng người này không cần đối nàng quá hảo, tựa như nàng đại cô tử hai vợ chồng như vậy thành thật hai cái người. Cuối cùng còn không phải cho như vậy điểm tiền liền đuổi rồi. Nhưng nàng cô em chồng cùng chú em cho như vậy nhiều tiền, nàng liền kháng nghị một chút, rốt cuộc chưa nói quá khác lời nói. Nàng hôm nay trở về lúc sau, đem bảo bảo đặt ở học bước trong xe mặt, liền đi trong phòng bếp xào rau, nàng hiện tại không làm xào rau, trực tiếp đem mao cải trắng thiết hảo lúc sau cùng đại xương cốt cùng nhau phóng nồi áp suất bên trong áp, không đến 5 phút thì tốt rồi, nàng lại đặt ở trong nồi hầm. Lưu Kiều một hồi tới, Trần Vân ngay cả vội đem canh thịnh hảo phóng trên bàn, "Lão công, ngươi uống trước điểm canh." Chương 89 cự thu. Ngãi màu trắng đại canh sương hầm, cũng không dầu mỡ, ngọt thanh hảo uống, Lưu Kiều một không cẩn thận liền uống nhiều hai chén, Trần Vân cười nói, "Thả một chút muối, uống xong đi còn rất thoải mái đi." Lưu Kiều gật đầu, "Kia khẳng định hảo uống nha." "Hôm nay sinh ý thế nào?" Trần Vân cười nói, "Còn hành đi, kiếm lời mau 10 đồng tiền." "Đúng rồi, hôm nay nhị doanh trưởng lão bà ôm hải tử đi ta trong tiệm." Làm ta bồi nàng cùng đi bệnh viện, nhưng ngươi biết đến ta chính mình cũng có cái hài tử giải không khai tay, liền cự tuyệt, lúc ấy liền chuẩn bị giúp nàng kêu xe, không nghĩ tới nàng đi rồi, giống như thực không cao hứng bộ dáng. Nàng muốn biết lưu tiểu thái độ, không nghĩ tới lưu kiểu nghe xong cũng không có gì phản ứng, này trong đoàn ai không biết ngươi vì hài tử liền công tác đều từ rớt, mang theo một cái học bước hài tử, ngươi nơi nào có rảnh đi giúp nàng, chính ngươi đều hận không thể người khác phụ một chút. Nàng như thế nào không đi tìm Triệu Huệ Mỹ cùng Trương Hàm a Trương Hàm không phải còn có xe sao. Nhân ra còn có xe đâu, nàng có cái kia lá gan sao. Ở trong lòng hắn Trần Vân giống nhau bang nhân đều là có thể rút tắt rút, không thể giúp liền sẽ không rút, chính mình hài tử cũng chưa biện pháp, còn đi theo người khác hài tử chạy lên chạy xuống đó là không có khả năng. Như vậy cũng hảo, Lưu Kiều cũng không sẽ cảm thấy Trần Vân làm không đúng, nếu Trần Vân vạn sự lấy người khác sự tình là chủ. Hắn cũng không yên tâm đem hải tử giao cho người như vậy à. Buổi tối Trần Vân cùng tử duệ cùng nhau ngủ, nửa đêm lưu tiểu lại nhận được điện thoại, nói là khẩn cấp mệnh lệnh, hắn đem quần áo mặc tốt lúc sau liền đi ra ngoài, đi nơi nào Trần Vân cũng không biết. Đây cũng là chính là thân là quân tẩu BID, trưởng phu ở nhà thật là thực hảo, nhưng là hắn mệnh cùng người của hắn đều là quốc gia, cũng không phải chính mình. Nay không có biện pháp, Trần Vân buổi tối ngủ không phải quá, ban ngày khai cửa hàng môn lúc sau liền thiếu chút nữa thu hơn nữa lấy vẫn là một vị tóc trắng xóa lao thái thái, trần vân trực tiếp cười nói bác gái ngài đổi một chương đi vị kia bác gái còn ồn nào là ngươi dùng thay đổi ta thật tiền đi người như vậy trần vân đành phải lệnh giọng phát hỏa ta cùng ngươi nói ta cửa hàng liền ở chỗ này ngươi đừng ở ta nơi này lộng đừng cho là ta cha không đến ngươi chi tiết ngươi lớn như vậy tuổi cũng không thể ra mà không đứng đắn a ta lão công liền ở phụ cận ngươi đừng nhìn ta ôm hải tử ở chỗ này liền ở ta nơi này là lối khóc lóc ngươi đi mau ta đổ vật không bán cho ngươi." Nàng xem kia lão thái bà chuẩn bị lại đại làm một hồi, toại chuẩn bị dọa dọa nàng, "Ta cùng ngươi nói ta đây liền kêu cảnh sát lại đây đem ngươi bắt chủ." Nàng từ quay phía dưới sau một cây gậy ra tới, kia lão thái bà xem nàng ánh mắt sắc bén, lúc này mới cười miệng nói, "Cô nương, có thể là ta lão thị." Màu cút. Trần Vân biết đối phó cái này lưu manh biện pháp chính là lấy bạo chế bạo, bằng không về sau loại chuyện này ùn ùn không dứt. Một màn này bị đưa Hải Tử lại đây đi học thời điểm Trần Đại phân thấy được, nàng cười cười không lại lên tiếng, vui sướng khi người gặp họa loại chuyện này nàng không muốn làm, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Trần Vân đem cái này lao thái bà đuổi đi lúc sau, xem Nhi Tử gắt gao ba trụ chính mình, nàng bật cười, Tử Duệ a, ngươi thật đúng là không lo a còn hảo giữa chưa sinh ý còn có thể, còn có một cái ban thấu tiền cấp lao sư ăn sinh nhật, mua nàng làm một cái 25 đồng tiền thú đông. Một con xuyên công chúa váy bút b Tây Dương. Nàng đem váy làm rất đơn giản, chỉ là phối hợp thượng làm một chút tâm cơ, nhìn qua rất lớn, kỳ thật tiêu phí không đến 2 khối tiền, tương đương hôm nay thuần kiếm 23 đồng tiền. Quả nhiên là có được tất có mất, buổi sáng nàng còn ở vì cái kêu lão thái bà phiền não, giữa chưa liền kiếm lời, nàng tưởng buổi tối còn muốn ra công làm một cái cùng loại thú đông, nhưng đem nhan sắc đổi một chút thì tốt rồi, tiết giá vẫn như cũ là 25 nguyên, loại này thú đông phóng tổng hội có người mua, một vòng bán một cái cũng thực không tồi. Phần 44. Trần Vân Tiêu Thủy, giúp Nhi tử xi si tiểu lúc sau, chuyên môn dùng nước gấm giúp nàng tẩy mông nhỏ, tẩy xong rồi lại phóng điểm phấn rôm, sú bảo bảo hôm nay thực nghe lời. Nàng ở quay phía dưới thả tiểu nước tiểu thùng, cơ bản đều ở chỗ này xi si tiểu, sợ người nhìn đến còn muốn đúng giờ ngã vào mặt sau trong ve cửa Cho nên Trần Vân muốn đem bảo bảo dưỡng thành cố định thời gian đại hào, như vậy cũng hảo rửa sạch. Thân là mụ mụ nàng còn có chuyên môn bút ký ký lục hải tử thượng về đút cờ thời gian cùng với không thoải mái thời điểm đều sẽ viết xuống tới. Làm buôn ban chính là thời gian tương đối linh hoạt, có đôi khi bảo bảo muốn ăn cái gì, Trần Vân đều sẽ có hắn đi mua. Mụ mụ, ăn dâu tây. Trần Vân đem trái cây tẩy hảo, dùng muỗng nhỏ tử một chút đào cho hắn ăn, ngoan bảo bảo, mụ mụ hôm nay kiếm lời, liền cho ngươi mua trái cây ăn a Tử dệ hoa ôm một tiếng ăn, Trần Vân cười tủm tìm lại đút cho hắn ăn Hai mẹ con người ăn một tiểu túi dâu tây, Trần Vân liền riêng đem mặt khác mấy cái thu lên, cùng bảo bảo nói, đây là để lại cho ba ba ăn, ba ba khẳng định thích ăn dâu tây, ngày mai mụ mụ cùng bảo bảo quát quả táo ăn à. Tới rồi buổi chiều 5 giờ, bọn học sinh thả học lúc sau, như cũ là minh tinh biêu thiếp cùng tranh gián tường nhất hồng, đặc biệt là động vật cái loại này tranh gián tường. Bán tốt nhất thế nhưng là giữ khoát mặt cùng que tay, vốn dĩ Trần Vân mua một dương giữ khoát mặt là chuẩn bị chính mình đói bụng thời điểm ăn. Không nghĩ tới những cái đó tiểu hài tử mua cái này còn rất nhiều, bởi vì cái này nàng sinh ý hảo không ít. Hiện tượng vẫn là không ít, bình quân mỗi mấy ngày liền có người lấy tiền tới, có rất nhiều tuổi rất lớn lao nhân, có người xuyên thực hảo. Nhưng vừa ra tay chính là, Trần Vân chịu không nổi, trực tiếp ở quầy thượng viết cự thu, người vi phạm báo nguy. Này chú bởi vì lưu tiểu không có về nhà, Trần Vân đành phải mang theo hài tử đi nhập hàng, nàng này vài lần tự bị túi ra rắn, đem nhi tử ôm vào trong ngực, chỉ có thể thiếu tiến điểm hóa. Nhưng là lại muốn ba lô, lại muốn bắt túi ra rắn, còn muốn ôm hài tử, mấu chốt là hài tử còn xoắn đến xoắn đi, nàng tóc cũng bị hài tử không cẩn thận trào tan, chính là thập phần chật vật. Trần Đại Phân đi theo nàng mặt sau đi, nàng tưởng nếu Trần Vân xuất khẩu nàng sẽ hỗ trợ, nhưng Trần Vân không rên một tiếng, chỉ lo chính mình đi tới, nàng cũng coi như làm không nhìn thấy. Ở Trần Vân xem ra, chính mình sự tình chính mình làm, không thể dựa vào người khác, giống nàng bà bà giúp nàng mang hài tử, nàng thực cảm kích. Nếu vô pháp giúp nàng mang hài tử, nàng cũng không có gì tức giận, vốn dĩ tử Duyệ chính là con trai của nàng. Hiện tại ôm hài tử tiến không đến rất nhiều hóa, vậy thiếu tiến một chút bán, duy trì cơ bản sinh hoạt, mỗi tháng còn có thể tránh điểm tiền, này liền đủ rồi. Bảo bảo vào thanh lúc sau, liền các loại tò mò, Trần Vân Hảo tính tình nói với hắn lời nói, có lẽ hắn nghe không hiểu, nhưng có thể làm hắn cảm xúc càng bình thản. Bảo bảo, mụ mụ muốn đi mua tranh gián tưởng, đi lâu. Mẹ! Bảo Bảo vô tay, cũng không biết ở hưng phấn cái gì. Trần Vân chọn một ít tranh dán tường cùng hoa giấy còn có xinh đẹp nổ tệ phục cùng văn phòng phẩm hộ, trừ ra văn phòng phẩm ở ngoài, dây thun cũng là muốn mua, còn có một ít tiểu cái kẹp. Dù sao một cái đại túi chứa đầy, Trần Vân cơ hồ là đi mười bước nghỉ ngơi một bước, nhưng nàng vẫn như cũ rửa vào nghị lực ngồi trên xe tuyến, lúc này Bảo Bảo đã ngủ rồi. Trần Vân vì chính mình hành lý nhiều ra gấp đôi tiền, diêu đến mục đích địa, lúc này mới dẫn theo hướng trong nhà đi đến. Trường 90 cho nhau dựa vào. Đi vào người nhà khu, Trần Vân có nhìn đến các chiến sĩ lại đây, Cao Quốc Bân cũng muốn lên lầu, nhìn đến Trần Vân không có phương tiện, vội vàng giúp nàng để đồ vật, Trần Vân cảm tạ nói, cảm ơn Cao Phó Doanh trưởng. Hai gia trụ rất gần, Cao Quốc Bân ngẫm lại Lưu Tiểu không ở, thuận tay sự tình, liền giúp Trần Vân nhắc tới ra. Chu Hiểu Phương vừa lúc hôm nay trở về sớm, nàng ôm nhi tử ở bên ngoài chơi, nhìn giúp Trần Vân để đồ vật Cao Quốc Bân sắc mặt đều thay đổi. Trần Vân chào hỏi liền ôm hài tử vào cửa, Cao Quốc Bân cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, không nghĩ tới chú Hiểu Phương lại rất có ý kiến, thấy Trần Vân vào cửa nàng liền lôi kéo Cao Quốc Bân nói, ngươi như thế nào giúp nàng đề đổ vận? ngươi không biết người nhà lâu người đều nói Trần Vân người này thực kích kỷ, nhìn đến cường cường suốt cao đều không muốn hỗ trợ, nàng đều cái dạng này đối người khác, dựa vào cái gì còn để cho người khác hảo sinh đối nàng. Nữ nhân chi gian sự tình Cao Quốc Bân không rõ ràng lắm, hắn cười nói, liền thuận tay sự tình. Cũng không có gì, nàng còn rất khách khí. Chu Hiểu Phương lại nói, về sau ngươi cũng ít làm người tốt, ngươi không biết cái kia Trần Vân làm người không được. Lần trước ta hảo ý giới thiệu công tác cho nàng, nàng còn xem thường, ngày thường ý vào chính mình gia đình điều kiện hảo chính là trước nay một bước cao cao tại thượng bộ giáng, sở hữu không cần giúp nàng. Nàng tự nhận chính mình đối Trần Vân thực không tồi, vừa tới gia đình quân nhân lâu thời điểm nàng cùng Trần Vân xem như quan hệ tốt nhất, nhưng Trần Vân làm người quá mức với ích kỷ. Người như vậy chỉ xem bề ngoài nhìn không ra tới, kỳ thật không thể thâm giao. Trần Vân về đến nhà đem bảo bảo đặt ở trên giường, nàng lúc này mới đi nấu cơm, ăn xong rồi cơm liền ở trên sofa nằm liệt ngồi trong chốc lát, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, làm quá nhiều sự tình đầu cảm giác đều sẽ thiêu oxy. mụ mũ, mũ. Lúc này tử Duệ lại tỉnh, Trần Vân vội vàng chạy tới nơi mép giường, xem bảo bảo xoa đôi mắt, ôn nu hỏi, muốn hay không uống sữa bò. Bảo bảo vô vô chính mình bụng to, Trần Vân hôn vài khẩu mới ôm hắn đặt ở trên sofa, lại đi vọn sữa bỏ cho hắn. Kỳ thật tiểu hài tử thực thông minh, tử duệ có lẽ biết ba ba không có trở về, cho nên còn thực nghe lời, Trần Vân xem hắn uống lên mãi, lại ôm hắn đi phòng vệ sinh xí si tiểu, lại uy điểm cây kim ngân thủy cho hắn uống. Luôn uống sữa bỏ sẽ coi nhiệt khí, cây kim ngân thủy có thể hạ hỏa, như vậy hài tử sẽ không thường xuyên lưu thanh tiên. Thừa dịp giữa trưa thời tiết hảo, Trần Vân hoàn toàn thế bảo bảo giặt sạch một cái sớm, còn đem đầu tóc cũng giặt sạch vừa mới bắt đầu tử duệ ở trong nước còn quỷ khóc sói gạo nhưng một chút đi buồn tắm liền như cá gặp nước trần vân đem đồ chơi tiểu hoàng vịt bỏ vào đi tử duệ liền càng vui vẻ vỗ tiểu buồn tắm chơi trần vân giúp hắn tắm rồi lúc sau dùng khăn tắm bao lấy hắn muốn thay quần áo thời điểm nàng lại cùng con rắn nhỏ giống nhau trần vân sợ hắn cảm mạo cho nên ấn hắn đem quần áo xuyên tiểu tử này thế nhưng cảm thấy hủy khuất còn khóc lên trần vân cỡ nào hy vọng lưu kiều có thể trở về lúc này mặc dù hắn đứng ở nơi đó nàng cũng sẽ cảm thấy an tâm nhưng nàng nhìn thoáng qua phía sau vẫn là không có nhìn đến quen thuộc bóng người nàng yên lặng ôm nhi tử hống tử duệ sau lại lại hảo nàng giáo nhi tử ở phòng khách đi đường đi rồi nửa ngày nàng mới đem hóa mang theo một nửa đi trong tiệm bãi như vậy ngày mai quá khứ thời điểm là có thể thiếu mang một chút nàng dùng tiểu thảm lông đem nhi tử bao ở lúc sau lại đi vào trong tiệm nàng vừa mở ra cửa hàng muôn liền có các tiểu cô nương lôi kéo tay chờ. các người muốn mua đồ vật sao Trần Vân cười gió hỏi tiểu cô nương cười nói chúng ta muốn mua biêu thiếp chính là gần nhất thực hồng cái kia địa ảnh, a di ngươi vào sao? ta trước bài hóa, các ngươi hơi chút chờ một chút a. Trần Vân từ hắt trong túi mặt đem biêu thiếp trước lấy ra tới đặt ở trên kệ để hàng, lại đem tranh dán tường cùng băng vệ sinh dọn xong. này mấy cái tiểu cô nương chọn lựa kỹ càng mấy chương thanh toán tiền, Trần Vân chủ nhật buổi tối thủ đến 5 giờ rưỡi liền đóng cửa. hôm kỳ trường học bán ăn vặt càng ngày càng nhiều, còn Hảo Trần Vân trực tiếp mua một cái nhà trệt, hơn nữa bởi vì chắc phấn. Thoạt nhìn tương đối thân, nàng bán đồ vật cũng không tính quá tiện nghi, dù sao mỗi ngày bán liền có kiếm. Trường học phụ cận xe đẩy bán ăn vật có không ít người, nhưng những người này nếu ban ngày ra có nói, cũng muốn ra quầy hàng phí, cơ bản đều phải ở nhân ra cửa hàng trước cửa. Giống có mấy nhà làm giàu chiên muốn lại đây, Trần Vân liền không coi cho phép, khói dầu vị nghe thời gian giải đối thân thể cũng không tốt. Đương nhiên, trong đó Trần Đại Phân cũng bắt đầu bày quán, nàng chuyên môn bán bánh quẻ cùng tạo thớ Mỗi ngày buổi sáng muốn dậy sớm xe đẩy đi làm buôn bán. Nàng sinh ý không tồi, nhưng mặt mũi thượng gặp qua không đi. Có các chiến hữu nghỉ ngơi thời gian trải qua hồng kỳ trường học này phố tới mua đồ vật, còn sẽ cùng nàng chào hỏi. Ai Trần Đại Phân trên tay bị dầu chiên một cái phao? Nàng kinh hô lên, nhưng có người thuốc dục muốn, nàng đành phải nhịn đau tiếp tục tạc, đưa xong một đám khách nhân, mới nhìn đến Trần Vân ôm hải tử lại đây. Trần Đại Phân mặt sau khai quán mì láo bản đương liền cùng người bên cạnh nói cái này khai văn phòng phẩm quà tặng cửa hàng tuổi trẻ cô nương cũng thật có tiền gần nhất liền mua lão trương phòng ở nàng sinh ý còn khá tốt chính là không lớn cần mẫn mỗi ngày 9 giờ mới mở cửa buổi tối thiên một hai hắc liền đóng cửa bằng không nàng sinh ý càng tốt trần đại phân quay đầu nhìn lại trần vân đang ngồi ở quầy thượng bãi hóa nàng ăn mặc một kiện màu tím nhạt tiểu trồn vừa thấy liền rất tấm áp hai tử cũng bao vây thử cấm áp tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở chỗ kia còn có không ít người đi ngang qua thời điểm sẽ nhiều xem vài lần Trần Vân dọn xong hóa, liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi. Nàng làm tử duệ đỡ ghế rửa đứng, nàng đem hắn đặt ở bên trong. Có người tiến vào chọn hóa nàng đều cần thiết nhìn đến. Có chút học sinh tay chân không sạch sẽ, nàng cần thiết nhìn. Không ai lúc sau, Trần Vân nhanh chóng đem tử duệ nước tiểu, xem hắn kéo thống khoái, mới giúp Nhi tử kéo lên quần. Nàng lại ngẩng đầu thế nhưng nhìn đến Trương Phu, Trần Vân nhìn đến thật cao hứng, lão công, sao ngươi lại tới đây? Lưu Kiều cười nói, ta vừa trở về. Kỳ thật hắn thiếu chút nữa liền nhìn không tới nàng, thậm chí liền di trúc đều viết hảo, không nghĩ tới hắn vẫn là mạng lớn, sống lại, tìm được đường sống trong chỗ chết. Ân, ta vừa mới giữa chưa muốn ở chỗ này nhặt cơm, ngươi nếu là đói bụng, liền ăn trước điểm. Trần Vân chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa, đem nhi tử ôm vào trong ngực, làm hắn ngồi ở bên ngoài ghế trên. Ba tự nhiên đột nhiên hô. Lưu Kiều hốc mắt có chút ướt át, hắn gắt gao ôm ở còn ở dặn do hắn thê tử cùng nhi tử, thiên luôn vạn ngữ lại không biết muốn nói chút cái gì. Trần Vân cười cười, nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Hắn đem nhi tử ôm vào trong ngực, ăn lão bà nhiệt tốt cơm, kinh hồn chưa định tâm mới yên ổn xuống dưới. Loại này nhiệm vụ liền hồ vĩnh binh như vậy binh cũng không dám tiếp, nhưng lưu tiểu không chút do dự đi theo đi. Đại giới rất lớn, nhưng đồng thời thủ lao cũng đại. Vân vân, cái này mang chua ăn rất ngon. Trần Vân cười nói, ăn ngon ngươi ăn nhiều một chút, còn có thịt cũng là giống nhau. Ngươi không biết ngươi không ở nhà. Ta cùng tự dệ hai chúng ta mua một tủ lạnh đồ ăn căn bản là ăn không hết. Lưu Kiều ân một tiếng, hắn nói, buổi chiều ta đến ngươi trong tiệm hỗ trợ, thế nào? Có ngươi bồi ta, ta thật là làm ít công to, ngươi phải học được nhận tiền nha. nơi này một ít người liền ái dùng còn có cái loại này thực là tiền. Trần Vân nho nhỏ cùng hắn đoán dẫn chính mình làm buôn bán tới nay một chút sự tình. Lao công đã trở lại, Trần Vân liền có nắm chắc, loại này tự tin là từ trong ra ngoài. Không chỉ có Trần Vân ý thức được Lưu Kiều tầm quan trọng, Lưu Kiều cũng ý thức được thê tử đối hắn chống đỡ. Nếu bà bà còn ở nơi này, Trần Vân sẽ không có quá nhiều như như bây giờ cảm xúc, nhưng là hiện tại các nàng hai phu thêm một mình mang theo hài tử, cho nhau lấy đối phương vì dựa vào, bọn họ càng có thể ý thức được đối phương tầm quan trọng. Buổi chiều sinh ý cũng không tệ lắm, ra gân bán không sai biệt lắm 7 đồng tiền, nhắn lại buồn bán bài buồn, còn có tranh dán tưởng cũng bán mấy trương, như vậy tiến trướng không sai biệt lắm mau 20 đồng tiền. Trần Vân kiếm lợi 10 đồng tiền, tính cả buổi sáng hôm nay tổng cộng kiếm lợi 15 đồng tiền. Cũng không tính thiếu, Trần Vân còn riêng làm Lưu Kiều đem nàng hầu bao trên lưng, lão công, có người trên lưng, liền không ai dám đoạn. Lưu Kiều cười nói, hành, ta đây cũng làm một hồi lão bản. Xem cửa hàng trừ bỏ có điểm nhảm chán ở ngoài, mặt khác thời gian vẫn là thực nhẹ nhàng, ngồi ở chỗ kia tính sổ là được, không sinh ý thời điểm còn có thể làm chính mình sự tình. Mỗi tuần đi đánh một lần hóa là được. Hơn nữa phòng ở là chính mình ra Cũng không tồn tại cái gì tiền thuê Giao điểm phí điện nước là được Lưu Kiều đem nhi tử bế lên Người một nhà vô cùng cao hứng trở về Lên lầu thời điểm Lưu Kiều nhìn đến Hồ Vĩnh bình Liền gật đầu thăm hỏi Có lẽ ở Hồ Vĩnh bình trong mắt hắn như vậy thực mạo hiểm Nhưng nếu không như vậy Về sau bị mạo hiểm số lần cũng rất nhiều Lúc trước ở Hồ Vĩnh bình doanh Hắn liền cảm thấy Hồ Vĩnh Binh bản nhân là không có gì quá tiến tới tâm Kỹ thuật hảo Nhưng là gan không lớn Người như vậy vững vàng an toàn, lại cũng không dễ dàng hướng lên trên mặt thăng, hắn tưởng Hồ Vĩnh Binh về sau nói không chừng liền sẽ truyền nghề. Tham gia quân ngũ chính là muốn phục tùng mệnh lệnh, Lưu Kiều có thể có hôm nay cũng là lấy mệnh đổi lấy. Buổi tối Trần Vân hầm hoài sơn sương sương canh, mặt trên hành viên thoạt nhìn thực ngon miệng, Lưu Kiều uống một ngụm, lập tức niết lên ngón tay cái. Uống ngon thật vân vân, ngươi mỗi lần hầm canh là lại mau lại hảo uống. Trần Vân vui mừng, "Đúng không? Hảo uống ngươi liền uống nhiều một chút, ngươi nhìn xem ngươi lại gầy." Đến lúc đó mụ mụ tới khẳng định nói ta không có dưỡng hảo ngươi. Trượng phu nhiệm vụ nàng không hỏi, cũng không cần hỏi, đây là cơ mật, trượng phu nếu tòng quân, khẳng định biết nghĩa vụ, nàng tưởng chỉ cần làm tốt hậu cần là được. Nhìn trượng phu uống xong canh, Trần Vân nhanh chóng cầm chén thu đi, lại chỉ chỉ nước sôi bình, ngươi đi trước tắm rửa đi, tắm rửa xong lại cùng bảo bảo tẩy, mấy ngày này ngươi không ở ta giúp hắn tắm rửa mệt mỏi, ngày hôm qua hắn còn tẩy khóc, ta còn ủy khuất đâu. Các nàng chính uống canh, lại nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Trần Vân vừa mở ra môn xem là Triệu Huệ Mỹ có chút kỳ quái. Bởi vì nàng già còn có con, cho nên chưa bao giờ tùy tiện xuyến môn, vẫn luôn ở nhà dưỡng thai. Trần Vân cơ hồ cũng chưa như thế nào gặp qua nàng, nhưng Lưu Kiều một hồi tới nàng liền tới đây, Trần Vân có chút kỳ quái. Biểu gì, ngài đây là? Triệu Huệ Mỹ cười nói, ngươi biểu dượng muốn thỉnh Lưu Kiều cùng ngươi ngày mai đến nhà của chúng ta đi ăn cơm, ta nghĩ đến hỏi một chút Lưu Kiều thích ăn cái gì. Trần Vân nghi hoặc nhìn Lưu Kiều. Lưu Kiều mới vừa đem nước sôi bình lấy đi vào, lại ra tới, lại cười nói, không cần, biểu gì. chương 91 làm buôn bán luôn là có nguy hiểm. Này đối với Lưu Kiều tới nói cũng không phải một chuyện tốt, hắn vừa trở về liền đến chỗ uống rượu cùng kéo bè kéo cánh, giống như hắn thật sự đi làm cái gì dường như, cho nên hắn cự tuyệt Triệu Huệ Mỹ. Triệu Huệ Mỹ tới nói có điểm thất vọng, nàng xoa xoa bụng, lại lần nữa nói, chính là ăn cái chuyện thường ngày thôi, nhà của chúng ta có Di nấu cơm. Ngươi đừng lên làm cấp cùng hạ cấp cái loại này. Lưu Kiều vẫn là cự tuyệt, không cần, ngài vẫn là chính mình ăn đi, nhà của chúng ta tủ lạnh đều nhét đầy đồ ăn, vân vân nói ta nếu là lại không ăn, liền sẽ hỏng rồi. Cảm ơn ngài hảo ý về sau chờ chúng ta đem trong nhà thu thập hảo, ta làm vân vân làm gọi món ăn thỉnh ngài cùng biểu dượng cùng nhau ăn cơm. Hắn đều nói như vậy, triệu Huệ Mỹ cũng chỉ hảo rời đi. Làm sao vậy, nàng như thế nào như vậy tích cực. Vị này biểu gì trước kia tuy rằng sẽ thường thường điểm cuối tiểu thái lại đây, chính là xem ra tới cũng không phải thiệt tình, thuần túy là bởi vì chính mình hoài hài tử cầm Lưu Kiều tỷ tỷ ra nhân tình, tới nhận nhận thân thích thôi. Lưu Kiều mỉm cười, không có gì sự tình. Không có việc gì mới là lạ, Trần Vân đô miệng, không có việc gì liền hảo, ta liền không nghĩ mỗi ngày đi bữa tiệc. Ăn nhân ra cơm, miệng liền phải mềm, ủy khuất ngươi muốn ăn ta làm đồ ăn. Không ủy khuất, không ủy khuất. Lưu Kiều vội vàng đầu. Bởi vì Lưu Kiều có thể nghỉ ngơi hai ngày, cho nên Trần Vân ngày hôm sau trực tiếp đóng cửa, chính mình đi vào hóa, buổi chiều về đến nhà chuyên môn bồi lao công cùng hải tử. Nàng một bên giấm máy may một bên cùng Lưu Kiều hạt liêu, thật là hạt liêu, tỉ như nàng liền hỏi Lưu Kiều, Lưu Kiều ca ca, ngươi nghĩ tới có một ngày nếu là ta giống tam doanh trưởng lao bà giống nhau về quê, ngươi mấy năm trở về một lần. Một năm Lưu Kiều nghĩ nghĩ, lại bất mãn nói, ngươi không nghĩ mỗi ngày cùng ta ở bên nhau, tưởng về nhà lạp. Không cần sao, vân vân. Hắn còn cùng chính mình làm nũng, Trần Vân làm cái mặt quỷ. Vậy ngươi phải đối ta hảo điểm, bằng không ta liền ôm bảo bảo về nhà. Ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ đều ngóng trông chúng ta trở về đâu. Lưu Kiều ôm bảo bảo qua đi, đem bảo bảo phong Trần Vân trên vai, có nặng hay không, vân vân. Trần Vân mắt trợn trắng, ngươi nói đi. Ngươi đọc nhà trẻ A, còn đem nhi tử đẻ ở ta trên người. Lưu Kiều cúi xuống thân hôn hôn nàng, vân vân, ta thật sự luyến tiếc ngươi. Hắn những lời này hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm, Trần Vân cũng nghe ra tới, nàng kéo xuống đầu của hắn, chủ động ra tăng nụ hôn này. Hai người hôn khó xá khó phân, không nghĩ tới trên vai bảo bảo dùng tay đi che Trần Vân miệng. Bị hỏng rồi sự lưu kiểu không chỉ có không tức giận, còn một phen bế lên bảo bảo xoay quanh, Trần Vân xem phụ tử điên áo, lắc đầu tiếp tục làm thú đông. Hôm nay vẫn là làm một con đáng yêu phim hoạt họa nhân vật, nàng trước tiên ở trên giấy vẽ lúc sau lại đổ sắc, sau đó chiếu mặt trên tỷ lệ khâu vá. Có máy may là phi thường mau, một cái buổi chiều liền làm tốt một con. Buổi tối phu thê hai người nước sữa hòa nhau, tới rồi ngày hôm sau, Lưu Kiều ở nhà xem bà bảo, Trần Vân một người đi trong tiệm bãi hóa. Nàng đi tương đối sớm, nàng đi thời điểm đã nhìn đến Trần Đại Phân. Trần Đại Phân trước cùng nàng chào hỏi, Trần Vân, muốn hay không nếm một chén nhà ta tạo phớ? Trần Vân xua xua tay, không cần, ta đi ăn mì nước, cảm ơn lạ. Nàng cũng không nghĩ ở ân huệ nhỏ đều phải nhân ra. Hơn nữa phía trước Trần Đại Phân khai trương ngày đó cũng chưa nói loại này lời nói, hiện tại thỉnh nàng ăn, giống như nàng chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Phần 45 Không nghĩ tới Trần Đại Phân hôm nay cũng đụng tới cùng Trần Vân giống nhau sự tình, trọng sinh sau Trần Đại Phân luôn là cảm thấy kiếp trước quá yếu đuối, nay một đời liền luôn muốn chính mình có thể lợi hại hơn, càng đánh đá một ít. Nàng cố ý đem lấy giả, kệ cử cao cao, tưởng kinh sợ một cái giống tên du thủ du thực người như vậy, ngươi nếu là không đem lấy đi. Ta liền lập tức đem ngươi bắt đi cục cảnh sát, cho ngươi đi ăn lao cơm, hảo hảo người có tay có chân không hảo làm, cố tình làm cái này. Ta cùng ngươi nói. Vừa mới bắt đầu Trần Vân nhìn đến nàng như vậy cảm thấy cũng nhân chi thường tình, nhưng sau lại phát hiện nàng nói quá nhiều, cái gọi là chuyển biến tốt liền thu. Nếu người này có lưu ý, chạy nhanh làm hắn đi, giảng nhiều như vậy đạo lý sẽ chỉ làm người phản cảm. Hơn nữa hiện tại tụ tập người càng ngày càng nhiều, nhưng đại bộ phận đều là xem náo nhiệt. Ngươi nọ vốn đang rất xấu hổ. Sau lại trực tiếp liền nói, đại tỷ, tiền ở trong tay ngươi cầm, ngươi không thể vừa ăn cướp vừa la làng a. Một bước ngươi làm khó dễ được ta biểu tình, Trần Đại phân tức muốn hộp máu lại bắt đầu chống nạnh mắng chửi người cộng thêm các loại giảng đạo lý, kêu tên du thủ du thực nhìn nàng một chút, cảm thấy thực phiền. Hắn ở phụ cận thương ra dung giả, tiền, nhiều nhất cũng là làm hắn đổi một trường, hắn đổi một chương là được. Còn không có gặp qua như vậy không cho người mặt, tên du thủ du thực chịu không nổi, cuối cùng trực tiếp đem sạp sốc, Chờ Trần Đại Phân đi tìm cảnh sát thời điểm, trở về cái gì cũng chưa thấy được. Mặt cửa hàng lão bản nương cũng lòng còn sợ hãi, vốn dĩ nàng nghe nói vị này bán bánh quẩy tuổi trẻ nữ nhân là quân đầu còn tưởng rằng nàng nhiều hiền huệ. Không nghĩ tới này còn không có mấy ngày đã bị nhân gia nháo sự, kết quả chính mình lại thu không được đuôi. Xem nhân gia cách vách vị kia cũng là quân đầu bởi vì ôm hài tử, không biết bao nhiêu người muốn đi dùng, giả, tệ, nhân gia nói mấy câu liền đuổi rồi, sẽ không vẫn luôn bộ dáng này mắng. Nhân ra nói tiểu nhân khó chơi, đối với loại này tiểu nhân, nhanh chóng tống cổ mới được, vẫn luôn ở trước mắt bao người giữ chặt nhân ra không bỏ, còn mắng chửi người ra lâu như vậy. Phố phường nhân vật cũng có bọn họ tiểu trí tuệ, tiểu sinh ý người có các nàng linh hoạt, Trần Đại Phân bánh quẩy sinh ý làm mấy ngày liền vô tật mà chết, bởi vì nàng đi ra ngoài thuê cửa hàng cảm thấy không có lời, đi ra ngoài bên ngoài thuê cửa hàng trên cơ bản đều phải ra khỏi phòng thuê, còn có chính là nàng sạp cũng không thấy, không biết bị ai chống đi. Nàng về đến nhà sau là càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, còn nghĩ đến chính mình nhi tử cường cường trên người, sợ nhân ra trả thủ, đi đối phó. Con trai của nàng. Cho nên nàng đi tìm Trần Vân hỏi một chút nàng sạp tình huống, thuận tiện cũng muốn tìm hiểu một chút nàng cái nhìn. Ta lúc ấy nhìn đến ngươi đang mắng hắn, sau lại bởi vì ta bên này còn có sinh ý liền không lưu ý, làm sao vậy? Trần Vân không rõ nguyên do. Tính toán ở Long Thành Trường kỳ làm, khẳng định muốn thuê một cái tiểu điểm mới có thể bắt đầu. Loại này tán sạp nhất định phải đặc biệt điệu thấp, nhau lớn cũng muốn có thể xong việc, nếu là Trần Vân ngày mai liền tiếp theo đi làm, có ai phá dối lại xem. Trần Đại Phân vội la lên, ta cái kia an vật quán bị người ta trộm. Cái này Trần Vân thật đúng là không biết, ngươi không làm mặt cửa hàng lão bản nương giúp ngươi nhìn sao. Này không đồng nhất khi tình thế cấp bách liền quên mất sao. Trần Đại Phân vô vô đầu mình. kia 89 phần 10 tìm không trở lại, chính cái gọi là vùng khỉ ho có gái nhiều điều dân. Long Thành cái này địa phương là thành hương chỗ giao giới, hồng kỳ trường học phụ cận làm rất nhiều đều là ngoại lai vụ công nhân viên, đừng nói giả, tiền, thậm chí có người dùng hư đồ vật muốn đổi ngươi tốt. Lần trước chúng ta tử duệ ở buôn dầu, có cái nam nhân tiến vào liền trộm đồ vật, còn hảo liền trộm một hộp bút máy, ta cũng không có biện pháp. Trần Vân chỉ nghĩ nói làm buôn bán đều thực không dễ dàng. Trần Đại Phân ngạc nhiên nói, ngươi trong tiệm còn bị trộm quá đồ vật. Trần Vân cùng xem ngoại tinh nhân dường như xem nàng. Như thế nào không có khả năng, nhỏ đến dây thun, nhiều đến thu đông, có rất nhiều ăn trộm ăn cắp, hơn nữa ta chỉ có một người, còn muốn mang theo tử duệ, xem bất quá tới. Người bị đã cho vài lần giả, thiền A. Trần Đại Phân tưởng nỗ lực tìm nhận đồng. Trần Vân tự dễ ước, không đếm được, đại bộ phận làm cho bọn họ đổi một trường thì tốt rồi. Có tương đối vô lại ta liền nói thẳng kêu cảnh sát hoặc là ta láo công tới, những người đó cũng không dám. Còn nữa, loại này ăn trộm ăn cắp sự tình tuyệt không? Chỉ có thể thường thường làm ta lão công đi trong tiệm chân chấn bọn họ. Trần Đại Phân vô ngữ, "Như thế nào hôm nay ta cũng là cùng ngươi giống nhau nói báo nguy, cái kia tên du thủ du thực liền dám ném đi ta sợ đâu. Ngươi nói hắn bao lâu a?" Trần Vân kỳ thật nhìn đến nàng nói đại khái 15 phút, nói lâu như vậy, vây xem người nhiều như vậy, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận a. Trần Đại Phân nghĩ nghĩ, cũng liền vài phút đi, "Chưa nói bao lâu a ngươi nói hắn có phải hay không xem ta chỉ bậy một cái tiểu quán?" không giống ngươi có cửa hàng, cho nên ở ngươi nơi đó không dám đại nào a. Trần Vân nhún mai, ta đây cũng không biết. Trần Đại Phân thở dài, làm buôn bán thật là gian năn a. ta về sau vẫn là đi làm công tính. Đúng rồi, Trần Vân, nếu có người hỏi ngươi ta sự tình, ngươi liền không cần lộ ra đi. Ơn ơn, cái này ta biết đến. Trần Vân gật đầu. Nàng vẫn là quyết định không cần đi bày quán, kỳ thật Trần Vân cảm thấy hà tất chính mình dọa chính mình, vốn dĩ cũng chỉ là cái tên du thủ du thực mà thôi. Sợ hắn làm gì, ở nơi đó làm chín Về sau thì tốt rồi Trước kia nàng làm bộ đội cửa hàng Tiền thuê nhà cơ hồ là không cần Lượng người cơ hồ là tự động đưa tới cửa Nhân ra biết nàng là doanh trưởng phu nhân Ai cũng không dám đắc tội Vừa đến bên ngoài khẳng định có hại a? Trần Đại Phân vẫn như cũ cùng thường Lui tới giống nhau đánh tam phân công Thời gian bài tràn đầy Duy có nhi tử hồ cường lại càng ngày càng không dễ dàng Nhìn thấy chính mình mụ mụ Thường thường ăn cơm chiều đều là chủ nhân Một đốn tây ra một cơm. Hôm nay Hồ Cường liền ngồi xuống cửa, Hồ Vĩnh Bình mang binh đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại, phỏng trừng vài thiên là sẽ không trở về. Lưu Kiều thấy được không thiếu được muốn kêu hắn tiến vào ăn cơm, Hồ Cường năm nay cũng mau 6 tuổi, lập tức muốn đọc học trước ban, tính cách cùng trước kia cũng không có rất lớn biến hóa. Tuy nói mẹ nó còn đem hắn đưa đi học dương cầm cùng thư pháp, nhưng là Hồ Cường bản thân nhất yêu cầu chính là mẫu thân quan tâm, như vậy tiểu nhân tuổi chính là tivi nhi đồng, Trần Vân xem hắn đôi mắt xem tivi xem đều đem đôi mắt nheo lại tới. Cường Cường ngươi tới ăn cơm đi. Trần Vân làm một cái tam ti xào trứng, cùng ớt xanh thịt bò ti, một phần đậu nành rong biển canh, đồ ăn chỉ có ba chén, lại có hơn, có tố còn có canh. Trần Vân biết Cường Cường tập tính, cho nên trước đem thịt bò gấp không ít ở Lưu Kiều trong chén, quả nhiên nhìn đến Hồ Cường liên tiếp đem thịt bò ti lấy ra tôi ăn, Lưu lại mãn mâm ớt xanh. Bảo Bảo có thể ăn chút trứng gà ra, Trần Vân đem trứng gà ra chọn cấp Bảo Bảo ăn, Bảo Bảo vỗ tay. Lưu Kiều liền ở trên bàn cơm cùng Trần Vân nói: Chúng ta đại bảo bảo quá ngon a Ăn đến một nửa Trần Đại Phân đã trở lại, Hồ Cường vừa nghe đến mẹ nó trở về, vội vàng đi ra ngoài. Trần Đại Phân lại đây vừa thấy này đó đồ ăn, liền một chút ớt xanh ti cùng trứng gà, hơn nữa trứng gà vẫn là đặt ở bảo bảo trong chén, nàng trên mặt cảm tạ vài câu. Về đến nhà liền nói, mẹ cùng ngươi mua đùi gà, về sau nhiều chờ mẹ trở về, đi nhân ra trong nhà có thể ăn cái gì hảo đồ ăn. Làm ơn, có hảo đồ ăn cũng là cho chính mình nhi tự ăn. Lại như thế nào sẽ cho người khác hài tử ăn được đồ ăn? Trước kia nàng còn sẽ cảm tạ đại gia thu lưu nàng hài tử ăn cơm, nhưng từ nhìn đến Trần Vân ra thái sắc lúc sau, nàng liền hối hận, đó là cái gì đồ ăn a chương 92 Tẩy Tã Trần Vân cầm chén thu hảo, giặt xạch chén, lưu kiều đem bảo bảo phóng trên giường chơi, Trần Vân đem phòng bếp thu thập sau khi xong, đến phòng khách nghỉ ngơi, cách vách Trần Đại Phân tặng đùi gà lại đây. Trần Vân, ta mới vừa thiêu đùi gà, cho người nếm thử. Nàng nhưng không giống Trần Vân keo kiệt như vậy, nàng nhi tử ở nàng nơi này ăn cơm, nàng cũng khẳng định là muốn còn trở về. Trần Vân chối tử, không cần, chúng ta cơm đều ăn xong rồi, ngươi lưu trữ cấp cường cường ăn đi. Trần Đại Phân không khỏi phân trần đặt ở nàng trên bàn, không có việc gì, nhà các ngươi không phải có tủ lạnh sao. Phóng ngày mai ăn bái. Ta phóng nơi này à, ngươi đừng chối tử, nếu là lại chối tử, ta về sau cũng không hảo quá tươi à. Trần Vân đành phải cười khổ lưu lại đồ vật. Đào mắt vào tháng chạp, triệu huệ Mỹ bụng đại đã không thể bình thường hành tẩu, Trương Hàm tháng so nàng tiểu vài tháng, nhưng là cũng là không lớn ra cửa. Bởi vì còn có một tháng liền ăn Tết, Trương Hàm vẫn là thỉnh đại gia đi trong nhà nàng làm văn thán, các nàng ra có a nấu cơm, cho nên nàng chỉ là phụ trách bồi đại gia trò chuyện là được. Trần Vân đi không tính sớm, có hài tử luôn là muốn cỏ tới cọ lui, ra cửa đều sẽ không thực mau. Rốt cuộc đi nhân ra trong nhà làm khách, Trần Vân vừa lúc mặc vào tân mua áo khoác, Bởi vì Trương Hàm trong nhà máy sửa rất đủ, bên ngoài xuyên một kiện màu rượu đỏ áo khoác, bên trong xuyên một kiện bên người thâm hát sắc cập đầu gối váy dài. Vào cửa còn xuyên cao cùng dày da, thoạt nhìn vóc dáng cũng cao không ít, đi ở Lưu Kiều bên người, Lưu Kiều thật đúng là một bản tay ôm nàng, chủ yếu là Trần Vân dựa hắn ổn định chính mình, bởi vì nàng xuyên rất cao dày cao gót, còn muốn ôm hài tử. Các nàng vào cửa thời điểm, Trương Hàm làm lan lan hỗ trợ chăm sóc đệ đệ, kỳ thật cũng là nói rất đúng chơi. Tử Duệ lại không cho mặt mũi qua ở mụ mụ trong lòng ngực không đi. Trương Hàm xem Lưu Tiểu ở bên ngoài rất ít hỗ trợ Trần Vân Chiếu cô hài tử, không cấm cảm thấy hắn khẳng định không phải nhi nữ tình thường người, người như vậy làm lão công cùng ba ba khả năng khiếm khuyết một chút, nhưng là làm ở bên ngoài làm đại sự người là thực đáng giá người tín nhiệm. Không giống có người, bị thổi vài câu gối đầu phong liền không biết đông nam tây bắc. Trương Hàm cũng lôi kéo Lưu Tiểu nói chuyện, từ lệ khiết như cũng cùng Trần Đại phân nói mụ mụ kinh, Chu Hiểu Phương liền đưa ra phải dùng tạ giấy. Trần Vân Ngươi thật sự hẳn là đi mua tạ giấy, bằng không hài tử xuyên quần hở đúng một chút riêng tư cũng không có, hơn nữa tạ giấy cũng thực phương tiện. Chu hiểu phương chính mình cũng muốn làm một cái tạ giấy nhãn hiệu, nàng biết đời sau đối với tạ giấy không tín nhiệm, liền cái này đều phải mua nước ngoài, nếu có thể đem cái này thẻ bài làm lên, về sau khẳng định sẽ kiếm đồng tiền lớn. Nhưng là nàng không có kỹ thuật, cho nên muốn trước làm bán ra thương, hiện tại chỉ là chức dùng, có thể làm mọi người đều dưỡng thành dùng tạ giấy thói quen mới hảo. Trần Vân thử hỏi, có thể hay không thực quý A? Ta lần trước nghe cao lớn mẹ nói quá quý. Chu Hiểu Phương cảm thán, người còn thiếu kia mấy cái tiền, chúng ta này đồng lứa cũng đều chỉ có một hài tử, cấp hài tử trên người dùng tốt nhất. Chúng ta đại nhân chịu khổ một chút không có gì, nhưng hài tử là nhất định phải dùng tốt. Tuy rằng Chu Hiểu Phương nói như vậy, nhưng Trần Vân như cũ không nghĩ mua, nhà của chúng ta nước tiểu phiến cũng rất nhiều, trước dùng đi, hắn hiện tại cũng một tuổi nhiều, muốn thượng vê đút cờ hắn sẽ nhắc nhở ta. Ta xem ta là không dùng được." Nàng lần trước liền nhìn đến Chu Hiểu Phương nhi tử mông vẫn luôn là hồng. hơn nữa đi ra ngoài chơi thời điểm đâu cái giấy nước tiểu bao còn nói quá khứ, ở nhà đương nhiên vẫn là lấy Tá là chủ, như vậy ta càng gián thịt, Trần Vân các nàng ra đều là lưu tiểu ở nhà tẩy Tá, Trần Vân không cảm thấy phiền não. Lưu Kiều chen vào nói, "Nhà của chúng ta Tá đều là ta ở tẩy, không có việc gì, hiện tại liền trước dùng Tá." Mọi người đều đặc biệt kinh ngạc, Trương Hàm nói, "Ai nha, không thấy ra tới." ngươi ở nhà còn tẩy tả cũng không phải là bằng không như vậy lãnh thủy sẽ không thương chúng ta vân vân tay à ta ở nhà khác nấu cơm gì đó sẽ không nhưng việc tốn sức nhưng đều là ta làm lưu kiều cười nói từ lệ khiết hâm mộ nói trần vân ở nhà cũng thật hưởng phúc lưu kiều lại nói hưởng cái gì phúc a vân vân đi theo ta nhưng chịu khổ trước kia ta khi còn nhỏ xem nàng đều thịt đô đô hiện tại gầy nhiều các ngươi vẫn là thanh mai trúc ma đâu trương hàm cảm thấy hứng thú nói lưu kiều cười nói Cũng không phải là, nàng khi còn nhỏ nhưng ngoan, sơ hai điều bím tóc, trắng trẻo mập mạc, vừa khóc liền đô miệng. Hiện tại trưởng thành, liền càng đổi càng đẹp. Chu hiểu phương thế mới biết vì cái gì Lưu Kiều cùng Trần Vân quan hệ hảo, cảm tình nhân ra là thanh mai trúc mã nha. Lưu Kiều ở các nữ nhân bên này nói vài câu, lại đi cùng đoàn trưởng nói chuyện, Trần Vân ôm hải tử ngồi ở một bên, nàng cảm thấy chính mình giống như còn rất chịu coi trọng, ngay cả ngày thường đối nàng giống nhau từ lệ khiết cũng giống như có một chút phụng nàng. Loại này biến hóa cũng không biết là hảo vẫn là hư, Trần Vân Như cũ vẫn là giống như trước đây, không có biểu hiện ra cái gì khác bất đồng tới. Chu Hiểu Phương xem cao lớn mẹ đem nhi tử ôm lấy, nàng nhi tử thật sự xuyên giấy tã, trên người xuyên thời trang trẻ em cũng cùng quốc nội thể bài không giống nhau. Đừng nhìn này một thân, hoa tan nửa tháng tiền lương, loại này xung phong ý thì ăn mặc xò áo bông ấm áp. Đây là ta nhờ người ở nước ngoài giúp ta mua, nhân gia ở nước ngoài trượt tuyết thời điểm liền xuyên loại này. Từ Lệ Khiết nhìn đến có điểm tâm động nhưng hỏi giá cả liền đánh lui trống lớn, nơi này quân tẩu điều kiện đều không kém. Cũng thật phải tốn như vậy nhiều tiền cũng không quá khả năng. Từ lệ khiết tiền lương phi thường giống nhau, một tháng mới 100 đồng tiền, mỗi ngày qua đi công tác mấy cái giờ liền tan tầm, các nàng ra chính là hai bên cha mẹ điều kiện không tồi, cho nên quá khá tốt. Chu Hiểu Phương có chút đắc ý, nàng không giống các nàng như vậy ngoài miệng nói cỡ nào ái hài tử, kỳ thật mua điểm quần áo liền sẽ không mua. Nhưng thật ra Trần Đại Phân nhìn sung phong y dễ, lan qua lột lại. Có điểm ý động. Đại phân tỷ, ngươi nếu là thích, ta có thể cho bằng hữu của ta giúp ngươi mang một kiện trở về." Chu Hiểu Phương cười nói. Chu Hiểu Phương cùng Trần Đại phân đang nói, Tiêu Lan rúc vào trương hàm bên người, nàng tuổi này nữ hài tử tinh lực tràn đầy, nhìn đến Tử Duệ đứng ở Trần Vân trên đùi nhảy nhót, nàng cũng bắt đầu nhảy lên. Đoàn trưởng Tiêu Thuận Bình vội vàng lại đây đem nàng lôi đi, "Lan Lan, qua bên kia chơi. Đừng náo mụ mụ ngươi bụng. Hiện tại trương hàm trong bụng có chính quy hài tử." Từ lệ khiết đám người liền không trước kia như vậy thích Lan Lan, hiện tại xem Lan Lan không chịu rời đi, trương hàm, túi đầu không nói, từ lệ khiết vội vàng nói, Lan Lan, ngươi cùng dương dương, ca, ca cùng đi chơi đi, đừng đem mụ mụ ngươi bụng đụng vào, bé ngoan mau đi đi. Tiêu Lan lại lớn tiếng khóc lên, Lan Lan liền tưởng ở chỗ này chơi, nơi này còn có Tivi xem, không nghĩ qua bên kia. Tiểu hài tử không biết đúng sai, chỉ biết không nghĩ đi nơi khác, Trần Vân cũng không dám chen vào nói. Chu hiểu phương lập tức đem hài tử kéo qua đi một trận quên, ai nha, tiểu hài tử như vậy tiểu, nàng biết cái gì. Nàng kỳ thật cảm thấy trương hàm các nàng cũng quá mức tiểu tâm trong bụng hài tử, trước kia nàng hoài mộng tưởng thời điểm còn đi đóng phim, Ngộng tường không cũng liền sinh ra tới sao, hiện tại cũng khỏe mạnh. Lan lan là cái tiểu hài tử, lại là nhận nuôi, không nói muốn bình đẳng đối đãi, nhưng cũng không thể bộ dáng này khác nhau quá lớn. chương 93 Giang thành du lịch. Thật vất vả A-di kêu đại gia cùng đi ăn cơm. Trương Hàm tiếp đón đại gia qua đi, nhà nàng đồ ăn luôn luôn ăn rất ngon. Trần Vân một bên ăn một bên nút cho tử duệ ăn. Lưu Kiều thực tự nhiên đem Hải Tử tiếp qua đi phong chính hắn trên đùi. Trần Vân uy cơm cho hắn ăn, hai khẩu tử phối hợp thực hảo. Trương Hàm cười nói, ngươi bà bà đi trở về, nhà các ngươi cũng gọn gàng ngăn nắp. Ân, hai tử là chính mình, luôn là muốn chính mình mang. Trần Vân cười đem một khối trứng gà bánh nhét vào Hải Tử trong miệng, hắn ăn xong rồi nàng lại uy một viên nho nhỏ trứng cút. Tử duệ không ngừng ăn. An no liền ghé vào Lưu Kiều trên đùi ngủ rồi. Ở trương hàm ra cơm nước xong Lưu Kiều phu thê liền về nhà, thực Mau liền tiến vào cửa ải cuối năm, Phùng Du xác định muốn ở nhà chiếu cô Lưu Trí Quốc, khả năng vẫn là tới không được, Trần Vân cũng chỉ hảo tự mình mang hải tử. Tới rồi bọn nhỏ nghỉ cuối cùng một ngày, Trần Vân cũng không thế nào nhập hàng, cuối cùng một khắc nàng thú đông còn bán một cái đi ra ngoài. Bán đi chính là một cái 50 đồng tiền sư mau cẩu, cái này sư mau cẩu vốn dĩ tính toán bán không ra đi liền cấp tử đương tọa chơi. Không nghĩ tới bị người mua đi rồi, cái này 50 đồng tiền sư mau cẩu Trần Vân kiếm lời 35 đồng tiền. Nàng đếm đếm, không nghĩ tới tháng chạp này một tháng liền kiếm lời 1.000 đồng tiền. Trần Vân Mỹ tư tư đem tiền lấy về đi theo Lưu Kiều vừa nói, này số tiền đủ chúng ta ăn tích dùng, không nghĩ tới này ngắn ngủn mấy tháng kiếm lời 2.000 nhiều đồng tiền, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Kỳ thật nàng cái thứ nhất không kiếm bao nhiêu tiền, cũng có khả năng là muốn nghỉ, cho nên bọn nhỏ liền mua đồ vật nhiều kia xem ra làm buôn bán thật là kiếm tiền, lưu kiều nghĩ như thế nói, mặc kệ thế nào đem phòng ở tiền kiếm trở về là được. ở trường học làm buôn bán chỗ tốt chính là học sinh nghỉ ngươi là có thể nghỉ. năm nay hồ vĩnh binh muốn cùng thê nhi cùng nhau về quê ăn tết, trần vân bởi vì lưu kiều quan hệ vẫn là không thể trở về. ở hàng hiên đụng tới sụ mặt trần đại phân, trần vân tùy ý cùng bọn họ cùng nhau chào hỏi liền đi trở về. ở cái này nghỉ đông trần vân cũng gặp được triệu Huệ mỹ con riêng cùng cái nữ, này nhị vị còn đều là học sinh. Triệu Huệ Mỹ chính mình lớn bụng không hảo như thế nào chiêu đãi, cố ý đem Lưu Kiều cùng Trần Vân tiếp nhận đi tiếp khách. Lần này Lưu Kiều xem như đáp ứng rồi, Trần Vân cũng là đầu thứ nhìn thấy Triệu Huệ Mỹ con riêng cùng cái nữ, Triệu Huệ Mỹ con riêng lương siêu làn da ngăm đen, chính đọc cao trùng, cũng chuẩn bị ghi danh trường quân đội, nhìn đến Lưu Kiều lúc sau, tâm sinh nụ mộ, đi theo phía sau hắn đại ca gọi bậy. Đến nỗi Triệu Huệ Mỹ cái nữ kêu Lương Nhã, tiêu chuẩn kinh thị khẩu âm, sở xuyên y phục phi thường thời thượng. Chỉ bằng điểm này có thể nhìn ra được cô nương này ra thế không tồi. Kết quả hôn người đều có thể từ ánh mắt của nàng nhìn ra điểm cái gì ra tới. Trần Vân tiếp xúc nàng vài lần liền phát hiện không thích hợp, cô nương này thích người chính là nàng ca ca. Nàng thử cùng triệu huệ Mỹ nói một chút, triệu huệ Mỹ lại lập tức nói, vân vân, ngươi cho rằng ta vì cái gì không cho các nàng tới, nói ra đi đều là mất mặt ta, ngươi xem ngươi một ngoại nhân đều đã nhìn ra, ta như thế nào không biết. Việc này thật là doan người. Trần Vân muốn dĩ không nghĩ quản, nhưng là cô nương này ánh mắt cũng quá lửa nóng. Triệu huệ Mỹ xấu hổ, này ta cũng quản không được a, ngươi cũng biết ta lập trường. Nàng kế nữ là nàng cô em chồng nữ nhi nhận nuôi, nhi tử cũng không phải chính mình sinh, nàng chính là vì tránh đi chuyện này mới tùy quân lại đây. Ở các nàng ra da lão lương trong mắt lại cảm thấy không có gì, huynh muội thân mật điểm không có gì, còn cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, chưa bao giờ sẽ cảm thấy lương nhã có vấn đề. Có kinh thị người địa phương ở chỗ này. Chu Hiểu Phương liền thường thường đi tìm Lương Nhã chơi, thường xuyên qua lại hai người quan hệ liền phi thường hảo. Chu Hiểu Phương hơi chút lộ ra một chút chính mình cùng Triệu Huệ Mỹ quan hệ, Lương Nhã nghe xong cảm thấy không thể tin tưởng, không có khả năng đi, ta mẹ là đầu hôn A. Lương Nhã cùng Triệu Huệ Mỹ quan hệ thực bình thường, hơn nữa Triệu Huệ Mỹ hiện tại mang thai, đối nàng ca liền càng giống nhau, nàng đương nhiên muốn bắt trụ Triệu Huệ Mỹ nhược điểm. Chu Hiểu Phương cười nói, muội muội, ta còn sẽ lừa người. Ngươi xem ta gương mặt này tổng sẽ không sai đi. Lương nhã chụp một chút đùi, ta liền nói ngươi thấy thế nào lên như vậy quen mắt, nguyên lai like cùng ta mẹ giống như. Chu hiểu phương lại dặn dò nàng, ngươi đừng cùng Trần Vân các nàng nói, Trần Vân cùng các nàng chính là thân thích quan hệ, chỉ sợ đến lúc đó Trần Vân còn sẽ giúp các nàng. Ân, đà tạ ngươi nhắc nhở. Phần 46 Mùa đông quá lánh, Trần Vân không có biện pháp ôm nhi tử đi ra ngoài toàn bộ, chỉ có thể ở nhà bồi bảo bảo đi đường. Hiện tại nàng thời gian nhiều. Nhiều giáo bảo bảo nói chuyện, hắn ngôn ngữ cũng phong phú lên, ít nhất chính mình ăn đồ vật đều sẽ nói rất nhiều. Lưu kiểu mấy ngày nay đang ở tinh huấn nhân viên, cho nên liền Trần Vân một người ở nhà. Nàng nghe được có người gõ cửa, lập tức ôm nhi tử đi mở cửa, không nghĩ tới là lương nhã gõ cửa vào được. Nàng tiến vào không nói một lời, Trần Vân kỳ quái nói, tiểu nhã, ngươi đây là có chuyện gì sao? Vân tỷ, ta trước nay không đi qua Giang Thành, ta nghe nói nhà các ngươi bên kia có một cái đại trang phục thị trường có phải hay không? Lương Nhã cười hỏi. Trần Vân gật đầu. Lương Nhã lại nói, "Ai, nhà các ngươi cùng ta mẹ ra đều là ở bên nhau sao?" Trần Vân cười nói, "Không biết ta, ta bà bà nói thật lâu không cùng Triệu A Di bên kia người liên hệ, chúng ta cũng là Triệu A Di tới lúc sau mới biết được nàng cùng nhà của chúng ta có cái này quan hệ. Như thế nào ngươi tưởng trở về chúng ta Giang Thành nhìn xem?" Lương Nhã gật đầu, đúng vậy, dù sao ta nghỉ đông cũng còn có thời gian, cho nên muốn đi Giang Thành xem một chút." Nếu muốn biết triệu hệ Mỹ tái hôn chứng cứ, nhất định phải cử ra chứng cứ tới. Nếu làm triệu Huệ Mỹ cùng Chu Hiểu Phương đi làm xét nghiệm ADN nàng là khẳng định sẽ không đi làm. Nhưng chỉ cần chứng minh triệu vệ Mỹ phía trước kết quả hôn đó chính là lừa gạt nàng ba, lừa gạt người nhà. Nàng cũng không tin nàng vạch trần cái này chất tướng. Triệu Huệ Mỹ cùng nàng về sau hải tử ở các nàng ra còn có cái gì địa vị. Vừa nghe nói lương nhà muốn đi chính mình quê quán, còn đối Giang Thành thực cảm thấy hứng thú. Trần Vân nói không ít Giang Thành ăn vặt. Lương Nhã nghe chính là không ngừng gật đầu. Triệu Huệ Mỹ nghe xong Lương Nhã muốn đi Giang Thành nói, có chút bất mãn, này đều mau ăn tết, ngươi còn đi Giang Thành làm cái gì. Còn không đều là Trần Vân cùng ta nói Giang Thành rất nhiều hảo ngoạn, cho nên ta mới quyết định muốn đi. Mẹ, ta phiếu đều lấy lòng, chơi một tuần liền trở về, ngài yên tâm đi, khẳng định theo kịp ăn tết. Lương Nhã nói xong còn đi cầu Lương Phó Đoàn Trưởng. Lương Phó Đoàn Trưởng vui vẻ nhận lời, đây là chuyện tốt nha, Giang Thành vẫn là mẹ ngươi quê quán kia cũng là thành phố lớn. Người mau chân đến xem cũng hảo, các ngươi người trẻ tuổi nên đi khắp chúng ta tổ quốc Đại Giang Nam Bắc. Triệu Huệ Mỹ xem lương phó đoàn trưởng đều lên tiếng, nàng liền không hề nhiều lời, trong lòng lại oán trách khởi Trần Vân, này không phải sàng bậy sao. Nói cái gì không tốt, nói gian Thành. Nhưng nàng lại biết, kế nữ lương nhã tuyệt đối không phải đơn thuần đi xem, cũng không biết nàng ôm cái gì tâm tư. chương 94 cao gia chuyển nghề. Năm nay về nhà ăn tết người không ít, Trừ bỏ dưỡng thai triệu vệ Mỹ cùng Trương Hàm ở ngoài, từ lệ khiết cùng Trần Đại Phân còn có mấy cái phó doanh trưởng lao bà đều về nhà, chu hiểu phương gia còn lại là đem nàng công công nhận lấy. Tuy rằng năm nay ăn tết hơi hiện quản cũ é nhưng Trần Vân liền cùng con kiến chuyển nhà dường như trong chốc lát mua một chút, không nghĩ tới nàng còn đem hàng tết chính mình làm tệ. Lưu Kiều cười nói, ta đây còn muốn hay không mời ngươi đi Long Thành. Trần Vân bàn tay vung lên, không cần, hôm nay chúng ta muốn khai lỗ nổi, nước chắc nguyên liệu ta đều lấy lỏng. Ngươi liền giúp ta chiếu cố hảo tử duệ thì tốt rồi, đừng làm cho hắn nơi nơi chơi. Bắt rác, vỏ quế thêm chút nước tương cùng ớt khô, loại này là nhất việc nhà lỗ pháp. Thủy khai, Trần Vân liền đem đầu heo thịt, gà cùng vịt còn có lô thai heo bỏ vào đi, củ sen cùng rong biển sau phóng, nhìn lỗ chậm rãi một cái kilo đồ ăn, nàng liền thỏa mãn. Lần này nàng cấp ở bên này ăn tết mấy nhà đều tặng lỗ đồ ăn qua đi, trương hàng cấp tử duệ phong cái đại hồng bao, triệu huệ mỹ cũng là. Đồng dạng Trần Vân đưa lỗ đồ ăn đến cách vách thời điểm, lúc này cao ra lại là một mảnh hỗn độn, Cao lớn mẹ cùng Chu Hiểu Phương xảo đi lên, hai người xảo đến nghiêm trọng thời điểm liền không cố thượng nhi tử Cao Ngọc Tường. Kết quả Cao Ngọc Tường một chân bước vào mới vừa thiêu khai hồ bên trong, lập tức liền cởi một tầng ra. Các nàng gà nhà phi cầu nhảy, Trần Vân yên lặng về nhà, nàng gọi điện thoại về nhà cấp nhà mẹ để báo bình an. Lại nhìn đến lương nhã thời điểm, đã đổ xuân, đương cách vách cao ra bắt đầu chuyển nhà thời điểm. Trần Vân mới biết được Cao Quốc Bân muốn chuyển nghề về quê. Nàng có chút khó hiểu hỏi Lưu Kiều, như thế nào các nàng nhanh như vậy phải về nhà. Lưu Kiều cười nói, Chu hiểu phương cơ hồ là vác đá nện vào chân mình, nàng sai xử nhân ra đi tra triệu huệ Mỹ chi tiết, nhưng lương nhã cái gì cũng chưa tra được, ngược lại làm triệu huệ Mỹ người trong nhà nổi lên cảnh giác chi tâm, này không, Cao gia tự biết đại không lâu, nhưng không phải đi rồi sao. Hắn là cảm thấy nguyên bản cùng hắn đứng ở cùng vạch xuất phát Cao Quốc Bân hiện tại thật sự có điểm thất sách. Đặc biệt là kết hôn về sau, hôn chiêu tần ra. Trần Vân thở dài, kỳ thật hiện tại hắn trở lại địa phương cũng hảo, ít nhất cũng có một phần công tác. Còn có Chu Hiểu Phương đã sớm muốn làm sự nghiệp, đến địa phương khẳng định sẽ coi nhân mạch. Chu Hiểu Phương trước khi đi cũng chưa cùng đại gia nói một tiếng, lại lần nữa nhìn thấy lương nhã thời điểm đã ở phòng sinh, phòng sinh mọi người đều vây quanh triệu Huệ Mỹ Nhi tử xem. Rốt cuộc nàng là tuổi hạc sản phụ, nàng hai từ đại gia vẫn là thực quan tâm, Trần Đại Phân cùng từ lệ khiết rất quen thuộc nói mụ mụ kinh. Tới rồi xuân về hoa nở là lúc, lương nhã đã hồi kinh đi học, Trần Vân cửa hàng lại muốn một lần nữa khai trường, nàng vào không ít văn phòng phẩm lại đầy bán, khai giảng kiếm lời không ít tiền, lúc sau tuy rằng bình đạm đi xuống, nhưng mỗi tháng kiếm tiền so lưu tiểu đều còn muốn nhiều, hai khẩu tử quá so trước kia càng thoải mái. Cũng bởi vì Chu Hiểu Phương đi rồi, Trần Đại Phân một phần kiêm chức có biến cố, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ có thể đánh hai phân công, thu vào so với phía trước thiếu không ít. Nàng lao công biết nàng có thu vào sau vẫn là sẽ gửi tiền về nhà, Trần Đại phân tiền lương ngược lại coi như sinh hoạt phí, tiền biến thiếu, Trần Đại phân đương nhiên không làm, nàng hiện tại liền vẫn luôn ở cùng nàng lão công làm đánh giằng co, Trần Vân là mặc kệ này đó, nàng sinh ý chậm rãi hào lên, chính là nhân thủ quá ít, cho nên nàng muốn tuyển một người giúp nàng xem cửa hàng, Lưu Kiều nhưng thật ra cùng nàng đề cử một người, còn nhớ rõ ta phía dưới có cái liền lớn lên lão bà sao, nàng hiện tại an chi giả, nhưng là người rất buồn phận, nguyên lai like là nàng. Trần Vân cảm thấy không tội, viên liền lớn lên lão bà cũng là dân quê, hắn lao bà phía trước bị xe đụng phải lúc sau, hắn không chỉ có không, có ghét bỏ, hai người còn càng thêm ân ái, ở liên đội phụ cận nhà dân thuê phòng ở, làm người chiếu cố hắn lao bà, hiện tại hắn lao bà an chi giả, nghe nói tiêu hết tích tụ, còn mượn không ít tiền, nhưng này hai người cũng không sẽ cảm thấy chính mình khó khăn liền khóc than, ngược lại thực nỗ lực sinh hoạt, trước nay ở bọn họ trên mặt, nhìn không tới khốn khổ. Cũng đúng à. Ngươi nhớ rõ nhà trệt mặt sau không phải còn có cái tiểu viện từ sao. Ta sợ người ngoài lòng mang ý xấu liền chưa thuê, lần này dứt khoát cho nàng ở. Lưu kiểu xem hắn lao bạ như vậy duy trì hắn công tác, rất là cao hứng, hắn đảo mắt liền cùng viên liền trường nói. Viên liền trường thực cảm kích Trần Vân, rốt cuộc nhân ra miễn phí cung cấp một cái rừng chân địa phương, chỉ là muốn nhìn cửa hàng mỗi tháng liền có 50 đồng tiền, liền rất không tồi. Trần Vân cùng Lưu kiểu tự mình đi giúp bọn hắn phô hào giường. Viên liền lớn lên, lão bà lớn lên một trương viên mặt. Tên rất êm thai kêu Hà Hương. Nàng đi đường không lớn nhanh nhẹn, nhưng là tay có thể bình thường động. Nàng đều là thực cẩn mẫn, không có quá mức với nhiệt tình, cũng không có quá lãnh đạm, chính là bình thường trung mang điểm cảm kích. Trần Vân làm nàng trước tiên ở nơi này làm. Ngày đầu tiên Trần Vân sớm tới tìm thời điểm, hậu viện cháo thịt mùi hương cũng đã bay ra. Hà Hương bưng cháo thịt lại đây cấp Trần Vân. Trần tỷ, ngươi ăn đi, đây là tay nghề của ta, ngươi nếm thử xem thế nào. Trần Vân nếm một ngụm. Tư vị nhi cùng trước kia hưởng qua đều không giống nhau, đặc biệt dính nhớp nhưng rất đẹp, nàng hỏi, cái này là có cái gì bí quyết, như thế nào ăn ngon như vậy. Mẹ muốn trước kiếm cả đêm, lại dùng lửa lớn nấu khai, chuyển tiểu hỏa, như vậy liền ăn ngon. Hà Hương đang nói thời điểm, ánh mắt con con Trần Vân vừa thấy nàng chính là cái thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt cô nương, nàng cảm thấy thực đáng tiếc, như vậy cô nương, mặc dù không niệm quá cái gì thư, cũng không có gì kiến thức. Nhưng trên người nàng cái loại này sinh cơ bừng bừng bộ dáng thế nào đều ngăn không được. Nàng cười nói, ăn ngon thật, nhưng có thể hay không quá phiền với người, còn có ta hôm nay mang cơm cùng đồ ăn nhiều, giữa trưa người giúp ta nhiệt một chút, chúng ta cùng nhau ăn đi. Trần Vân này phiên cách nói không có bất luận cái gì xem thường người khác ý tứ, các nàng ra trừ ra lưu tiểu, nàng ăn thiếu, bảo bảo ăn càng thiếu. Nàng là thuần túy cảm thấy hà hương một người nấu cơm lãng phí, cho nên mang lại đây. Nàng nói thực tự nhiên. Hà Hương cũng đáp ứng rồi. Trần Vân cao hứng nói, có ngươi ở liền được rồi, ta liền có bao nhiêu điểm thời gian chiếu cố bảo bảo, ngươi không biết ngày thường xem hài tử thật mệnh, người một nhiều, hài tử lại muốn dọn phân lau nước tiểu thời điểm càng là hận không thể phách thân thành hai người mới hảo. Hà Hương thường thường treo gương mặt tươi cười, người cũng như tâm, ở Trần Vân nơi này đi làm hoàn toàn là như cá gặp nước, Trần Vân cũng có thời gian nhiều đi phê hóa. Nàng cùng Hà Hương ở bên nhau nghĩ nhập hàng đơn, Hà Hương nghĩ nghĩ, tẩu tử. Ta phát hiện cái loại này que cây giống như bán không tồi, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể tiến một chút bán, còn có phương tiện mặt cũng không ít. Hảo, ta nhớ kỹ, còn có cái gì? Hà Hương lại nói mấy thứ, Trần Vân nhất nhất ghi nhớ, lúc này mới nói, kia ngày mai ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần mở cửa, ta trước đem tháng này tiền lương cho ngươi, ngươi đi mua điểm ăn uống chính mình nhìn làm. Tẩu tử, này sao được, vẫn là dựa theo phía trước nói, mỗi tháng 10 hảo phát tiền lương đi. Hà Hương tuy rằng thiếu người tiền. Nhưng là cũng không nghĩ đánh vỡ nhân ra quý củ. chương 95 Lưu Kiều tham quan. Có Hà Hương lúc sau Trần Vân bên này càng nhẹ nhàng một ít, về đến nhà lại bởi vì cao ra đi rồi, cho nên chỗ ở cũng thanh tĩnh không ít. Nhưng là hài tử lại không hảo mang theo, tử duệ cũng ra thực, Trần Vân một cái xem hắn không được, hắn sẽ lưu. Hắn trên mặt đất bò thực mau hơn nữa cũng sẽ đi đường, cùng phía trước không giống nhau. Trần Vân hổ mặt cùng Lưu Kiều nói, Lao công, người hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút người nhi tử. Ngươi biết hắn hôm nay như thế nào? Ta lôi kéo hắn tay làm hắn đừng núp ních, hắn nhìn đến trên đường xe đạp liền đối với nhân gia tiến lên, ta cản đều ngăn không được. Từ Duệ tháng thời điểm liền thích đâm người khác, một cổ ngưu sức lực, ăn mãi cũng là thường thường đem Trần Vân hút đau. Nàng quản không được hài tử thời điểm liền hy vọng Lưu Kiều có thể quản quản, hắn không phải mỗi ngày cùng nàng nói hắn nhiều sẽ mang binh sao. Lưu Kiều lại gai gãi đầu, lần sau đem hắn giám sát chặt trẻ điểm. Không phải xem không xem khẩn vấn đề, ngươi nói một chút hắn đi. Trần Vân cũng không có cách. Lưu Kiều không biết nên khóc hay cười, hắn như vậy tiểu, ta cùng hắn giảng đạo lý cũng giảng không thông a. Vậy ngươi liền dọa dọa hắn. Trần Vân nói. đương nhiên Lưu Kiều vẫn là không đồng ý. Lưu Kiều xem Trần Vân có điểm sinh khí, liền chủ động đi trong phòng đem Tử Duệ ôm ra tới. Trần Vân trừng mắt nhìn Nhi Tử Liếc mắt một cái, Tử Duệ vội vàng dùng tay nhỏ đi kéo mụ mụ ống tay áo, hắn trời sinh liền biết như thế nào su lợi thị hại, hiện tại nhìn đến mụ mụ sinh khí, liền trang bé ngoan. Chân Vân cũng sẽ không như vậy đã bị hắn mê hoặc qua đi.